chương 486 rõ ràng vu oan hãm hại. Nghe đến đó, Nguyệt Ly Thương cả người đều chấn kinh rồi, đây là có chuyện gì? Như thế nào trong một đêm thành như vậy? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết ta cứu các ngươi tộc trưởng, sau đó ta mệt ngủ, cứ như vậy." Nguyệt Ly Thương trả lời. Dẫn Đầu Long Nhân không kiên nhẫn nói, "Đừng nói nhảm nữa, theo chúng ta đi." "Đi nơi nào?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Dẫn Đầu Long Nhân trả lời, Ý tứ là đi chúng ta long tộc đại điện, chúng ta chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không phải nói ngươi hoan uổng sao. Ngươi đi xem liền biết có phải hay không hoan uổng ngươi. Nghe đến đó, Nguyệt Ly Thương đi theo long nhân đi đại điện, nàng muốn nhìn sao lại thế này, đúng rồi. Ta hai cái bằng hữu. Giết đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, đi rồi. Dẫn đầu long nhân trả lời. Đối với cái này đáp án, Nguyệt Ly Thương một vạn cái không tin. Hồng Trần đêm cùng cung thiếu khanh không phải loại người này, bọn họ nhất định là có nguy hiểm, hoặc là bị nhốt ở. Càng muốn Nguyệt Ly thương nội tâm liền có chút bất an. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly thương đối trong không gian Tiểu Huyết nói, Tiểu Huyết, ngươi nghĩ cách đi tìm tộc trưởng còn có đại trưởng Lão Tam trưởng Lão thi thể, ta phải biết rằng là chuyện như thế nào. Này rõ ràng chính là một cái vu oan hãm hại. Đã biết chủ nhân, yên tâm đi. Tiểu Huyết trả lời. Ở Long Nhân không dễ phát hiện dưới tình huống, tiểu huyết từ không gian ra tới, đi tìm tộc trưởng chờ Long Nhân thi thể. Đột nhiên, nàng nhớ tới hôm qua rời đi thời điểm nhìn đến Diệp Diệp, Diệp dị thường bộ dáng tuy rằng rất nhỏ hơi, nhưng vẫn là bị nàng bắt giữ đến. Đi vào đại điện, quả quả hồng hốc mắt, đi lên liền cho Nguyệt Ly thương một cái tát, thanh âm nghẹn ngào, ngươi, ngươi như thế nào, sao lại có thể, như vậy đối ta, ta, ta lại như vậy tin tưởng ngươi. Diệp Diệp tiến lên an ủi quả quả, giống nhau phẫn nộ nhìn chằm chằm Nguyệt Ly Thương, nhưng hắn khả năng chính mình đều không có phát hiện, hắn đang an ủi quả quả thời điểm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tuy rằng cái này động tác rất nhỏ, nhưng Nguyệt Ly Thương vẫn là chú ý tới. Này một cái tắt ta nhớ kỹ, Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi. Lúc này, ngồi ở đại điện thượng lấy nhị trưởng lão cầm đầu, ngũ trưởng lão tuy rằng lòng gân bị bãi, thành người cầm phế vật. Nhưng hắn trong mắt hận ý như thế nào cũng ngăn không được, gắt gao trừng mắt Nguyệt Ly Thương, hận không thể uống nàng huyết ăn nàng thịt. Ly Thương, ngươi cũng biết tội. Nhị trưởng lão hỏi. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, các ngươi long tộc thật đúng là vong ân phụ nghĩa, hôm qua ta mới cứu hảo các ngươi tộc trưởng, hôm nay liền phải cho ta vấn tội, thú tộc chính là thú tộc. Còn dám rào biện, lấy cứu trị vì danh, giết hại tộc trưởng, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, cùng với phế đi ngũ trưởng lão. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn chết tính không thay đổi, xem ra không cho ngươi điểm giáo hấn, ngươi là sẽ không cung khai." Nhị trưởng lão vẻ mặt tức giận. Nguyệt Ly Thương không nhanh không chậm, "Ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ ở nơi nào?" "Ngũ trưởng lão chính là chứng cứ." Hắn tận mắt nhìn thấy đến là ngươi giết đại trưởng lão nhị trưởng lão, mà tộc trưởng cũng là dựa theo ngươi phương thuốc gan vào chết. Nhị trưởng lão đau lòng nói, "Nguyệt Ly Thương cười lạnh, Các ngươi là mắt mù vẫn là khi ta xuẩn. Ly thương, ngươi hiện tại là tội nhân, không cần quá kiêu ngạo. Diệp diệp lớn tiếng quát lớn. Nguyệt Ly thương không để ý đến, tiếp tục nói, nếu là ta ban đêm giết người, ta tuyệt không sẽ làm địch nhân nhìn đến ta mặt, cùng ta làm địch nhân, nếu không phải ta chết chính là hắn chết. Mặt khác Nguyệt Ly thương nhìn về phía đại điện long nhân, nếu là các ngươi ban đêm giết người, các ngươi sẽ làm địch nhân nhìn đến các ngươi mặt, còn không giết chết hắn còn sẽ lưu hắn một mạng sao? nay nhị trưởng lão hơi hơi như mày lời này nói không phải không có lý. ngũ trưởng lão lúc này cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hồi tưởng tối hôm qua ác mộng. chương 487 tranh thủ 3 ngày thời gian. nguyệt ly thương tiếp tục nói, này thực rõ ràng vu oan hãm hại, các ngươi đều nhìn không ra. ta nếu thật muốn sát tộc trưởng, ta còn hội phí như vậy đại kính cứu hắn. ta ăn no chống không có chuyện gì. ly thương. Ngươi đừng vội rào biện, nếu không phải ngươi còn có ai. Diệp Diệp chỉ vào Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương lạnh lùng cười, nhị trưởng lão cũng chưa nói, ngươi như vậy vội vã chỉ chúng ta là trột dạ sao. Ngươi nói bậy gì đó. Diệp Diệp tức muốn hụt máu. Làm ở địa vị cao thượng nhị trưởng lão sờ chính mình dâu. Ly Thương, việc này vô luận như thế nào cùng ngươi thoát không được quan hệ, đương bằng ngươi nói, bổn trưởng lão không có khả năng thả ngươi kia nhị trưởng lão muốn thế nào? Nguyệt Ly thương hỏi. Nhị trưởng lão nói, không phải bổn trưởng lão muốn thế nào, mà là hiện tại ngươi hai cái bằng hữu không thấy, tộc trưởng ba người lại bị hại, ngươi làm tộc nhân như thế nào tin tưởng không phải các ngươi làm. Một khi đã như vậy, không bằng nhị trưởng lão thư thả mấy ngày, đại ta tìm ra hung phạm, lấy cáo tộc trưởng đám người trên trời có linh thiêng. Nguyệt Ly thương nói. Diệp Diệp lập tức ngăn cản, nhị trưởng lão không thể. Ai biết nàng có thể hay không ở trong lúc nghị cách đào tẩu, ta xem nàng chính là ở kéo dài thời gian, ta cảm thấy hẳn là lập tức treo cổ. Ha ha, ta thật không rõ, ta nơi nào đắc tội ngươi. Từ chúng ta nhận thức bắt đầu, ngươi vẫn luôn xem ta không vừa mắt, ước gì ta sẽ ra chuyện, ước gì ta chết, ta rất muốn hỏi ngươi, vì cái gì? Nguyệt Ly thương cười hỏi. Diệp Diệp có chút trột dạ, nhưng hắn thực mau che giấu, đừng vội nói bậy loạn ngữ, nói sang chuyện khác. Nhị trưởng lão, nhân tộc luôn luôn năng luôn thiện biện, ta kiến nghị lập tức treo cổ. Nhị trưởng lão, ta cho rằng cấp ly thương một cái cơ hội, tại đây trong lúc ta nguyện ý đi theo nàng tả hưu, cha chết, đại trưởng lão tam trưởng lão chết, ngũ trưởng lão bất phi, sắc thật điểm đáng ngờ thật mạnh, không tìm ra hung phạm, ta thể không bỏ qua. Trầm Mặc không nói quả quả nghiêm túc nói. Diệp Diệp không thể tin tưởng nhìn quả quả, quả quả ngươi làm sao vậy? Nàng chính là giết hại tộc trưởng hôn phạm, vì cái gì ngươi muốn giúp đỡ nàng? Diệp Diệp, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đi cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn đứng ở ta bên này, cũng không biết vì cái gì, từ ngươi tới rồi nhân tộc địa bản cả ngươi đều thay đổi, ngươi tranh đối ly thường, như vậy tưởng nàng chết, vì cái gì? Quả quả nghiêm túc hỏi. Diệp Diệp tức muốn hụt máu, ta không có, là ngươi thay đổi, từ đi nhân tộc, ngươi một ngày đến đều đi theo nàng mông mặt sau. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không kiên nhẫn, nàng là cho ngươi hạ chung vẫn là cái gì. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Ta biết ngươi thích nàng, ngươi bị nàng bề ngoài cấp mê trụ, ta làm như vậy là muốn cho ngươi thanh tỉnh. Nàng là giết hại tộc trưởng đám người hung thủ, không đáng ngươi giữ gìn. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Quả quả bị chọc tức hận không thể đánh chết diệp diệp. Hắn nếu sẽ cho rằng nàng thích ly thương, không sai. Ly thương vô luận là ở thực lực vẫn là bề ngoài thượng đều thực ưu tú, nàng sắc thật có hảo cảm, Kia lại như thế nào. Bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau, đi theo ly thương hậu thân trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng biết ly thương không phải một cái động tình người, nàng không nghĩ cuối cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, vạn kiếp bất phủ. Diệp diệp cười lạnh, hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Quả quả bị chọc tức không nghĩ giải thích, nàng biết lúc này nàng vô luận như thế nào giải thích. Diệp Diệp đều sẽ không tin tưởng. Nhị trưởng lão, ngươi cho rằng. Quả quả hỏi. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, liền ý gì quả quả. Nhị trưởng lão ta phản đối. Diệp Diệp lập tức phản đối. Nhị trưởng lão nói, việc này liền như vậy định rồi, nhưng là ly thương. Bổn trưởng lão chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu ngươi tìm không thấy hung phạm, như vậy bổn trưởng lão hội lập tức treo cổ ngươi, không chỉ có như thế. Người kia hai cái bằng hữu bổn trưởng lão hội tự mình đưa bọn họ trào trở về treo cổ. Đa tạ nhị trưởng lão. Nguyệt Ly Thương ôm quyền hành bạo. Trưng 488 đuổi giết hung phạm, bị uy hiếp. Trở lại chính mình phòng, quả quả đi theo Nguyệt Ly Thương phía sau. Đóng cửa lại, Nguyệt Ly Thương hỏi, vì cái gì tin tưởng ta không phải hung phạm? Không biết. Quả quả giàu dĩ trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, không biết. Kia liền hảo hảo đi theo ta bên người, xem ta như thế nào đem hung phạm tìm ra. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, ta không nghĩ trở thành tội nhân." Quả quả nói. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, "Ân, ngươi là ta mang tiến Long tộc, bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên ta tìm ngươi cho ta cha chữa bệnh, nhưng cha ở ngươi trị liệu sau chết đi, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bị giết, ngũ trưởng lão bị phế, này hết thảy hết thảy, nếu thật là ngươi Ta chính là lòng tộc đắc tội với người, ta không xứng ở tồn tại. Trải qua biến đổi lớn, quả quả trong một đêm lớn lên. Nguyệt Ly thương nói, nếu ba ngày sau ta không có hung phạm, ngươi sẽ giết ta sao? Sẽ, giết ngươi về sau ta sẽ tự vận, nếu giết không chết ngươi, ta như cũ tự vận tạ tội. Quả quả kiên quyết nói. Nguyệt Ly thương hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm ra hung phạm. Bên kia, diệp diệp khí gân xanh bạo khởi nếu không phải bởi vì không nghĩ ảnh hưởng đến tộc nhân, hắn thế nào cũng phải đại bùng nổ không thể. đêm mang theo giữ tận mặt nạ Hỉ Y, y. Nhiên xuất hiện ở Diệp Diệp phòng, cảm giác được trong phòng có mặt khác hơi thở, Diệp Diệp mở hai tròng mắt, ai? cũng dám tự tiện xông vào long tộc. a, ô yếm nữ nhân liền phải bị người đoạt đi, mệt người còn ngủ được. Hỉ Y, y. Nhiên chào phúng. Diệp Diệp giận dữ nói, giả thân giả quỷ. Long tộc Há là ngươi nói đến là đến địa phương. "Oanh" một tiếng, hỗn loạn linh lực, Diệp Diệp một quyền đánh qua đi, lại bị Hắc Ý Diệp Nhân một tay nắm lấy, "Muốn giết ta?" "Thiên chân, ngươi là ai? Vì cái gì tới ta phòng?" "Đánh không lại Hắc Ý Diệp Nhân." Diệp Diệp cảnh giác hỏi. Hắc Ý Diệp Nhân nói, "Ta là tới giúp ngươi." "Giúp ta?" "Ha ha, ta không cần ngươi hỗ trợ." Diệp Diệp trả lời. Hắc Ý Diệp Nhân tin tưởng mười phần. Ngươi yêu cầu, ngươi diệp diệp cho mày, chẳng lẽ ngươi chính là giết hại tộc trưởng đám người hung thủ? Ngươi mới là hung phạm. Không sai, ta chính là, nhưng ngươi dám nói cho tộc nhân của ngươi sao? Hắc y H.I.I.N. cười khẽ, ngươi không dám, bởi vì ngươi một khi nói cho, ngươi hồ hiếm nữ nhân đầu nhập người khác ôm ấp. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, chuyện của ta không cần ngươi thao tâm, nếu ngươi thừa nhận giết tộc trưởng, hôm nay ta muốn giết ngươi. Thế tộc trưởng bọn họ báo thủ. Nói, Diệp Diệp đã làm tốt công kích chuẩn bị. H.I.D. Nhân không thèm để ý nói, ngươi giết không được ta, không chỉ có như thế, chính ngươi còn sẽ chết. Bất quá ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta không những có thể làm ngươi được đến ngươi hô hiếm nữ nhân, còn có thể làm ngươi ngồi trên tộc trưởng vị trí, thế nào? Nói bậy loạn ngữ. Diệp Diệp nói xong, công kích H.I.D. Nhân. Nhiên. Hóa thành hình người hắn căn bản không phải Hắc Y Diệp Nhân đối thủ, liền ở Diệp Diệp tưởng biến thành nguyên hình khi Hắc Y Diệp Nhân như là thực hiểu biết long tộc, một cây ngân trâm cắm nhập Diệp Diệp cổ, làm hắn nháy mắt ngã xuống đất, cả người vô lực. Hắc Y Diệp Nhân một tay bóp chặt Diệp Diệp cổ, cơ hội chỉ có một lần, muốn chết vẫn là muốn sống. Ta, tuyệt không, cùng ngươi hợp tác làm. Diệp Diệp mặt từ hồng biến thành từ thanh biến tím bun một tiếng, Hắc Y Dị Nhân buông tay, Diệp Diệp kẽ rớt trên mặt đất. Hắc Y Dị Nhân nói, một khi đã như vậy, sáng mai ngươi liền cho ngươi hộ yếm nữ nhân thu thập đi. Nói xong liền phải xoay người rời đi. Diệp Diệp hô to, ngươi dám, ngươi muốn dám động quả quả, ta giết ngươi. Giết ta, ngươi đúng quy cách sao? Nguyên lai like nàng tiêu quả quả, thật là tên hay. Hắc Y Dị Nhân ngồi sụp xuống thân mình cười cười. Diệp Diệp nổi giận đùng đùng nhìn Hắc Y Dị Nhân. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chương 489 giò hỏi, "Cha tím, cùng ta hợp tác." Hạ Y Nhiên nói, "Cùng ta hợp tác, tộc trưởng, nữ nhân đều là ngươi. Ta nếu nói không được." Diệp Diệp hỏi. Hạ Y Nhiên cười nói, "Chết, không chỉ có là ngươi còn có quả quả, lời này ở vừa rồi ta liền nói quá, nếu ngươi không nghe rõ, ta có thể nói lại lần nữa." Diệp Diệp trầm mặc không nói, hiện tại hắn đánh không lại Hạ Y Nhiên sinh mệnh còn đã chịu uy hiếp, càng quan trọng là, quả quả hỏi tùy thời có nguy hiểm. Chính là, chính là cùng Hắc Y Liệp Nhân hợp tác sau, hắn không phải bị quản chế Hắc Y Liệp Nhân, toàn tộc người đều bị Hắc Y Liệp Nhân khống chế, này không phải hắn muốn kết quả. Hắn không nghĩ đương tộc trưởng, hắn chỉ nghĩ cùng quả quả ở bên nhau. Thế nào? Tường hào không? Thiên mau sáng. Hắc Y Liệp Nhân thúc dục. Diệp Diệp nói, không cho phép nhúc nhích quả quả. Thực hảo, yên tâm, ta không chỉ có bất động nàng, còn sẽ đưa đến bên cạnh ngươi. Hắc Y Kì Nhân cười nói, từ cửa sổ rời đi. Làm ghế trên diệp diệp, biểu tình ngưng trọng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rời đi phòng. Lúc này, Nguyệt Ly Thương đang ở nghe Tiểu Huyết tra được tin tức. Không có. Nguyệt Ly Thương nhíu mày. Tiểu Huyết gật đầu trả lời, đúng vậy, ta tìm khắp Long tộc đều không có nhìn đến tộc trưởng ba người thi thể. Tại sao lại như vậy? Nguyệt Ly Thương nói, tiểu huyết lắc đầu, chủ nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Từ diệp diệp trên người xuống tay, ta tổng cảm giác hắn có vấn đề, kế tiếp sự tình, ta tới. Nguyệt Ly Thương trả lời, tiểu huyết lập tức đi tra tìm. Bên cạnh quả quả nhận thấy được Nguyệt Ly Thương không thích hợp hỏi, làm sao vậy? Ta muốn hỏi ngươi, cha ngươi đương tộc trưởng thời điểm, có hay không long nhân là không phục? Nguyệt Ly Thương nói, quả quả suy nghĩ một hồi lâu. Không có. Vậy ngươi cha là như thế nào thành Long tộc tộc trưởng?" Nguyệt Ly thương lại hỏi. "Quả quả trả lời, tự nhiên là huyết thống cao quý, thực lực lại cường long nhân mới có thể làm tộc trưởng a." "Như vậy à, kia Long tộc trừ bỏ ngươi cha ngoại còn có ai huyết thống lại cao thực lực cùng cha ngươi lại không phân cao thấp?" "Còn có, tuy rằng Long tộc đều là long, nhưng hẳn là có huynh đệ tỷ muội, tựa như chúng ta nhân tộc giống nhau." Ta tới mấy ngày này như thế nào không thấy được ngươi huynh đệ tỉ muội? Nguyệt Ly thương to mò hỏi. Quả quả nhẫn ngại tính tình trả lời, có. Cha phía trước có cái đệ đệ, chỉ là sau lại nghe cha nói hắn đệ đệ phản bội Long Tộc, tu luyện bí pháp, bị Long Gia gia cấp trục xuất Long Tộc. Lúc sau liền không biết một khắc mạch hành tung. Nói cách khác hiện tại trong Long Tộc chỉ có cha ngươi huyết mạch, cũng chính là ngươi. Nguyệt Ly thương nói, quả quả gật đầu, đúng vậy. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, nếu là như thế này, như vậy có hay không có thể là một khắc mạch làm đến quỷ. Ngươi đừng nghĩ, không có khả năng là bọn họ, kinh bọn họ trục xuất đã mò hơn một ngàn năm, chúng ta ẩn nấp lâu như vậy, hơn nữa long tộc bên trong kết giới trừ bỏ chúng ta long tộc bên trong, căn bản không có có người biết, hướng hồ muốn mở ra chỉ có trưởng lao trở lên mới có thể, mặt khắc long nhân căn bản không có khả năng. Quả quả đánh mất Nguyệt Ly thương ý niệm. Nguyệt ly thương như mày, nàng vừa rồi cảm giác có một kia thứ gì từ trong đầu thoáng hiện, chỉ là quá nhanh, không kịp bắt lấy. Đứng dậy, Nguyệt ly thương nói, đi thôi, chúng ta đi gặp nhị trưởng lão. Hai người đi vào nhị trưởng lão ngoài cửa, Nguyệt ly thương gõ gõ môn, bên trong truyền đến nhị trưởng lão nói mời vào thanh âm. Như thế nào có thời gian tới ta nơi này? Ngươi chỉ có ba ngày thời gian. Nhìn thấy Nguyệt ly thương, nhị trưởng lão nhắc nhở. Nguyệt Ly thương nói, ta lần này tới là muốn gặp tộc trưởng ba người thi thể, xem có thể hay không ở thi thể thượng tìm được manh mối. Này, tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn họ đều đức cao vọng trọng, hiện giờ bị hại, muốn nhìn hắn nhị trưởng lão có chút khó xử. Trường 490 tân phát hiện, Long Kỳ. Quả quả trả lời, nhị trưởng lão, ngươi cũng hy vọng có thể tra được hung phạm đi, quả quả cũng thực hy vọng, hơn nữa quả quả tưởng tra, tưởng đang xem xem tra. Nói đến mặt sau, quả quả đỏ hốc mắt, nhị trưởng lao thở dài, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Đi vào một chỗ suối nước địa phương, không biết nhị trưởng lão niệm cái gì chú ngữ, suối nước một chỗ chậm rãi di động, xuất hiện một cái sân động. Ba người từ cửa động tiến vào, Nguyệt Ly thương có chút khiếp sợ, khó trách tiểu huyết tìm không thấy, như vậy ẩn ốc. Nhị trưởng lao nói, nơi này là mai táng long nhân địa phương, tộc trưởng bọn người ở bằng quan. cha. Cha! Quả quả rất nhớ ngươi. Nhìn tộc trưởng thi thể, quả quả nghẹn ngào. Nguyệt Ly Thương tiến lên một bước, cách băng quan nhìn tộc trưởng hỏi nhị trưởng lão, có thể khai băng quan sao? Quả quả đồng ý, ta không ý kiến. Nhị trưởng lão trả lời. Quả quả chỉ là gật đầu, không có nói qua. Nguyệt Ly Thương đôi tay nắm lấy quan cái hai đoàn, dùng sức đem băng quan đẩy ra. Ngay sau đó đem quan cái trái lại, đem tộc trưởng thi thể đặt ở quan đắp lên. Ngồi sổm xuống thân mình, cẩn thận kiểm tra. Một hồi lâu, quả quả lau khô nước mắt, thế nào? Không có phát hiện. Nguyệt Ly thương nói. Quả quả có chút ủ rũ. Nguyệt Ly thương hỏi, nhị trưởng lao có không làm ta ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát, ta còn là tưởng đang xem một lần. Hào đi, tộc trưởng cùng đại trưởng lão mới vừa đi, trong tộc còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ta đi chút vội, ngươi cùng quả quả ở chỗ này xem. Nhị trưởng lão trả lời. Nguyệt ly thương gật đầu, đa tạ nhị trưởng lão. Ngươi là cô ý chi khai nhị trưởng lão sao? Chờ nhị trưởng lão rời đi, quả quả hỏi. Nguyệt ly thương lắc đầu, không phải, là ta thật sự muốn nhiều tra vài lần. Tránh ở chỗ tối nhị trưởng lão nghe được hai người đối quái, mày níu lại rời đi. Nguyệt ly thương khỏe miệng rơ lên, kỳ thật ở lần đầu tiên kiểm tra thời điểm, nàng liền phát hiện, tộc trưởng là chết ở trọng lực dưới. Mà ở thế gian này có mấy cái có thể sử dụng trọng lực lộng chết người. Long tộc, trời sinh liền so khác chủng tộc cường đại, ở lực lượng phương diện, long tộc nói đệ nhị, không có cái nào chủng tộc dám tự xưng đệ nhất. Càng quan trọng là, đương nàng lật xem tộc trưởng lực, tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng nàng dùng tinh thần lực tra xét, phát hiện hắn ngực nội tại bị thương địa phương, liên tiếp lên là một cái cùng loại long trảo hình dạng, bởi vậy có thể thấy được, sát tộc trưởng người nhất định là long nhân. Ở hơn nữa tới nơi này thời điểm, quả quả cùng nàng nói tộc trưởng đệ đệ, nếu nàng không có suy đoán sai lầm, Long Tộc khẳng định có tộc trưởng bảo đệ người. Ai đều có khả năng, cho nên cái này trọng đại phát hiện nàng không thể nói cho người khác, quả quả càng thêm không thể nói cho, sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta đi xem đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nguyệt Ly thương nói, đem mặt khác hai cổ thi thể làm ra tới. Phát hiện bọn họ chết cùng tộc trưởng giống nhau như lúc, xem ra đối phương là có bị mà đến, kế hoạch thật lâu. Nếu là như thế này, kia tộc trưởng bên ngoài ra bị thương liền nhất định không phải trùng hợp, có thể biết được tộc trưởng hình thành, cũng cũng chỉ có trong lòng tộc gian thế. Quả quả, Nguyệt Ly thương kêu, quả quả còn xa và ở bị thương bên trong, nghe được Nguyệt Ly thương kêu to, ngươi phát hiện cái gì? Không có, ta muốn hỏi ngươi năm đó cha ngươi ra ngoài. Long tộc có ai biết? Nguyệt Ly Thương hỏi. Quả quả có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn là trả lời Nguyệt Ly Thương, các trưởng lão đều biết. Kia trừ bỏ trưởng lão rồi. Nguyệt Ly Thương hỏi cẩn thận. Quả quả suy nghĩ một hồi lâu, còn có thủ bên trong kết giới Long Nhân a, ta nhớ rõ là Long Kỳ thúc thúc, từ ta sinh ra khởi hắn chính là Long Nhân thủ vệ dẫn đầu Long Nhân. Chương 491 Nguyệt Ly Thương VS Long Kỳ. Long Kỳ. Nguyệt Ly Thương chau mày. Đi, đi gặp vị này dẫn đầu. Lúc này, bên trong kết giới nơi này, Long Kỳ chính mang theo Long Nhân nhóm tuần tra. Thấy Nguyệt Ly Thương cùng quả quả tới, có chút không rõ, quả quả, sao ngươi lại tới đây? Long Kỳ thúc thúc, cho ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là Ly Thương. Quả quả trả lời. Nghe được Nguyệt Ly Thương tên, Long Kỳ không nói hai lời trực tiếp dùng vũ khí công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nhanh chóng sau này lui. Phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay, hai người đánh khó xá khó phân. Quả quả không rõ, vì cái gì Long Kỳ nhìn thấy Nguyệt Ly Thương liền động thủ, có chút nôn nóng kêu, Long Kỳ thúc thúc, dừng tay. Ngươi chính là giết chết tộc trưởng người. Giữa không trung, Long Kỳ nhìn Nguyệt Ly Thương biểu tình ngưng trọng. Nguyệt Ly Thương nói, ta không phải hung thủ. À, các ngươi nhân tộc đê tiện vô sỉ, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng ta là quả quả. Tùy tiện nói vài câu liền tin tưởng ngươi là vô tội. Long Kỳ cười lạnh. Nguyệt Ly thương khỏe miệng dơ lên, ta có phải hay không vô tội, ba ngày sau sẽ tự rốt cuộc. Bất quá ta nghe nói năm đó tộc trưởng ra ngoài, vừa vặn là ngươi trực ban. Ngươi nói cái này làm gì? Long Kỳ hơi hơi như mày. Nguyệt Ly thương nói, ngươi chỉ lo trả lời là hoặc không phải. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ không giết ngươi. Nam mơ. Long Kỳ cười lạnh. Phích một tiếng, Long Kỳ trong tay vũ khí vung lên, Nguyệt Ly Thương nhanh chóng né tránh, phía sau xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nguyệt Ly Thương cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên cùng Long Kỳ đánh lên. Đối với Long Kỳ phản ứng, Nguyệt Ly Thương có chút không rõ, cái này Long Kỳ phản ứng quá lớn. Chủ nhân, hắn cho rằng ngươi giết bọn họ tộc trưởng, phản ứng đại không phải thực bình thường sao. Cảm giác được Nguyệt Ly thương ý tưởng, hồng hồng hỏi. Nguyệt Ly thương nói, có phản ứng là thực bình thường, nhưng ngươi xem nhị trưởng lão, hắn thân là trưởng lão không phải so long kỳ càng tiếp cận tộc trưởng, tộc trưởng vừa chết, như thế nào không thấy được nhị trưởng lão phản ứng có long kỳ lớn như vậy, hơn nữa hắn vẫn là trí ta vào chỗ chết. Ta đã biết, hung thủ là nhị trưởng lão, hắn xử lý tộc trưởng cùng đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão, lại lưu lại tàn phế ngũ trưởng lão. Chính là muốn gả họa cấp chủ nhân, ngồi trên tộc trưởng vị trí. Hồng hồng kích động nói. Nguyệt ly thương trầm giọng nói, ngươi đều có thể nghĩ đến này vấn đề, mặt khắc long nhân sẽ không thể tưởng được sao. Đặc biệt là tàn phế ngũ trưởng lão hắn là tàn phế cũng không đại biểu đầu góc phế. Chủ nhân, ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Hồng hồng nhăn tiểu mày. Nguyệt ly thương tiếp tục, cái này long kỳ có vấn đề, hắn phản ứng quá kịch liệt. Mẫu thân. Mẫu thân, ta ở ba cái chết long nhân trên người nghe thấy được cái này long nhân khí vị. Bảo bảo dơ móng đuốt hô to. Nguyệt ly thương hỏi, có ý tứ gì? Cái này long nhân trên người có chết long nhân hương vị. Bảo bảo khẳng định nói. Nguyệt ly thương tạc cười, ta đã biết, nhưng ta còn muốn xác nhận một việc. Bùn che giấu thực lực Nguyệt ly thương không ở che giấu. Linh hư kỳ ba tầng thực lực bày ra ra tới. Uy áp đem đứng trên mặt đất long nhân áp chế không thể nhúc nhích. Long Kỳ có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương ẩn tàng rồi thực lực. Nguyệt Ly Thương cười nói, nếu ngươi muốn chiến, ta phụng bồi rốt cuộc. A, cho rằng Linh Hư Kỳ ba tầng là có thể đánh bại ta. Long Kỳ khinh thường trả lời. Nháy mắt, Long Kỳ hóa thành nguyên hình, một cái hắc long từ trên trời giáng xuống. Quả quả lo lắng nhìn Nguyệt Ly Thương, vội vàng đặt ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Long Kỳ thúc thúc, không cần. Quả quả ngươi tránh ra thân là tộc trưởng nữ nhi không giúp tộc trưởng báo thù liền tính còn che chở kẻ thù ngươi không xứng trở thành tộc trưởng nữ nhi không xứng trở thành long nhân long kỳ quát lớn chương 492 cự trảo, nàng không phải nguyệt ly thương cười nói thân là cấp dưới như vậy dâng dậy tộc trưởng nữ nhi ai cho ngươi lá gan thiếu ở chỗ này châm ngồi ly gián hôm nay bổn long nhất định phải dẫn theo ngươi đầu người đi tế bái tộc trưởng long kỳ nói Nguyệt Ly Thương trả lời, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Tay cầm phệ hồn thương, Nguyệt Ly Thương thả người nhảy, một người một con rồng lại lần nữa ở giữa không trung đánh lên tới. Thật lớn động tĩnh, kinh động toàn bộ long tộc, sở hữu long nhân đều tới quan khán. Diệp Diệp đuổi tới thời điểm, nhìn đến Nguyệt Ly Thương cùng Long Kỳ đối chiến, tay nắm chặt thành quyền, hắn biết Nguyệt Ly Thương ở luyện khí cùng luyện đan phương diện lợi hại, không nghĩ tới nàng tu vi cùng thực lực cũng lợi hại. Nhị trưởng lão híp lại hai trong mắt, này nhân loại thật đúng là vượt quá hắn tưởng tượng, tuổi còn trẻ thực lực liền như vậy cường, toàn bộ long tộc chỉ sợ đều tìm không ra so nàng còn cường. Giả lấy thời gian, này nhân loại nhất định nổi danh dương hoang man, càng có khả năng đi khác giao diện. Chỉ là, nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Long Kỳ, không nghĩ tới Long Kỳ thực lực cũng như vậy cường, Long Kỳ không thua gì qua đời tộc trưởng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. phanh, phanh, phanh ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một người một con rồng đánh mà nơi nơi đều là lỗ thủng. Vì thử long kỳ, Nguyệt Ly Thương hô lên tiểu huyết. Tiểu huyết dây đằng đem long kỳ buộc chặt lên. Nguyệt Ly Thương nhắc tới phệ hồn thương liền đâm tới. mắt thấy liền phải mệnh trung. Long kỳ sử dụng chính mình át chủ bài. Một con long chảo từ trên trời giáng xuống chụp giống Nguyệt Ly Thương. Chánh mao. Quả quả hô to. Mỗi cái long nhân đều có chính mình át chủ bài. Mà Long Kỳ át chủ bài chính là này chỉ cự chảo. Có thứ, quả quả rõ ràng nhớ rõ, có khác chủng tộc truyền vào Long tộc địa bàn, bị Long Kỳ thúc thúc cự chảo một chảo tiêu diệt. Đứng trên mặt đất Long Nhân nhóm cho rằng Long Kỳ cự chảo là mỗi cái Long Nhân át chủ bài, nhưng gần gũi Nguyệt Ly thương lại không như vậy cho rằng. Không sai, đây là Long Kỳ át chủ bài, chỉ là này cự chảo chung quanh lại quay chung quanh một tia sương đen, mà khác Long Nhân nhìn không tới mà thôi. Nguyệt ly thương bởi vì có tử khí trong người, hơn nữa nàng là thi tộc trong hoàng thất người, tự nhiên có thể nhìn đến cảm giác được. Vốn định xác định sự tình, hiện tại không cần xác nhận, chính là hắn. Nguyệt ly thương trên người tử khí bắt đầu vận chuyển, tay cử phệ hồn thương. Quấn quanh cự chảo xương đen như là đụng tới một cái tốt nơi đi, điên cuồng tiến vào Nguyệt ly thương thân thể, cùng lúc đó, cự chảo rơi xuống. Không quả quả hoảng hốt hô to. Mặt khác long nhân nhóm đều không thể tưởng tượng, không nghĩ tới long kỳ đại nhân át chủ bài như vậy cường. Âm vang một tiếng, cự trảo rơi xuống giống như bom nguyên tử nổ mạnh vang vọng toàn bộ long tộc. Quả quả rơi lệ đầy mặt quỳ trên mặt đất, nàng không thể tin được, cái kia tuấn mỹ thiếu niên liền như vậy đã chết. Cái kia lần đầu gặp mặt cứu nàng thiếu niên, cái kia đáp ứng cứu cha thiếu niên, cái kia ở đại điện thượng khẩu chiến quần long người thiếu niên, cái kia cùng nàng hứa hẹn nhất định sẽ tìm ra hung phạm thiếu niên. Liền như vậy đã chết, nàng không tin, nàng như thế nào có thể tin tưởng. Lúc này, Long Kỳ hóa thành hình người, khỏe miệng rơ lên đi đến nhị trưởng lao trước mặt, nhị trưởng lão, hung thủ đã bị ta chém giết, tộc trưởng đại thù đã báo, ta đây liền đem hung thủ đầu người chặt bỏ tới tế bái tộc trưởng. Châm đã, quả quả ngăn lại Long Kỳ, nàng không phải hung thủ, ngươi vì cái gì muốn sát nàng. Quả quả, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, tránh ra. Long Kỳ những mày. Quả quả đôi tay mở ra, ngăn lại Long Kỳ. Ngươi đã đem nàng giết, ta không chuẩn ngươi ở động nàng thi thể. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi thấy rõ ràng, thấy rõ ràng nàng là ai. Nàng là giết chết tộc trưởng hung thủ. Nàng là giết chết cha ngươi hung thủ. Long Kỳ tốn quả quả cánh tay, đi vào nguyệt ly thương trạm địa phương bên cạnh. Lúc này cho bụi còn không có tiêu tán. Quả quả giống to, nàng không phải. Chương 493 vậy là tốt rồi, còn nhớ rõ chúng ta lời nói sao. Sở hữu Long Nhân nhìn về phía quả quả, trong mắt đều có chút thất vọng cùng khổ sở, cho rằng quả quả bị nguyệt ly thương này nhân loại cấp mê hoặc. Chỉ có nhị trưởng lão cùng Diệp Diệp đứng ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiên, bị cho bụi tràn ngập địa phương truyền đến một tiếng cười lạnh, a Chỉ là như vậy một cái a, làm Long Kỳ thân thể cứng đờ, Long Nhân nhóm không thể tin tưởng. Có thể ở Long Kỳ thủ hạ tồn tại, thật đúng là cái thứ nhất a. Cho bụi tan đi, Nguyệt Ly Thương mặt xuất hiện ở chúng Long Nhân trước mặt, quả quả kích động tiến lên, ta. Ta chính là biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ha ha! Làm ngươi lo lắng, tới trước bên cạnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nguyệt Ly Thương nói, ngược lại nhìn về phía Long Kỳ, lúc này, Long Kỳ tay hóa thành Long Chảo lại muốn công kích Nguyệt Ly Thương, nhị trưởng lão hiện tại hai người trung gian. Thảo Long Kỳ, ta đáp ứng rồi quả quả cấp ly thương 3 ngày thời gian, hôm nay là ngày hôm sau, ngày mai mặt trời xuống núi phía trước nàng còn không có tìm được hung phạm, không cần ngươi động thủ ta cũng sẽ lấy nàng người tới tế bái tộc trưởng. Quả quả không hiểu chuyện, nhị trưởng lão chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự. Nơi này trừ bỏ nàng này nhân tộc, ai sẽ hại tộc trưởng. Long Kỳ tức giận nói, nhị trưởng lão hơi hơi như mày, Long Kỳ chú ý thân phận của ngươi thân là trưởng lão bị long kỳ cái này thủ vệ long nhân làm cho chúng long nhân trước mặt chỉ trích này mặt già hướng nào cách hừ khiến cho ngươi sống lâu một ngày long kỳ lạnh lùng nhìn nguyệt ly thương liếc mắt một cái hừ thanh rời đi nhị trưởng lão nhìn về phía nguyệt ly thương nói ngươi tự giải quyết cho tốt đi manh mối tra thế nào này không phải còn chưa tới sao nhị trưởng lão gấp cái gì nguyệt ly thương cười hỏi khí nhị trưởng lão phủi tay rời đi Diệp Diệp đi theo nhị trưởng lao phía sau. Một lần nữa trở lại phòng, quả quả lo lắng hỏi, có manh mối sao? Có, nhưng ta muốn bằng chứng, đến lúc đó người nọt như thế nào rảo biện đều không làm nên chuyện gì. Nguyệt Ly Thương nói. Quả quả lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nội tâm không tin Nguyệt Ly Thương sẽ sắt trà, cho nên cũng không hy vọng Nguyệt Ly Thương oan chết. Cùng Long Kỳ đánh một trận sau Nguyệt Ly Thương liền đại ở phòng không có ra tới. Quả quả tuy rằng cũng ở phòng, nhưng từ tộc trưởng bị hại chết, nàng đều cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, lúc này mệt ngồi ở ghế trên đều ở nhắm mắt ánh mắt. Vào đêm, Nguyệt Ly thương đem phòng giường nhường cho quả quả ngủ, chính mình tắc ngồi ở ghế trên dựa vào vét tường, dùng ý niệm cùng tiểu huyết giao lưu, đối thượng sao? Đối thượng, chính là hắn. Tiểu huyết khẳng định đến trả lời. Nguyệt Ly thương khỏe miệng rơ lên, vậy là tốt rồi. Chủ nhân, còn có một việc. Tối hôm qua Diệp Diệp phòng xuất hiện một cái H Y L Nhân cùng hắn nói điều kiện. H Y L Nhân lấy quả quả tính mệnh uy hiểm hắn. Tiểu Huyết đem giám thị Diệp Diệp tình huống nói cho Nguyệt Ly Thương. Trong đêm tối, Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt, hắn thỏa hiệp. Đúng vậy, nhưng là không biết vì cái gì không bên dưới, là H Y L Nhân không tìm hắn, vẫn là hắn ở do dự, không rõ ràng lắm. Tiểu Huyết trả lời. Nguyệt Ly Thương gật đầu, nhị trưởng lão, không ra khỏi phòng. Tiểu huyết nói, Nguyệt Ly thương suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục nhìn chằm chằm. Ngày thứ ba sáng sớm, cửa phòng bị gõ vang, tựa hồ thức cấp. Quả quả sáng sớm liền tỉnh lại, mở cửa, ai a? sáng sớm gõ cái gì gõ? Diệp Diệp bắt lấy quả quả tay liền ra bên ngoài túm, bước chân nhanh hơn, quả quả vẻ mặt bực bội, ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra, Diệp Diệp, ngươi buông ra. Diệp Diệp không có buông tay, ngược lại túm càng khẩn thẳng đến đi vào lòng tộc trong đó một cái sườn núi nhỏ nơi này nở khắp hoa tươi ngươi kéo đau ta buông ra quả quả hô to Diệp Diệp dừng lại bước chân buông ra quả quả tay ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ ở chỗ này lời nói sao chương 494 Long kỳ vs dị nhị trưởng lão ở chỗ này nói như vậy nói nhiều ngươi chỉ chính là nói cái gì quả quả xoa chính mình tay mày nhớ lại còn có Hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi còn có tâm tư cùng ta hồi ức khi còn nhỏ, ngươi không biết trong khoảng thời gian này lòng tộc phát sinh sự tình. Ngươi không biết cha ta bị hung thủ giết hại. Ngươi không biết ta thực nôn nóng, thưởng cha ra hung thủ sao. Ta biết. Diệp Diệp nói. Quả quả khí đánh không ra, ngươi biết cái gì. Thính, ngươi cái gì cũng không biết, ta phải đi về. Ta biết hung thủ không phải nàng. Nhìn quả quả xoay người rời đi. Diệp Diệp trả lời. Bước chân dừng lại, quả quả xoay người vọt tới Diệp Diệp trước mặt, bắt lấy hắn tay, ngươi nói cái gì? Cha không phải Ly thương giết, đó là ai? Ta không biết, nhưng ta biết không phải nàng. Diệp Diệp trả lời. Quả quả nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải nàng giết Liên hảo. Nói, khoe miệng không tự giác rơ lên một tia độ cùng, nội tâm chân chính tùng một hơi, có Diệp Diệp làm chứng liền tính hôm nay ly thương tìm không ra chứng cứ cũng sẽ không chết cảm giác được quả quả ở biết hung thủ không phải nguyệt ly thương khi biến hóa diệp diệp cười khổ thua hắn thuộc rối tinh rối mù diệp diệp hôm nay chính là ly thương cùng nhị trưởng lão thực hiện thời điểm nếu ta là nói nếu hôm nay ly thương tìm không ra chứng cứ ngươi giúp nàng chứng minh không phải nàng sát cha có được không quả quả nói diệp diệp nhìn nàng đôi mắt hảo thật sự Quả quả có chút không thể tin được, rốt cuộc Diệp Diệp vẫn luôn ở tranh đối ly thương. Diệp Diệp cười gật đầu, ân, Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Quả quả dơ lên đã lâu tươi cười. Diệp Diệp phản nắm quả quả tay, quả quả, chúng ta năm tuổi năm ấy ở chỗ này lời nói ngươi thật sự quên mất sao. Ta không đợi quả quả mở miệng, chạy tới long tộc một cái long nhân, các ngươi như thế nào còn ở nơi này. Ra đại sự. Long kỳ đại nhân cùng nhị trưởng lão đánh nhau rồi. Cái gì? Quả quả nghe được buông ra Diệp Diệp tay, xoay người hóa thành nguyên hình bay lên trời. Ngươi còn thất thần làm gì? Đi mau! Diệp Diệp sửng sốt trong chốc lát, cũng đi theo hóa thành nguyên hình bay về phía không trung. Nhị Long chỉ chốc lát sau liền tới đến mai táng Long tộc Long nhân địa phương, chỉ thấy nơi này mặt đất bị Long kỳ cùng nhị trưởng lão đánh một cái lỗ thủng tiếp theo một cái lỗ thủng, một cái so một cái đại. Hai long hóa thành hình người, quả quả hỏi bên cạnh long nhân, bọn họ vì cái gì muốn đánh? Không biết, nghe nói long kỳ đại nhân tưởng vào bên trong bái tế tộc trưởng nhị trưởng lao không cho phép, nói là phải chờ tới mặt trời xuống núi phía trước, nhân loại kia tới mới có thể đi vào. Bên cạnh long nhân trả lời, quả quả cho mày, em đẹp, long kỳ thúc thúc nghĩ như thế nào đi vào tế bái cha? Hơn nữa hắn đi vào hòa ly thương có quan hệ gì? Không biết a Việc này muốn hỏi Nhị trưởng lão." Bên cạnh Long Nhân nói. "Giữa không trung, một đen một trắng đứng ở mặt đối lập, màu đen là Long Kỳ, bạch sắc còn lại là Nhị trưởng lão." Long Kỳ sắc mặt khó coi, "Nhị trưởng lão, tộc trưởng cùng đại trưởng lão chờ bị hại, lúc này chúng ta Long tộc bên trong càng hẳn là đoàn kết ở bên nhau, vì sao ngươi muốn lập đi lập lại nhiều lần trợ giúp người ngoài? Chẳng lẽ là tộc trưởng chờ Long chết cùng ngươi có quan hệ?" Miệng máu phu long Nói bổn trưởng lão bụng dạ khó lường, kia vì cái gì ngươi muốn như vậy vội vã tế bái tộc trưởng. Bổn trưởng lão đã nói qua, chờ mặt trời xuống núi phía trước, làm toàn tộc cùng nàng cùng nhau tiến vào nơi này, tìm ra chân chính hung thủ, lấy cáo tộc trưởng chờ trên trời có linh thiêng. Nhị trưởng lão không cam lòng yếu thế. Long kỳ ha hả cười, chờ mặt trời xuống núi. Chờ nàng. Ha hả, nhị trưởng lão là chuẩn bị cùng nàng như đồ bí mật cái gì sao? Long Kỳ, ngươi như vậy nóng vội tưởng đi vào, hôm qua lại hạ tử thủ muốn cho nàng chết, y liễu buồn trưởng lão xem, ngươi là muốn tìm dê thế tội, vu oan giá họa, hảo tới cái chết vô đối chứng." Nhị trưởng lão nói. Chương 495 quả quả VS cị diệp diệp, đứng ở mặt đối lập. Long Kỳ cười ha ha, nhị trưởng lão thật là náo động mở rộng ra, ta Long Kỳ có tài đức gì lên làm tộc trưởng. Nhị trưởng lão thân là long tộc cao tầng lại năm lần bảy lượt trợ giúp người ngoài làm ta không thể không suy nghĩ sâu xa tha cho ngươi ở làm giàu biện bổn trưởng lão cũng sẽ không tha người qua đi nhị trưởng lão lạnh giọng trả lời long kỳ nói vậy đã tội một tiếng long âm một đen một trắng lại đánh tới cùng đi hiểu biết đến tình huống quả quả gắt gao bắt lấy diệp diệp cánh tay nàng có chút lo lắng cũng có chút sợ hãi diệp diệp tâm tình trầm trọng Hắn giống như đã biết đêm đó xâm nhập hắn phòng chính là ai. Trở tay, Diệp Diệp nắm lấy quả quả tay, trinh trọng nói, ta bất giác cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Không đợi quả quả trả lời, Diệp Diệp hóa thành nguyên hình nhằm phía không trung. Lăn xuống đi. Nhị trưởng lão quát lớn. Không để ý tới nhị trưởng lão, Diệp Diệp vẫn đứng ở Long Kỳ bên người hỏi, ngươi nói chuyện giữ lời. Lúc này ngươi cho rằng ta còn sẽ lừa ngươi. Long Kỳ hỏi lại. Diệp Diệp nói: "Hảo." Song sau, phối hợp Long Kỳ cùng nhau công kích Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão giận dữ: "Diệp, Diệp, ngươi muốn tạo phản." Hắn cùng quả quả chính là chính mình tự mình nhìn lớn lên, không nghĩ tới lại cất giấu cái này tâm tư, thật làm hắn trái tim băng giá, không chỉ có như thế, đối với tộc trưởng chờ long chết, Nhị trưởng lão có tân hoài nghi. Phịch một tiếng, hai mặt giáp công, Nhị trưởng lão bị Long Kỳ cùng Diệp Diệp kẹp ở bên trong công kích. Cũng may Diệp Diệp tu vi không có nhị trưởng lão cao, Diệp Diệp bên này áp chế không được nhị trưởng lão, chỉ có thể kiềm chế. Buồn có thể hạ tử thủ nhị trưởng lão, bởi vì không đành lòng nguyên nhân, chỉ là đêm này đã thương, nhiên Diệp Diệp như cũ không có từ bỏ. Nhìn Diệp Diệp nổi điên, quả quả vô ngữ, cái này Diệp Diệp rốt cuộc là làm sao vậy? Không nghĩ Diệp Diệp thương tổn nhị trưởng lão, lại không nghĩ nhị trưởng lão đả thương Diệp Diệp. Bất đắc dĩ quả quả hóa thành nguyên hình nhằm phía không trung, che ở diệp diệp trước mặt, ở nhị trưởng lao phía sau. Nhị trưởng lão lo lắng hỏi, ngươi như thế nào tới? Mau đi xuống. Nhị trưởng lão, diệp diệp được thất tâm phong, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, hắn ngươi giao cho ta. Quả quả trả lời. Nhị trưởng lão nói, ngươi cẩn thận. Theo sau, lại cùng Long Kỳ đối chiến, nhìn đứng ở đối lập diệp diệp, quả quả tức giận nói. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Biết. Diệp Diệp trả lời, ta ở bảo hộ ngươi. Ha ha, ngươi ở bảo hộ ta. Không phải, ngươi ở phản bội ta, phản bội long tộc. Quả quả giống giận. Diệp Diệp lắc đầu, nhị trưởng lão là hung thủ. Câm miệng, ta không chuẩn ngươi làm gì nhị trưởng lão. Quả quả quát lớn. Diệp Diệp tiếp tục nói, ta nói chính là thật sự. Mấy năm nay nhị trưởng lão bị tộc trưởng cùng đại trưởng lão đe nặng. Hắn không cam lòng, hắn muốn làm tộc trưởng. Ở chúng ta đi nhân tộc thời điểm, hắn đối ta nói, hắn nói chỉ cần đương tộc trưởng, tương lai tộc trưởng vị trí truyền cho ta, còn hứa hẹn đem ngươi đính hôn cho ta. Nói bậy, ngươi nói bậy. Quả quả giống to, nhị trưởng lão không phải là người như vậy. Đó là ngươi không hiểu biết hắn, quả quả, ta sẽ không hại ngươi, thật sự. Diệp Diệp thành tâm trả lời. Cứ việc như thế. Quả quả như cũ không tin nhị trưởng lão là cái dạng này người. Diệp Diệp tiếp tục nói, quả quả, cần thiết cấp tộc trưởng báo thủ. Chờ ly thương tới lại nói. Giờ phút này, quả quả đầu hốc thực loạn, trong chốc lát là long kỳ thúc thúc, trong chốc lát là nhị trưởng lão, rốt cuộc là chết là ai. Tại sao lại như vậy? Hảo hảo một cái long tộc, vì cái gì hiện tại đại gia lẫn nhau nghi kỳ chỉ trích? Vì cái gì không đoàn kết một lòng? Quên lợi. Tộc trưởng vị trí liền như vậy hấp dẫn long sao. Bọn họ rõ ràng là hảo quý long tộc, vì cái gì hành vi so ti tiện nhân tộc còn muốn ghê tởm. Này không phải nàng nơi long tộc, không phải nàng từ nhỏ đến lớn đại long tộc, không phải nàng thích long tộc. Chương 496 bị giam lỏng. Diệp diệp sấn quả quả không chú ý thời điểm, đánh lén nhị trưởng lão, mà nhị trưởng lão bởi vì cùng long kỳ đánh khó xá khó phân, không có chú ý tới phía sau. Phích một tiếng. Nhị trưởng lão một ngụm máu tươi từ lòng trong miệng đổ ra, không phải bởi vì diệp diệp công kích có bao nhiêu đại, mà là bởi vì đương hắn phát hiện thời điểm đã không kịp trốn tránh. Ở trong chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là phân tâm, cũng chính là trong nháy mắt kia, Long Kỳ nắm lấy cơ hội, dùng ra chính mình tất sát kỹ, thành công đánh trúng nhị trưởng lão. Oanh một tiếng, nghị trưởng lão từ không trung té rất xuống dưới, hóa thành hình người, nếu là hình rồng, không biết muốn hủy hoại nhiều ít phong vũ. Nhị trưởng lão, ngươi không sao chứ? Quả quả vội vàng chạy tới, xoay người nhìn đã hóa thành hình người diệp diệp, phẫn nộ nói, ngươi điên rồi. Lúc này, Long Kỳ đã hóa thành hình người, trên cao nhìn xuống nhìn nhị trưởng lão cùng quả quả nói, quả quả, nhị trưởng lão cùng nhân tộc hợp mưu giết chết tộc trưởng, ngươi như thế nào còn che chở hắn? Mau tới đây, ngươi nói bậy, ngươi có cái gì chứng cứ? Quả quả hỏi. Long Kỳ lấy ra một bộ hắc y y phục, đây là từ nhị trưởng lão phòng lục soát ra tới. Chỉ là một bộ quần áo, không đủ rồi trở thành chứng cứ. Quả quả phản bác. Diệp Diệp tiến lên một bước, ta có thể chứng minh Long Kỳ đại nhân nói, nhị trưởng lão chính là ăn mặc này, bộ hắc y phục nửa đêm lẻn vào ta phòng, thừa nhận là hắn cùng nhân tộc hợp mưu giết hại tộc trưởng chờ Long. Lời này vừa nói ra, vây xem Long Nhân cũng không dám tin tưởng. Đầu tiên, Diệp Diệp là thế hệ trước long nhân nhìn lớn lên, mà nhị trưởng lão cùng Diệp Diệp thân cận mọi người đều xem ở trong mắt. Ai đều biết, nhị trưởng lão ở đối bọn tiểu bồi chú ý đều là nhất trí, nhưng duy độc đối Diệp Diệp có chút đặc biệt quan tâm, trong đó nguyên do mọi người đều minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay Diệp Diệp sẽ chỉ ra nhị trưởng lão giết hại tộc trưởng đắng người, cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, thật là nhị trưởng lão tính toán, Diệp Diệp đại nghĩa Diệp thân. Phút một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhị trưởng lão run rẩy chỉ vào diệp, diệp, ngươi, ngươi, ngươi cái này bạch nhã lang, ngươi, ngươi sao lại có thể, nhị trưởng lão xin bất giận, xin bất giận, quả quả vội vàng loát thuận, nhìn Long Kỳ chờ Long Nhân, ta như cũ tin tưởng nhị trưởng lão không phải hung thủ, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng nhị trưởng lão sẽ giết hại cha ta. Long kỳ lại không ở cấp nhị trưởng lão cơ hội, gọi tới mấy cái long nhân đem nhị trưởng lão cấp háp nhập quan áp phạm tội long nhân trong nhà lao, cứ việc quả quả như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Long kỳ thúc thúc, ngươi sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể? Ta mới là tộc trưởng chi nữ. Quả quả tức giận nói. Long kỳ nói, không sai, ngươi là tộc trưởng chi nữ, mà ngươi từ nhỏ cùng diệp diệp có hoa hoa thần. Cho nên ta sẽ trợ giúp Diệp Diệp quản lý Long Tộc, mà ngươi phải hảo hảo chờ đợi gả chồng, sinh hạ Long Tử. Ngươi, các ngươi quả quả sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Long Kỳ sẽ đánh cái này chủ ý, hơn nữa cùng nàng thanh mai chúc mã Diệp Diệp cũng sẽ tham dự trong đó. Tuyệt vọng ánh mắt, quả quả hỏi, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Thực xin lỗi, ta cần thiết bảo hộ ngươi. Diệp Diệp nghiêng đầu trả lời, hắn không nghĩ nhìn đến quả quả thương tâm. Long kỳ vừa lòng nhìn một màn này, thẳng đến kết thúc, quả quả bị hắn giam lòng lên. Mặt trời trói trang dương dương, diệp diệp cho mày, ngày đó buổi tối chính là ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào trả lời ngươi, tộc trưởng. Long kỳ đem mặt sau hai chữ cắn thực trọng. Diệp diệp cả người một trận, hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không ta chính là chết cũng sẽ kéo ngươi đồng quy vu tận. Nói xong rồi đi. Long kỳ dơ lên vẻ tươi cười. Ngu xuẩn, chương 497 tộc trưởng bảo đệ Long Quang, ly mặt trời lặn còn có 2 cái giờ, Long Kỳ đem nhị trưởng lão cùng quả quả giam giữ sau, liền phân phát Long Nhân, ở xác định không có Long Nhân thời điểm, tiến vào mai táng Long Nhân địa phương. Ngay sau đó, không biết Long Kỳ trong miệng niệm cái gì, này khối thuộc về sau khi chết Long Nhân an rớt ngàn thu địa phương, thế nhưng từ trung gian vỡ ra, mà Long Kỳ tựa như quen thuộc ra giống nhau quen thuộc nơi này. Trực tiếp nhảy vào đi, lại không biết có một đạo thân ảnh cũng đi theo đi vào. Không đi bao lâu, thân xuyên hắc y đi chỉ lộ ra một đôi mắt kẻ thần bí chính đưa lưng về phía Long Kỳ. Long Kỳ nhìn người nọ, quỳ một gối xuống đất, chủ tử, hết thể đều làm thỏa đáng. Không ai hoài nghi. Kẻ thần bí hỏi. Long Kỳ gật đầu, không có. Cái kêu kêu ly thương nhân tộc. Kẻ thần bí lại hỏi. Long Kỳ cho mày, không biết đi nơi nào. Bất quá ly mặt trời lặn còn có hai cái canh giờ, tin tưởng đến lúc đó nàng sẽ đúng giờ xuất hiện. Người còn làm nàng xuất hiện. Thanh âm trở nên sắc bén. Long kỳ thân mình run lên, thỉnh chủ tử bất giận, thuộc hạ đã sớm đến biện pháp làm nàng nhận tội, tuyệt không sẽ chậm trễ chủ tử kế hoạch. Việc này làm tạm, ta muốn ngươi đầu. Kẻ thân bí quát lớn. Long kỳ cúi đầu, tuyệt không sẽ. Lan. Long kỳ rời đi. Kẻ thần bí tháo xuống mặt nạ xoay người, đang muốn đắc ý vinh báo khi. Nguyệt ly thương từ chỗ tối ra tới, rất đắc ý đi. Sắc thật, ai sẽ nghĩ vậy hết thể người khởi sướng sẽ đi ngươi đâu, ngũ trưởng lão Là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngũ trưởng lão chất vấn, nhưng suy nghĩ một chút lại cười, cũng là, bằng lòng kỳ cái kia ngu xuẩn, như thế nào có thể đấu quá ngươi? Ha ha, kia thật là cảm ơn ngươi khích lệ. Chỉ là không biết ta nên gọi ngươi ngũ trưởng lao vẫn là tộc trưởng bảo đệ Long Quang đâu? Nguyệt Ly Thương cười hỏi. Long Quang cười ha ha, không tội, Ly Thương ta vẫn luôn cho rằng ta đem ngươi xem quá cao, không nghĩ tới ta là xem thấp ngươi. Ngươi là một nhân tài, ta Long Quang tích tài, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi sau này vì ta làm việc, ta bảo đảm ở ta khống chế vạn vật khi, ngươi chính là các ngươi nhân tộc cấn vương. Cái này ý tưởng nghe tới không tội. Bất quá Nguyệt Ly thương cười lạnh, ngươi có phải hay không đem chính mình xem quá châu bò? Còn không chế vạn vật, ngươi liền chính mình thân huynh đệ tộc nhân đều có thể sát, ta sẽ tin ngươi về sau sẽ đối xử tử tế ta, đối xử tử tế vạn vật. Nói như vậy ngươi là cự tuyệt. Long quang sắc mặt khó coi. Nguyệt Ly thương cười trả lời, chưa bao giờ có đồng ý, đâu ra cự tuyệt vừa nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không thể vì ta sử dụng, vậy đi tìm chết đi. Long làm vinh dự giận. Ngay sau đó mà đến chính là một cái thật lớn Long đuôi đảo qua tới, Nguyệt Ly Thương tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng trốn tránh, phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay. Hiện giờ Nguyệt Ly Thương đã là linh hư kỳ ba tầng đỉnh, phía trước đã loáng thoáng sờ đến ngạch cửa bốn tầng, nhưng cứ việc như thế, đối đại giống sống ngàn năm Long Quang, như cũ thực cố hết sức. Long tộc vốn dĩ liền ra dày thịt béo, hơn nữa mấy năm nay, Long Quang vẫn luôn không ngừng tu luyện, có thể nói thực lực của hắn dùng nhân tộc tu luyện tới phân chia, ít nhất là linh hư kỳ 6 tầng đỉnh. A, nho nhỏ linh hư kỳ 3 tầng liền tưởng cùng ta gọi nhịp, lão tử là linh hư kỳ 6 tầng đỉnh. Long quang hóa thân long nhân, đối với Nguyệt Ly thương hét lớn một tiếng. Kia phong giống như 12 cấp báo cuồng phong động đất giống nhau, đem Nguyệt Ly thương thổi lăn vài cái vòng. Phệ hồn thương cắm xuống đất thượng, Nguyệt Ly thương một tay ngăn trở phòng, thực lực kém quá lớn, cảnh giới kém ba cái. Này căn bản không có biện pháp đánh Trên người hắn có thi khí Nói vậy hắn long thân là gần nhất mới luyện lên Ta cùng yêu cơ giúp ngươi cùng nhau đối phó hắn Trong thân thể huyết hoa mở miệng Trường 498 linh hư kỳ 3 tầng VSC linh hư kỳ 6 tầng Nguyệt Ly thương hỏi Có 5 chắc sao Ngươi dùng hoàng tộc huyết thống tới chân áp hắn Ta cùng yêu cơ ra tay có năm tầng nắm chắc Huyết hoa trả lời Nguyệt Ly thương nói Hảo Nguyên bản giống bao cuồng phong giống nhau quát, lúc này quay chung quanh Nguyệt Ly Thương phong đem nàng trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh, làm người thấy không rõ. Lúc này, Nguyệt Ly Thương vận chuyển trong cơ thể thi khí, thân thể của nàng bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể độ ấm nhanh chóng giảm xuống, lấy nàng vì trung tâm độ ấm dần dần trở nên biến lãnh, nàng tóc hiện ra bạc sắc, nàng hai tròng mắt cũng hiện ra bạc sắc. Hiện tại nàng trở nên có chút thị huyết cùng một nạp, bởi vì hoàng thất huyết mạch vận chuyển. Không chỉ có ảnh hưởng Long Quang cũng lực ảnh hưởng huyết hoa cùng yêu cơ. Nàng thế nhưng là yêu cơ nhất thời kinh ngạc, quên mất phải làm sự tình. Huyết hoa quát lớn, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Là ta thất thố. Yêu cơ phục hồi tinh thần lại. Huyết hoa cùng yêu cơ hai luồng xương đen bắt đầu công kích Long Quang. Long Quang bởi vì nguyệt ly thương áp chế, càng thêm thẹn quá thành giận. Mai táng Long nhân địa phương có thể dùng trời sụp đất nước tới hình dung. Mới vừa đi không bao xa Long Kỳ quay đầu lại thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Mà mặt khác Long Nhân nghe đến đó thanh âm, lại chạy tới nơi này. Mai táng Long Nhân địa phương là sở hữu Long Nhân kính trọng nhất địa phương, nơi này xuất hiện sụp đổ, sao có thể không thèm để ý. Ở hơn nữa không biết là từ trên mặt đất vẫn là từ bầu trời, một cổ lực lượng cường đại, xông thẳng tận trời, cơn lốc hình thành gió lốc, đem bốn phía hoa cỏ cây tối tiền thuê nhà đều phá hủy. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Là trời giận sao? Chúng ta long tộc khi nào đắc tội trời cao, thiên muốn tức giận. Vẫn luôn bồi ở quả quả bên người Diệp Diệp nhìn cách đó không xa không trung cao mày. Kia! Nơi đó làm sao vậy? Diệp Diệp ngươi đi xem, cha. Cha còn ở nơi đó. Quả quả suy yếu lôi kéo Diệp Diệp tay. Diệp Diệp nhìn nhìn quả quả, lại nhìn nhìn không trung. Đem tủ vây nàng cùng nhị trưởng lão chìa khóa cấp quả quả. Quả quả khó hiểu nhìn trong tay chìa khóa, ngươi, có ý tứ gì? Diệp Diệp không nói gì, lại đem trên người trị liệu thương linh dược đặt ở quả quả xúc tua nhưng đến địa phương, cuối cùng làm ra một cái bảo hộ bọn họ kết giới. Thật sâu nhìn quả quả mặt, như là muốn đem này trương dung nhan chiếu vào trong lòng. Quả quả, đây là ta vì ngươi làm cuối cùng một việc. Phúc, máu tươi vẫn luôn ra bên ngoài lưu. Nguyệt ly thương không chỉ có là trong miệng, nàng bảy khổng đều ở đổ máu, huyết ống heo cả khuôn mặt, cơ hồ đã thấy không rõ. Huyết hoa cùng yêu cơ là hai luồng xương đen, tuy rằng như thế nào cũng đánh không tiêu tan, nhưng bọn hắn đại giới là càng đánh xương đen liền biến thiếu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chủ nhân muốn chết. Hồng hồng ở trong không gian hô to. Mỗi lần chủ nhân biến thân thành thi tộc thi người, không gian giống như là khóa lại giống nhau. Phía trước bởi vì chủ nhân ngược, không gian có thể mở ra, theo chủ nhân thi khí cường đại, không gian liền trở nên khó có thể mở ra. Độc cô dược linh hồn bay tới hồng hồng trước mặt, ta đi ta là linh hồn thể ta có thể đi ra ngoài. Mang lên ta, đáng chết loài bò sát, lão nương thiêu chết hắn. Mặc yên như là bị tạc dược bậc lửa giống nhau, hỏa khí hừng hực. Bảo bảo rơ lên móng vuốt nhỏ, ta ta ta. Còn có ta, tiểu mập mạp phụ hòa Hắn tin tưởng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, đã thành đại mập mạp. Trời cao đi tới, để cho ta tới đi, thực lực của ta so ly thương cường đại, ta đem các ngươi đưa ra đi chợ giúp nàng, chỉ là lấy ta hiện tại thực lực ở hơn nữa giao diện áp chế, chỉ có thể đưa một cái đi ra ngoài, các ngươi tưởng đẹp là đưa ai đi ra ngoài. Nói đến mặt sau, trời cao có chút xin lỗi, nếu hắn không có bị thương ít nhất có thể đưa hai đến ba cái. Chương 499 Lão Nương ở ly thương ở, Lão Nương vong ly thương như cũ ở. Hồng hồng đôi tay đặt ở phía sau, đưa mặc yên, nàng có niết bàn chi hỏa, niết bàn chi hỏa có thể tiêu diệt thế gian vận vận, long tộc liền tính ra ở ngạnh, ở niết bàn chi hỏa trước mặt cũng đến biến mất. Hiện tại ly thương trạng thái, sẽ không bị lan đến thường đến. Độc cô rực hỏi, hồng hồng nghiêm túc trả lời, sẽ không, chủ nhân là mặc yên chủ nhân. Chỉ cần cùng chủ nhân có ký kết khế ước, đều sẽ không. Tiếp hảo, liền đưa Mạc Yên đi ra ngoài. Độc cô rửa gật đầu. Mạc Yên vén tay háo, tiên tâm đi, Lão nương ở ly thương ở, lão nương vòng ly thương như cũ ở. Mậu thân, cẩn thận. Nét mực nho nhỏ thân thể, non nớt tay nhỏ lôi kéo Mạc Yên ống tay háo, một đôi manh manh mắt to, lúc này tràn đầy lo lắng. Hắn tuy rằng còn tuổi nhỏ không hiểu, nhưng hắn có thể cảm giác được không khí không đúng. Mạc Yên cúi đầu nhìn nét mực, đem hắn ôm vào trong lực, hung hăng hôn một cái, yên tâm đi nhi tạm, lão nương còn phải cho ngươi cưới tức phụ đâu. Hảo, ta đây liền bắt đầu. Mạc Yên chuẩn bị sẵn sàng, những người khác đều đứng ở một bên đi. Trời cao nghiêm túc nói. Chỉ nghe được một tiếng xé rách thanh âm, Nguyệt Ly thương muộn to máu tươi phun ra, trong không gian người dùng lực lượng mạnh mẽ mở ra không gian. Đối nàng cái này chủ nhân tới nói là bị tội đi một tiếng, mặc yên hóa thành bản thể Phượng Hoàng ở không trung phi hành Tới rồi Long Nhân nhóm nghe được một tiếng tiếng chim hót, ở nhìn đến không trung Phượng Hoàng càng thêm kinh ngạc Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng Phượng Hoàng không phải ở cây ngô đồng thượng, khi nào tới chúng ta Long tộc, mặc kệ nói như thế nào, Long Phượng ngàn năm bình yên vô sự hôm nay Phượng Hoàng đã đến chúng ta đều phải hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào Không sai, nháy mắt có thân phận long nhân nhóm đều hóa thành bản thể bay về phía không trung mà hình người long kỳ lúc này sắc mặt ngưng trọng sự tình đã vượt qua hắn không chế nhưng trước mắt hết thảy, hắn trực giác nói cho hắn không tốt thật không tốt nhìn bay đi long nhân long kỳ bất đắc dĩ hóa thành hình rồng cũng đi theo bay về phía không trung xương đen giảm bớt một nửa tuy rằng không có chém giết long quang nhưng hắn lúc này cũng không chịu nổi thường là khẳng định có yêu cơ trầm giọng nói. Ta không được, huyết hoa, ở có một lần, ta thật sự muốn treo. Ngươi về trước đến ly thương trong thân thể dưỡng thương, để ta ở lại cản hắn, vừa rồi ta nghe được điểu tiếng kêu, chắc là nàng khế ước thú phượng hoàng xuất hiện. Huyết hoa trả lời. Nhìn thoáng qua huyết hoa đang xem xem long quang, lần sau ta tới ngăn cản, ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, một đạo xương đen trang nhập nguyệt ly thương trong cơ thể. Mặc yên hưu một tiếng, nhằm phía long quang. Lại bị Long Kỳ dẫn theo Long Nhân nhóm cấp ngăn trở. Các ngươi này đó loại bỏ sát cút ngay. Mắt thấy Nguyệt Ly thương huyết không ngừng phun ra, Mạc Yên lòng nóng như lửa đốt. Long Kỳ giận dữ, đây là chúng ta Long Tộc việc, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc không tư cách cắm tay. Đánh giắm, phía dưới nhân loại là chủ nhân của ta, ngươi nói lao nương có hay không tư cách cắm tay. Mạc Yên mang to. Long Kỳ kinh hãi, ngươi Phượng Hoàng cùng ta Long Tộc giống nhau cao quý. Thế nhưng cam nguyện đương nhân tộc chó săn, thật là cho ta thu tộc mất mặt. Thí lời nói một đồng lớn, ta chủ nhân cứu các ngươi tộc trưởng các ngươi không biết cảm ơn, còn ở nơi này vu hãm nàng là hung thủ, trận to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, ai là hung thủ. Mạc Yên tức giận, múa may cánh. Chỉ chốc lát sau, từ Long Quang làm ra gió to một phi mà tán, ánh vào đại gia trong mắt chính là Nguyệt Ly Thương cùng Long Quang chiến đấu. Ở Mạc Yên đem gió to xua đuổi khi. Huyết hoa nhanh chóng tiến vào Nguyệt Ly thương thân thể. Một ít tương đối Lão Long Nhân kinh hãi, kia, kia không phải đã bị trục xuất Long tộc Long Quang sao? Long Quang. Long chỉ là ai? Một ít tương đối tiểu nhân Long Nhân nhóm vẻ mặt ngốc bức. Trưng 500 Long kỳ chết, mà yên ra. Lớn tuổi Long Nhân trả lời, hắn là tộc trưởng bảo đệ, năm đó tu luyện cấm thuật bị trục xuất Long tộc, chỉ là không nghĩ tới ngàn năm sau hắn thế nhưng đã trở lại. Lao gia hỏa. Đừng ở chỗ này lại nha lại nhải, ở tiếp tục liêu đi xuống ta chủ nhân liền đi đợi nhà ma. Hiện tại thấy rõ ràng không? Giết hại các ngươi tộc trưởng chính là cái này lão bất tử, không phải ta chủ nhân. Các ngươi long tộc nếu là còn có điểm lương tâm liền cùng ta cùng nhau đem này lão bất tử đánh chết. Mặc yên hô to. Long nhân nhóm gật đầu liền phải bay về phía long quang, long kỳ đem này ngăn trở, chấm đã, nàng nói là long quang chính là long quang. Nàng là người kia tộc giúp đỡ, ai biết có phải hay không xử trá, Long Quang biến mất ngàn năm, hắn bộ dáng ai còn sẽ nhớ rõ, nói không chừng cái kia Long Nhân là chúng ta tộc nhân, ta xem vẫn là điều tra rõ tương đối hảo. Này Long Nhân nhóm không biết làm sao, Long Kỳ nói không sai, Long Quang biến mất ngàn năm, ai biết hắn hiện tại trông như thế nào. Mặc Yên Khí chửi ầm lên, cha cái gì cha, ở cha đi xuống ta chủ nhân sẽ chết, cái này Long Nhân là cái thứ gì các ngươi long tộc là không có long sao? liền nghe cái này tiểu tể tử ở chỗ này nói bậy loạn ngữ. lúc trước ta chủ nhân cha hung thủ, hắn liền không ngừng cản trở. ta xem hắn cùng phía dưới cái kia loại bò sát là một đám. ngươi tốt nhất cút cho ta một bên đi. nếu là còn dám cản trở lão nương giúp chủ nhân, lão nương một phen lửa đốt trên ngươi. nói xong, cũng không đợi mặt khác long nhân nghĩ như thế nào, xông thẳng đi xuống. long kỳ thấy thế vội vàng ngăn cản. Mặc yên miệng phun miết bàn chi hỏa, bước Long Kỳ không thể không thoái nhượng. Nhìn chính mình Long cần bị niết bàn chi lửa đốt đến, Long Kỳ sắc mặt khó coi, nhân tộc giết hại tộc trưởng, phượng tộc lại tới sinh sự, ta kiến nghị chúng ta đoàn kết nhất trí đem này nhân tộc cùng phượng tộc đánh chết. Người dám? tùy cập mà đến chính là ba cái Long Nhân, nhìn tới Long Nhân, Long Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi. Đại gia Kinh hỉ phát hiện, thế nhưng là nhị trưởng lão bọn họ. Long kỳ tức giận quát lớn: Diệp Diệp, ngươi dám tư phóng giết hại tộc trưởng hung thủ? Đủ rồi, Long kỳ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là Long Quang người, che giấu cũng thật đủ thâm. Nhị trưởng láo hô to, ngay sau đó nhìn mặt khác Long Nhân, Đại gia nghe ta một lời, ta đi theo tộc trưởng ngàn năm, Long chỉ là gì bộ dáng, ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hiện tại cùng ly thương đối chiến chính là Long Quang. Tin qua ta, cùng nhau đánh chết giết hại tộc trưởng hung thủ. Không tin được liền đứng ở một bên đi, nếu là dám cùng Long Kỳ làm bạn, trục xuất Long Tộc. Đừng nghe hắn, hắn cùng nhân tộc là một đám, đại gia hẳn là tin. Tin ta Long Kỳ phản bác. Chỉ là đang nói đến cuối cùng thời điểm, Diệp Diệp từ sau lưng công kích, Long Chảo trực tiếp đâm thủng Long Kỳ bộ ngực. Long Kỳ không dám tin tưởng nhìn Diệp Diệp, ngươi, ngươi, vì cái gì, vì cái gì, rõ ràng đã đem hắn nắm giữ vì cái gì còn sẽ phản bội rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề không đầu hàng ngươi ngươi như thế nào sẽ tin tưởng ta không tin ta, ta như thế nào sẽ tìm ra giết hại tộc trưởng hung thủ Diệp Diệp mang theo hận ý trả lời Long Kỳ trừng lớn Long Nhãn, ngươi các ngươi, các ngươi ở diễn kịch hiện tại mới biết được chậm, Diệp Diệp cười lạnh ngay sau đó lại là một trảo Long Kỳ từ Diệp Diệp giải quyết Nhị trưởng lão mang theo Long Nhân nhóm bắt đầu rửa sạch phản đồ. Có Mạc Yên cùng Long Nhân nhóm gia nhập, Nguyệt Ly thương nhẹ nhàng rất nhiều. Mạc Yên vòng quanh Long Quang phun hỏa một vòng, đem hắn dừng ở quyền lửa, đỉnh đầu còn lại là mấy chục con rồng mọi người đối với hắn công kích. Vốn là bị thương hắn lúc này thương thế càng trọng, nhưng cứ việc lại như thế nào trọng, lấy hắn linh hư kỳ 6 tầng đỉnh thực lực, đều so ở đây mọi người cường, trừ bỏ Mạc Yên. Trước 500 linh một đối chiến Long Quang. Chim nhỏ, Long Quang nhìn về phía Mạc Yên, Lan. Một tiếng tiếng chim hót, miết bàn chi hỏa phun hướng Long Quang, Mạc Yên tức giận, hôm nay lão nương không đem ngươi đốt thành cho liền cùng ngươi họ. Giống một tiếng, Long ngâm tiếng vang triệt toàn bộ Long tộc, Long Quang như là bị Mạc Yên cấp kích thích, công kích càng thêm mãnh liệt. Thật lớn Long đôi đảo qua tới, Long nhân nhóm đều bị vứt ra trăm trượng xa, đơn giản là thực lực của bọn họ không có Long Quang cường. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, nhị trưởng lão ở ngã xuống thời điểm, ngáy mắt hóa thành hình người, giờ phút này hắn chợt vật đến cực điểm. Nhị trưởng lão ngươi thế nào? Bị đồng thời ngã xuống long nhân quan tâm hỏi. Nhị trưởng lão lắc đầu, không có việc gì, các ngươi mau đi lên hỗ trợ. Mà bị nhị trưởng lão vây ở trong nhà lao quả quả lòng nóng như lửa đốt, từ bên ngoài tiếng vang nàng có thể phán đoán hắn ra, giờ phút này chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, nàng không chỉ có lo lắng ly thường còn lo lắng long tộc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, quả quả nghĩ đến phía trước ở học viện học đồ vật. Vây khốn nàng nhà tù là dùng kim loại tài liệu. Như vậy nàng dùng hỏa tới hòa tan, không thể tốt hơn. May mắn lúc ấy ở học viện nàng có nghiêm túc học tập, nếu không hôm nay liền ra không được. Trong miệng niệm nghe không hiểu nói, chỉ chốc lát sau, tay nàng thượng xuất hiện hỏa quả quả bắt đầu hòa tan nhà tù. Thời gian một phút một giây quá khứ, Nguyệt Ly Thương thân thể đã tái nhợt như tuyết, mà trên mặt nàng huyết động lại sau, lại mới mẻ huyết từ bảy khổng chảy ra che dấu thể diện. Trở thành thi người Nguyệt Ly Thương, không biết đang chờ đợi cái gì, liền ở sở hữu long nhân chết chết, thương thương khi, nàng tựa hồ có điều phản ứng. Tiếng chim hót không ngừng truyền đến, mặc yên cùng Long quang chi gian, cuối cùng vẫn là Long quang càng sâu một tầng. Rốt cuộc lúc trước Mạc Yên từ Viễn Cổ Đại Lục chạy trốn tới Hoang Mang giới, đã bị thương, lúc ấy lại hoài miêu tả tích, càng là thương càng thêm thương. Tuy rằng mặt sau dùng Niết Bàn chi hỏa trọng sinh, nhưng thực lực lại lùi lại không ít. Long thân nhanh chóng va chạm Mạc Yên, Mạc Yên bị trực tiếp đâm bay. Phịch một tiếng vang lớn, Mạc Yên bốn phía xuất hiện thật lớn lỗ thủng. Ly thương, ngươi ở không ra tay lão nương đã có thể muốn treo. Hóa thành hình người, Mạc Yên chật vật ngã trên mặt đất. Long Quang hóa thành hình người, cung vọng nói, ha ha ha, hôm nay ai đều không thể ngăn cản ta phải đến Long Tộc. Ngàn năm, ngàn năm, Long Tộc rốt cuộc trở thành của ta. Ngươi mơ tưởng, chỉ cần có bổn trưởng lão ở, tuyệt đối không thể làm ngươi kế thừa tộc trưởng chi vị. Nhị trưởng lão đáp lại. Long Quang nhìn về phía nhị trưởng lão, khinh thường trả lời, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản ta. Tộc trưởng chi vị vốn dĩ chính là của ta. Năm đó nếu không phải các ngươi hợp mưu đem ta đuổi ra Long Tộc, ta cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, cho nên hôm nay ta trở về chính là các ngươi ngày chết. Hừ, chính là chết, ta Long Tộc cũng sẽ không khuất phục với ngươi cái này tu luyện cấm thuật phản đồ. Nhị trưởng Lao giống giận. Lại là một tiếng Long âm, nhị trưởng Lao hóa thành hình rồng bắt đầu công kích Long Quang. Long Quang cũng hóa thành hình rồng, lại lần nữa cùng nhị trưởng Lao đánh lên. Lúc này... Quả quả từ trong phòng giam chạy ra, vội vàng đuổi tới mai táng long nhân nhóm địa phương. Đã đến khi, nhìn vô số điều chết đi long cùng bị thương long, trường hợp nhìn thấy ghê người, ngay sau đó lại nhìn đến bảy khổng đổ máu nguyệt ly thương, càng thêm kiếp sợ. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ thành như vậy? Chỉ là tưởng biết rõ ràng giết hại trai nhóm hung thủ, như thế nào thành như vậy? Quả quả đi vào một cái bị thương long trước mặt. Nghẹn ngào hỏi. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Các ngươi, các ngươi đi. Đi mau. Long Quang Hồi đã trở lại Long Nhân sau khi trả lời liền chết đi. Quả quả nước mắt ngăn không được chảy ra, thì thầm trong miệng, Long Quang. Long Quang, kia không phải chính mình nhị thúc sao? Hắn không phải bị tra chụp xuất Long tộc, như thế nào đã trở lại? Chương 502 Long tộc thiếu ta. Hưu một tiếng. Diệp Diệp từ nơi xa đi vào quả quả bên người, sao ngươi lại tới đây, đi mau. Bọn họ cùng ta nói nhị thúc đã trở lại. Có phải hay không thật sự? Hắn ở nơi nào? Quả quả bắt lấy Diệp Diệp tay hỏi. Diệp Diệp trầm giọng trả lời, đúng vậy, Long Kỳ là ngươi nhị thúc người, hắn trở về là muốn kế thừa Long Tộc Tộc trưởng Chi Vị, ta đưa ngươi rời đi. Ta không đi, ta là Tộc trưởng Chi Nữ, ta muốn bảo hộ Long Tộc. Quả quả cự tuyệt. Một tiếng thanh thúy long âm, quả quả hóa thành hình rồng bay đến không trung che ở nhị trưởng lão cùng Long Quang chi gian. Quả quả thương tâm tê, nhị thúc, ngươi đã trở lại, vì cái gì muốn làm thương tổn tộc nhân? Quả quả. Long Quang nhìn về phía quả quả, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi ngươi lớn như vậy, việc này cùng ngươi không quan hệ, tránh ra. Nhị thúc, ngươi trở về là vì cái gì? Tộc trưởng chi vị sao? Nếu là ta có thể cho ngươi... Chỉ cầu ngươi không cần thương tổn tộc nhân Quả quả nói Long quang mang theo hận ý trả lời Không phải ta muốn theo chân bọn họ không qua được Là bọn họ cùng ta không qua được Quả quả Ta xem ở ngươi là ta đại ca nữ nhi Ta có thể không giết ngươi Nhưng là cái này lao bất tử Hắn cần thiết chết Năm đó đồng ý trục xuất ta Liền có hắn một phần Đây là long tộc thiếu ta Ta cần thiết muốn bọn họ còn trở về Hừ, bổn trưởng lao chết không đủ tích chính ngươi tạo nghề toán ai. Quả quả ngươi lại đây, hắn không phải ngươi nhị thúc, ngươi nhị thúc ở bị trục xuất ngày đó cũng đã đã chết, hiện tại trở về chính là muốn tiêu diệt chúng ta long tộc bại hoại. Nhị trưởng lão giận trừng long quang. Long làm vinh dự cười, bại hoại. Ha ha ha, hôm nay ta liền phải ngươi nhìn xem ta cái này bại hoại như thế nào giết ngươi. Giống, hai long lại dây dưa ở bên nhau đánh khó xá khó phân vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có động tĩnh Nguyệt Ly Thương bắt đầu có phản ứng. Trong tay phệ hồn thương, vốn là thần khí nó, lúc này thế nhưng tản mát ra quỷ dị sương đen, nó tựa hồ cùng Nguyệt Ly Thương giống nhau ở hấp thu thi khí. Nguyệt Ly Thương trong cơ thể thi khí chậm rãi chuyển hóa vì năng lượng, cùng lúc đó, nguyên bản cân bằng hai loại lực lượng bị đánh vỡ, thi tộc lực lượng cường với Nguyệt Ly Thương ngày thường tu luyện lực lượng. Giang giác, như là cái gì đột phá, Nguyệt Ly Thương tay cầm phệ hồn thương, thả người nhảy, nhảy lên ngàn trượng cao. Vèo vèo vèo. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, Nguyệt Ly Thương tử trên trời giáng xuống, nhảy đến long quang long thân thượng, phệ hồn thương hung hăng cắm nhập long quang long trên cổ. Giống. Thật lớn đau đớn làm long quang mất đi lý trí, cả ngày long hổ loạn loạn đâm. Phệ hồn thương như là Nguyệt Ly Thương thân thể, điên cuồng hấp thu long quang trong cơ thể thi khí, cùng với hắn sinh mệnh lực. Long thân lấy mắt thường tốc độ biến mất, không đến 3 phút. Long quang lấy hình rồng phương thức rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có một thân long cốt. Cho bụi tan đi, sở hữu sự tình như là đã kết thúc. Nguyệt ly thương từ long cốt trên dưới tới, thân thể chậm rãi khôi phục bình thường. Mạc Yên cùng nhị trưởng lão cùng với quả quả diệp diệp đều đi vào Nguyệt ly thương bên người. Ly thương, không có việc gì đi. Mạc Yên hỏi. Nguyệt ly thương gật gật đầu, không có việc gì, các ngươi. Con Hảo, chỉ là bị thương. Nhị trưởng lão suy yếu trả lời. Diệp Diệp hừ nhẹ một tiếng. Quả quả bắt lấy Nguyệt Ly thương tay, cảm ơn ngươi Ly thương, cảm ơn ngươi vì ta cha tìm ra hung phạm, chỉ là ta không nghĩ tới là nhị thuốc. Lần này không riêng gì ta, mọi người đều có hỗ trợ, lớn nhất công thần không gì hơn Diệp Diệp, nếu không phải hắn, rất khó tra ra hung phạm. Nguyệt Ly thương cười trả lời. Quả quả nghẹn ngào gật đầu. Liên ở đại gia cho rằng bình an không có việc gì thời điểm. Đã trở thành long cốt chết đi Long Quang đột nhiên phản khó. Hán tựa hồ đem sở hữu lực lượng đều tụ tập ở Long Trào Thượng, đột nhiên Triều Nguyệt Ly Thương ra tay. Trước 503 bị cứu, sinh mệnh chất lỏng. Bởi vì Nguyệt Ly Thương là đưa lưng về phía Long Quang sở hữu nàng nhìn không tới, vì từ đối diện nàng quả quả nhìn đến. Cẩn thận! Quả quả hô to một thân, bắt lấy Nguyệt Ly Thương hai tay, hai người trao đổi vị trí. Suy! Long chảo hoàn toàn đi vào quả quả thân thể, quả quả cảm giác được sinh mệnh ở sói mòn, nhưng nàng vẫn mang theo ý cười, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệp Diệp phản ứng lại đây, rút ra vũ khí đối với Long Quang một trận manh chém. Quả quả ngã vào Nguyệt Ly Thương trong lòng ngực, Nguyệt Ly Thương tay run nhẹ nhẹ, chống đỡ trụ, ta lập tức cho ngươi phục đăng dược, ngươi nhất định không có việc gì. Vô dụng, nhị thuốc địa ngục chảo hồn, vô luận cái gì chủng tộc đều trốn không thoát. Đừng lãng phí sức lực. Quả quả nắm lấy nguyệt ly thương tay, lắc đầu. Diệp diệp nổi điên dường như đẩy ra nguyệt ly thương, đem quả quả ôm nhập trong lòng ngực. Sẽ không, sẽ không, ngươi sẽ không chết, ta còn không có cùng ngươi nói thích ngươi, ngươi sao lại có thể chết. Ngươi còn không có trở thành thê tử của ta, ta không chuẩn ngươi chết. Khu khu đau đớn bước chậm toàn thân, quả quả chịu đựng đau nhức, ngươi cái này đống đốc, như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta Ta rời đi sau ngươi không chuẩn tìm ly thương phiền thoái, nàng là chúng ta long tộc cân nhân. Ta không tìm, ta không tìm, nhưng ngươi không chuẩn rời đi ta, ngươi nếu là rời đi, ta liền giết nàng. Diệp Diệp nói đến mặt sau, toàn thân đều đang run rẩy. Nguyệt ly thương cho mày, hồng hồng, có cái gì đan dược có thể cứu nàng? Nàng là bởi vì cứu ta mới có thể. Ta cần thiết muốn cứu nàng. Có, chủ nhân đan điển sinh mệnh thụ chi nước dịch. Nó có khởi tử hồi sinh lực lượng. Hồng hồng trả lời. Ý thức tiến vào trong đan điền, chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương trong tay bình sứ ăn mặc tiểu Trung Quốc một giọt nước dịch, đồng thời, đan điền sinh mệnh thụ nháy mắt rút nhỏ một vòng. Liên ở quả quả cùng Diệp Diệp cáo biệt khi, Nguyệt Ly Thương nói, đem cái này cấp quả quả ăn vào, có ta ở đây nàng sẽ không chết. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Diệp Diệp quản không được nhiều như vậy. Đem bình sứ một giọt nước dịch rót vào Diệp Diệp trong miệng. nháy mắt, quả quả trên người có sinh mệnh hơi thở. Nguyệt Ly Thương cấp quả quả bắt mạch, hảo. Mặt sau ăn nhiều chút đồ bổ đem trôi đi huyết dịch bổ trở về liền hảo. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Diệp Diệp ngẹn ngào, đây là hắn lần đầu tiên cùng Nguyệt Ly Thương nói lời cảm tạ, chân thành nói lời cảm tạ. Nguyệt Ly Thương trả lời, không cần, quả quả là vì ta bị thương, ta cứu nàng là hẳn là. Hết thể trần ai lạc định, Nguyệt Ly Thương trở lại phòng thời điểm, cả người ngã vào trên giường. Ba ngày sau, cùng tháng Ly Thương tỉnh lại khi, bên cạnh ngồi hồng trần đêm cùng với cung thiếu khanh. Ly Thương ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có biết hay không ngươi ngủ ba ngày ba đêm, nếu không phải nhị trưởng lão nói cho ta không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi chết thẳng cẳng. Cung thiếu khanh kích động nói, Nguyệt Ly Thương từ trên giường ngồi dậy, ngươi cùng hồng trần thượng tiên ở chỗ này ngồi ba ngày ba đêm kia đến không có, chúng ta chỉ ban ngày tới. Cung thiếu khanh cười hì hì. Hồng chân đêm buông trong tay chén trà, như thế nào? Đa tạ quan tâm, rất tốt. Nguyệt Ly thương trả lời. Ba ngày ba đêm thời gian, không chỉ có là nàng ở nghỉ ngơi ngủ, thân thể của nàng cũng ở tự mình chữa trị. Cung long làm vinh dự chiến hậu, nàng thu hoạch không ít, quả nhiên nếu muốn tăng lên thực lực, thực chiến là tránh không được. Hồng chân đêm gật đầu, nếu hảo vậy rời đi đi. Chúng ta tới Long Tộc đã có gần một tháng, không biết dược hồn viện thế nào. Có ý tứ gì? Có thế lực đối dược hồn viện xuống tay. Nguyệt Ly thương nghe ra không thích hợp. Hồng Trần Đêm hơi hơi như mày, không ngừng dược hồn viện, hoang man giới đại bộ phận thế lực tựa hồ đều có ảnh hưởng. Trước 504 địa ngục, quy thuận. Nghe Hồng Trần Đêm như vậy vừa nói, Nguyệt Ly thương toàn bộ tâm tư trở nên càng thêm trầm trọng, bọn họ đây là trước tiên xuống tay. Chẳng lẽ là được đến cái gì tin tức? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhị trưởng lão đám người chào hỏi một cái, lập tức xuất phát hồi dược hồn viện. Nguyệt Ly Thương đứng dậy. Ba người đi vào Long Tộc Đại Điện, mấy ngày nay thương đã chậm rãi dưỡng hảo, nhị trưởng lão cảm kích nói, Ly Thương công tử tỉnh. Lần này Long Tộc vượt qua nguy cơ thật là ít nhiều người. Không ngại, ta cùng các bằng hữu là tới cáo biệt, tới Long Tộc đã mò hơn một tháng, chúng ta là nên cáo tử. Nguyệt Ly thương nói, nhị trưởng lao nói, như vậy à, thật đúng là đáng tiếc. Vừa rồi chúng ta còn đang thương lượng quả quả cùng diệp diệp đại hôn, cùng với chúng ta chúng trưởng lao nhất trí quyết định đề cử quả quả đương long tộc tộc trưởng, đại hôn cùng kế thừa long tộc tộc trưởng chi vị cùng nhau cử hành. Thật là tiếc nuối, chúng ta có chuyện quan trọng, không có biện pháp tham gia. Nguyệt Ly thương xin lỗi nói, nhị trưởng lao gật đầu, một khi đã như vậy, lão phu làm người đi kêu quả quả bọn họ. Không cần, ngày nào đó có duyên sẽ tự gặp nhau, chỉ là ta nơi này được đến tin tức, còn hy vọng nhị trưởng lão có thể đề phòng hạ. Ngày gần đây được đến tin tức, hoang man giới nhân tộc các thế lực chung, đều bị thần bí tổ chức chén ép, ý đồ muốn cho bọn họ quy thuận với thần bí tổ chức. Ta cũng không biết bọn họ tay có hay không rồi đến các người thu tộc chung, mong rằng nhị trưởng lão có thể nhiều hơn đề đương. Có cái gì không thích hợp địa phương có thể phái người cho ta biết. Tất yếu thời điểm ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết nhất trí, chống đỡ ngoại địch. Nguyệt Ly Thương nói thanh khẩn. Bởi vì Nguyệt Ly Thương đối Long Tộc có ân cứu mạng, nhị trưởng lao chờ Long Nhân không có như vậy bài xích lời nói tự nhiên cũng nghe đi vào. Nếu là Ly Thương công tử mở miệng, đến lúc đó ta chờ tự nhiên sẽ buông hết thẻ ân oán, ta sẽ phái người nhiều hơn tăng mạnh cảnh giới. Vậy cáo tử, Nguyệt Ly Thương cảm kích hành lễ. Từ Long Tộc ra tới. Ba người dọc theo đường đi đều nhìn đến không ít thi thể, có các thế lực người tử vong. Toàn bộ hoang man giới lâm vào khủng hoảng, mỗi người cảm thấy bất an. Tại sao lại như vậy? Mới ngắn ngủn một tháng, hoang man giới đều mau thành địa ngục. Nguyệt Ly thương cao mày. Hồng Trần đêm cùng cung thiếu khanh một đường đi tới, sắc mặt cũng khó coi, vốn tưởng rằng chỉ là bị điểm ảnh hưởng, không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Hồng Trần đêm trầm giọng nói. Xem ra chúng ta yêu cầu nhanh hơn bước chân. ân Hai người gật đầu. Nguyên bản vài thiên lộ trình, ba người không đến ba ngày liền đuổi tới dược hồn viện. Chỉ là vừa đến cửa, liền nhìn đến thi ngân chống chất, nơi nơi đều là thi thể, huyết dịch nhiễm hồng toàn bộ cổng lớn. Nguyệt Ly Thương phi giống nhau vọt vào dược hồn viện, viện trưởng lo lắng xuất ruột, nhìn đến Nguyệt Ly Thương đã đến, trong mắt tràn đầy kinh hỉ ngươi đã trở lại, trên đường không ngộ người nào đi. Đây là làm sao vậy? Một đường đi tới thi hoành khắp nơi, chúng ta viện môn đều bị huyết nhiễm hồng. Nguyệt Ly thương hỏi. Viện trưởng thở dài, ai, chuyện này còn muốn từ ngươi rời đi rửa hồn viện nói lên, từ ngày đó ngươi rời đi không lâu, có người đưa tới một phong thư từ, cho ta bảy ngày suy xét thời gian, hay không quy thuận với hắn. Nhưng bọn họ đều không nói rõ ràng bọn họ là ai, ta vốn tưởng rằng là trò đùa dai, liền không để ý tới, nào biết bảy ngày sau. Trong viện học sinh đệ tử vô cớ tử vong. sau lại ta mới biết được, toàn bộ hoang man giới nhân tộc cầm quyền thế lực đều thu được như vậy thư tử, có thậm chí bị trực tiếp diệt môn, thật, thật là giải sầu điên cuồng. Nói đến mặt sau, viện trưởng khí mặt đỏ thai hồng, Nguyệt Ly Thương nghiêm túc hỏi, hiện giờ tình thế như thế nào? Còn có thể như thế nào, đại bộ phận người đã quy thuận, bọn họ thậm chí không biết quy thuận chính là ai? Viện trưởng bất đắc dĩ trả lời. Trước 505 hết đường xoay sở, thương lượng đối sách. Nguyệt Ly thương mím môi, có lẽ ta biết bọn họ quy thuận với ai? ngươi biết, kia bọn họ là viện trưởng kinh hãi. Nguyệt Ly thương nói, viện trưởng, lần này xem ra là hoang man giới một cái kiếp nạn, không biết viện trưởng chuẩn bị như thế nào làm. Ai, hiện giờ hoang man giới cơ hồ thành địa ngục, thú tộc bên kia như thế nào ta không biết, chỉ là chúng ta nhân tộc, nếu như không về thuận. Chúng ta có thể trốn chạy đi đâu? Hoang man giới đã không có chúng ta trô dung thân, chẳng lẽ thiên chân muốn vong ta dược hồn viện? Ta thẹn với dược hồn viện lịch đại viện trưởng. Viện trưởng trên người tản ra bi thương. Nguyệt Ly thương trả lời, kia không nhất định, hoặc là còn có một tia hy vọng. Một đường đi tới, ta nhìn đến không ít thế lực đã liên hợp ở bên nhau, không bằng chúng ta lấy dược hồn viện danh nghĩa đem những cái đó còn chưa đầu hàng thế lực đều tụ tập ở bên nhau. Tạo thành một cái liên minh tới đối kháng thần bí tổ chức. Nay ta có từng không nghĩ tới, chỉ là lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó A. Ly thương, ngươi nhìn xem những cái đó tụ tập lên, cơ hồ mỗi ngày đều ở bên trong đấu, ai đều không phục ai. Giả lấy thời gian, đừng nói đối kháng ngoại địch, phỏng trừng không cần địch nhân ra tay, bọn họ đều đã nội đấu đã chết. Viện trưởng đau lòng trả lời. Nguyệt Ly thương trầm giọng vậy tìm cái cường đại người đảm đương bọn họ đầu hoang man giới thở phụng cường giả vi tôn. nay viện trưởng có chút khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được Nguyệt Ly Thương nói không phải lời nói dối. Nguyệt Ly Thương đôi tay nắm tay, viện trưởng, việc này còn hy vọng ngươi có thể nhanh chóng làm quyết định, thời gian không đợi người. Làm ta đang ngẫm lại, đang ngẫm lại. Viện trưởng nói, Nguyệt Ly Thương cũng biết không thể bước thật chặt, tuy rằng bên ngoài một mảnh hỗn loạn, nhưng còn chưa tới trên người mình, mọi người đều ôm may mắn tâm thái. Nhưng bọn họ như thế nào biết, môi hở răng lạnh đạo lý, xem ra nàng vẫn là muốn tìm một ít người tới hỗ trợ. Đi vào hồng trần khách điếm, Nguyệt Ly Thương không ngừng tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Tuy rằng nàng đối với hoang man không có gì lòng trung thành, nhưng nàng hiện tại là Nguyệt Ly Thương, Tô gia còn ở hoang man dưới, nàng liền không thể mặc kệ, huống chi Tô nhược yên tìm được, nhưng Nguyệt Tiêu Dương còn không có tìm được, nàng đáp ứng lao thái quân. Nhất định phải đem con trai của nàng con dâu mang về. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. phịch một tiếng, môn bị đẩy ra, cung thiếu khanh đi vào tới trực tiếp ngồi xuống. Thế nào? Đi dược hồn viện thương lượng ra kết quả không? Viện trưởng nói suy xét. nguyệt ly thương xoa xoa huyệt thái dương. Bang, tay dùng sức chụp ở trên bàn, cung thiếu khanh tức giận, còn suy xét, ở suy xét hoang man giới liền thành địa ngục. Không có biện pháp à? Này đó thân cư địa vị cao người tưởng đều là chính mình không bị lan đến liên hảo, chỉ là bọn hắn không có ý thức được thỏ chết cẩu bi đạo lý. Nguyệt Ly Thương có chút bất đắc dĩ. Cung thiếu khanh đột nhiên để sát vào Nguyệt Ly Thương, ai, ngươi không phải nói ngươi không phải hoang mang giới, là từ Lang cái gì viêm đại lục lại đây, không bằng chúng ta rời đi hoang man chúng ta đi ngươi tới địa phương như vậy không phải hảo. Không được, Lang viêm đại lục người thực lực so hoang man giới còn muốn thấp. Nếu hoang man giới bị khống chế, ngươi cảm thấy lang viêm đại lục người có thể chạy thoát vận rủi. Nguyệt Ly thương nói, cung thiếu khanh có chút bực bội, này cũng không được kia cũng không được. Này đó lao bất tử lại không cho lực, chúng ta đơn đả độc đấu căn bản không có biện pháp. Không có cách nào cũng muốn nghĩ cách, dược hồn viện như thế nào làm ta không biết, nhưng hiện tại ta cần thiết đem hoang man giới sở hữu không có quy thuận thế lực nắm giữ ở chính mình trong tay. Nguyệt Ly thương nắm thật chặt nắm tay. Cung thiếu khanh to mày, nói dễ hơn làm, những người này chính là đồ cổ, gàn bướng hồ đồ, kho a? Ta có thể giúp các người. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Trước 506 hắn không ở ta trốn cùng. Hồng chấn đêm từ bên ngoài tiến vào, một thân bạch thí càng là tiên khí phiêu phiêu. Cung thiếu khanh nhìn thấy người tiến vào, như là chuột thấy mèo, có chút hoảng loạn, kia gì, ta liền một đầu bếp giúp không được gì, ta đi trước. Nhìn cung thiếu khanh rời đi bóng dáng, Hồng Trần Đêm trong mắt có chút một tia bi thường, bị Nguyệt Ly Thương bắt giữ. Các ngươi đây là làm sao vậy? Nguyệt Ly Thương hỏi. Ngáy mắt, Hồng Trần Đêm thu hồi cảm xúc, không có việc gì, vẫn là nói nói ngươi tính toán như thế nào làm. Ta chuẩn bị tìm long tộc hỗ trợ, bọn họ ở thú tộc chung là cường đại tồn tại, nếu có bọn họ giận rát, tin tưởng mặt khác thú tộc sẽ đáp ứng. Nguyệt Ly Thương nói thẳng. Hồng Trần Đêm lắc đầu. Khó, tuy rằng Long tộc cường đại, nhưng trải qua phía trước sự tình, bọn họ nguyên khí đại thường không ít, nhỏ yếu thu tộc có lẽ còn có thể, nhưng giống vượng tộc như vậy cường đại chúng tộc, khó mà nói. Cái này không có việc gì, ta đã nghĩ kỹ rồi như thế nào kế hoạch. Tương đối với thu tộc bên này, đi càng lo lắng chính là nhân tộc bên này, bọn họ mới chân chính xài lang hổ báo A. Nguyệt ly thương trong mắt toàn là mọi mệnh, mới vừa giúp Long tộc thanh lý môn hộ liền mã bất định để gấp trở về, dọc theo đường đi nhìn đến cảnh tượng, càng là làm nàng đau đầu. Hồng Trấn đêm vung tay lên, nhân tộc bên này ta tấn ta có khả năng, chúng ta phân công nhau nỗ lực. Ân kỳ thật ngẫm lại trước mắt cũng không phải thực không xong. ta sẽ ở đi thú tộc phía trước đêm có năm chắc thế lực trước nói phụ, như vậy người bên kia sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyệt Ly thương chuẩn bị đem hết toàn lực, hy vọng đến lúc đó có thể thiếu chết một ít người. Thương lượng hảo sau. Hồng Trần Đêm đứng dậy rời đi, Nguyệt Ly Thương gọi lại, tuy rằng không biết các ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể bảo hộ hắn. Hắn ở ta ở, hắn không ở ta trốn cùng. Lưu lại những lời này, Hồng Trần Đêm biến mất không thấy. Nguyệt Ly Thương không nhớ tới hai người sự tình, lúc này nàng không có thời gian. Mà lúc này mỗi đại lục, đế phù thần cả người phát ra lệnh băng, đối diện còn lại là khó gặp thi tộc thủ lĩnh cắt lô môn. Đế phủ thần, Các ngươi ma tộc khi nào như vậy thích làm việc thiện? Các lô môn cười nhạo hỏi. Đế phù thần lệnh giọng trả lời, viễn cổ đại lục không có ngươi một vị trí nhỏ. Ha ha, thật đúng là có ý tứ, đế phù thần ta cho ngươi một cái cùng ta hợp tác cơ hội. Chỉ cần ngươi làm tộc của ta tiến vào viễn cổ đại lục, giả lấy thời gian, tộc của ta thống trị viễn cổ, chắc chắn có ngươi sống tạm nơi, như thế nào? Các lô môn hỏi. Đế phù thần thái độ kiên quyết, bản tôn nói. Viễn cổ đại lục không có ngươi một vị trí nhỏ. A, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Ha ha ha, thực mau chúng ta sẽ ở gặp mặt. Cát Lô Môn nói xong, mang theo người của hắn rời đi. Thấy không có thân ảnh, Đế Phủ Thần một ngụm máu tươi phun ra, tay che ngực, lui về phía sau vài bước, mắt thấy muốn ngã xuống, lập tức dùng bảo kiếm chống đỡ. Chủ tử, ngươi theo bên người Tâm Phúc, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Đế Phủ Thần lắc đầu, Không có việc gì, nàng gần nhất như thế nào? Chủ tử, phu nhân không có việc gì, chỉ là... Chỉ là tâm phúc có chút ấp thá ấp úng. Đế phủ thần nhíu mày, chỉ là cái gì? Phu nhân trước mắt không có việc gì, chỉ là hoang man giới không được. Tâm phúc đầu thấp mau đến trên mặt đất đi. Đế phủ thần hơi thở bắt đầu biến hóa, tựa hồ đến từ địa ngục tử vong hơi thở, nói rõ ràng. Chủ tử, hoang man giới đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí lực lượng. Hoang man mau thành địa ngục, phu nhân đang suy nghĩ biện pháp đối kháng. Tâm Phúc nói, đế phủ thần trong lòng lo lắng nguyệt ly thương, vội vàng hỏi, chuyện khi nào? Vì sao hiện tại mới nói? Chủ tử thứ tội, chuyện này chúng ta cũng là vừa biết được. Tâm Phúc trả lời, đế phủ thần lúc này mới bình ổn tức giận, phái người bảo hộ thương nhi, ta sẽ mau chóng đến hoang man. Đúng vậy, chương 507 cùng hoa không mặt mũi nào nói chuyện hợp tác, tiêu ngạo chân điện, Hoa Không Mặt mũi nào giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn đứng ở đại điện trung gian Hắc Y Nhiên nhân. Hai bên Dương cung bạc kiếm, mà Hắc Y Nhiên nhân không tiếng động thật là có thanh. Người ở uy hiếp bổn điện chủ?" Hoa Không Mặt mũi nào lãnh hỏi. Hắc Y Nhiên nhân cười cười, "Không dám, chỉ là mấy năm nay chúng ta cùng điện chủ hợp tác không tồi, điện chủ vì sao gián đoạn hiệp nghị?" Biết rõ cố hỏi, Hoang Man bị các ngươi biến thành cái dạng gì? các ngươi không biết, các ngươi đây là muốn nơi này trở thành nhân gian địa ngục. Hoa không mặt mũi nào ngăn chặn tức giận. Hắc Y Di Nhân nhàn nhạt trả lời, nơi này cùng điện chủ có gì quan hệ? Nhà ta chủ nhân nói, chỉ cần điện chủ tiếp tục hợp tác, đến lúc đó sẽ tự bảo các ngươi bình an. Vậy ngươi cấp bổn điện chủ mang câu nói cho ngươi gia chủ người. Hoang Man là thần điện địa bàn, không cần ngoại giới người cắm tay. Hoa không mặt mũi nào trả lời. Hắc Y Lệ nhân sắc mặt đổi đổi, tuy rằng che mặt, điện chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bổn điện chủ không cần ngươi tới nhắc nhở, các ngươi rời khỏi hoang man hết thảy đều hảo thuyết, nếu như bằng không, vậy trên chiến trường thấy. Hoa không mặt mũi nào đã không có kiên nhẫn, trực tiếp hạ chiến thư. Hắc Y Lệ nhân bị khí cười, hảo hảo hảo, nơi đó mong ước điện chủ có thể trường mệnh tiên tuế. Hắc Y Lệ nhân mới vừa đi, Tào Khanh từ bên ngoài tiến vào. Lúc này hắn đã là nội môn trưởng lão. Tào Khánh cúi đầu, điện chủ, ly thương công tử ở bên ngoài chờ Lan. Hoa không mặt mũi nào quát lớn. Nguyệt ly thương đi vào tới, cười tùng tịm. Đây là ai cho ngươi, phát lớn như vậy tính tình Sao ngươi lại tới đây? Hoa không mặt mũi nào hỏi, đối với Tào Khánh phất phất tay. Nguyệt ly thương trả lời, biết ngươi có việc, tới giúp ngươi. Ha ha, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Hoa không mặt mũi nào cười lạnh. Nguyệt Ly Thương cũng không tức giận, bên ngoài ngươi có ý kiến gì không? Bên ngoài. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, không có việc gì liền rời đi, không có thời gian nghe ngươi nói chuyện phiếm. Hoa không mặt mũi nào đổi người. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. ta lần này tới là tìm ngươi hợp tác. Hợp tác. Ha ha ha, Ly Thương, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác. Chẳng lẽ là cho rằng ngươi cứu thánh nữ ta phải đáp ứng ngươi? Hoa không mặt mũi nào khinh thường trả lời. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhết, ngươi không đề cập tới ta thật đúng là đã quên, ta chính là muốn dùng điểm này tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Vui vừa một vừa hai phải. Hoa không mặt mũi nào phóng thích hữu áp Nguyệt ly thương nhún nhún vai thu hồi ngươi thử, ta kiên nhẫn cũng không thế nào hảo. hừ Hoa không mặt mũi nào bưng lên bên cạnh chen trà. Nguyệt Ly thương nghiêm túc nói, ta biết kia cổ thần bí lực lượng là cái gì? Hoang man một khi trở thành địa ngục, chúng ta đều phải chết. Xem ở ngươi đã từng cứu thánh nữ phân thượng, ta khả năng nói cho ngươi, ngươi theo như lời kia cổ thần bí lực lượng, mới vừa còn đứng ở ngươi trạm địa phương, cũng giống ngươi giống nhau, nói cùng ta nói chuyện hợp tác. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt Ly thương nhứng mẩy, thì tính sao? Ngươi không phải cự tuyệt. Nga! Ngươi như thế nào biết ta là cự tuyệt, mà không phải suy xét? Hoa không mặt mũi nào tới hứng thú. Nguyệt Ly Thương cười trả lời, ngươi nếu là suy xét, liền sẽ không đuổi ta đi, mà là lưu lại ta tranh công, cho nên ta phỏng đoán ngươi là cự tuyệt. Còn có một chút Nguyệt Ly Thương không có nói, đó chính là đã thói quen đứng ở địa vị cao người trên, lại như thế nào sẽ thích túi đầu xương thần đâu? Là một nhân tài, nhưng phải cẩn thận thiên đố anh tài. Hoa không mặt mũi nào cảnh cáo huy hiếp. Nguyệt ly thương đáp lại, ta không phải nhân tài, ta là quỷ tài, cho nên không có cái gọi là thiên đố anh tài. Nên nói ta đều nói, thời gian cấp bách, ta còn muốn đi tiếp theo ra, Ngươi cấp câu nói. Tiêu ngạo, đây là Nguyệt ly thương cấp hoa không mặt mũi nào cảm giác, hắn không biết vì cái gì Nguyệt ly thương sẽ như vậy tiêu ngạo, là thực sự có tự tin vẫn là cố lộng huyền hư. Nhưng không thể phủ nhận. Hoa không mặt mũi nào cam chịu Nguyệt Ly thương hợp tác. Trước 508 sống có ngàn loại cách sống, chết có vạn loại cách chết. Thời gian. Hoa không mặt mũi nào hỏi. Nguyệt Ly thương cười, ta sẽ tự phái người thông chi ngươi. Nói xong, Nguyệt Ly thương xoay người tay hướng tới hoa không mặt mũi nào lắc lắc. Rời đi thần điện, Nguyệt Ly thương búng tay một cái, hồi lâu không thấy được cáo lông đỏ xuất hiện ở nàng trước mặt. Thiếu gia. Lâm Kỳ Lân cùng Khương An Hạo dẫn dắt cáo lông đỏ, Triều Nguyệt Ly thương hành lễ. Nguyệt Ly thương gật đầu, gần nhất một đoạn thời gian, các ngươi tu vi như thế nào? Mọi người đều tiến vào linh trí kỳ, thấp nhất một tầng, ta cùng An Hạo đều ở sáu tầng. Lâm Kỳ Lân trả lời. Nguyệt Ly thương vừa lòng gật đầu, không tồi, kế tiếp ta có việc công đạo các ngươi đi làm. Các ngươi cũng thấy được hoang man chẳng hướng, các ngươi có cái gì ý tưởng. Thiếu ra ý tứ là quản. Khương An Hạo thử hỏi. Lâm Kỳ lân nghiêm túc hỏi, thiếu gia muốn bảo hộ Tô Gia. Các ngươi nói đúng một nửa. Nguyệt Ly thương nói, ta đáp ứng rồi lao thái quân muốn mang Nguyệt Tiêu Dương phu phụ trở về nhất định phải làm được. Hiện tại Tô Nhược Yên tìm được, Nguyệt Tiêu Dương còn không có manh mối, hoang man nếu thành địa ngục còn như thế nào tìm. Đến nỗi Tô Gia, là Tô Nhược Yên nhà mẹ đẻ, ta không thể mặc kệ. Tuy rằng Lâm Kỳ lần cùng Khương An Hạo không biết vì cái gì Nguyệt Ly Thương xưng hô chính mình cha mẹ tên, nhưng bọn hắn tưởng, có lẽ là Nguyệt Ly Thương còn ở sinh khí đi. Khương An Hạo hỏi: "Thiếu gia, chúng ta muốn như thế nào làm?" Tô Nhược Yên ở thần điện có hoa không mặt mũi nào, không cần lo lắng. Lần này An Hạo dẫn dắt một cái tiểu đội âm thầm bảo hộ Tô gia. Kỳ Lân lấy cáo lông đỏ danh nghĩa đem lính đánh thuê này khối thế lực cấp tụ tập lên. Lần này địch nhân đến giả không tốt. Nói cho bọn họ, nếu không nghĩ mặc người sâu xé, liền liên minh chống cự. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói. Lâm Kỳ lân gật đầu, nếu cự tuyệt hợp tác rồi. Vậy uy bức lợi dụ, đều không được liền sát. Nguyệt Ly thương nói đến mặt sau, trên người phát ra sát khí, lính đánh thuê này khối, quyết không thể làm cho bọn họ đứng ở đối lập, nếu không đến lúc đó chính là chúng ta huynh đệ đổ máu bỏ mạng. Đúng vậy Lâm Kỳ lân trả lời. Nguyệt Ly thương nói, mặt khác. An Hạo cấp bốn gia thiếu chủ truyền tin, liền nói ta ở dược hồn viện chờ bọn họ, thỉnh bọn họ cần phải tới. Là, thiếu gia. Dặn dò xong cáo lông đỏ, Nguyệt Ly thương lại về tới dược hồn viện, chờ cùng bọn họ gặp mặt sau. Nàng liền phải chạy tới thu tẩu. Hiện tại sấn thời gian này, nàng cần thiết nắm chặt tu luyện. Trở lại dược hồn viện, Nguyệt Ly thương đang định tu luyện, Độc Cô tuyệt lưng dựa trên cửa, đôi tay ôm cánh tay. Ngươi đã trở lại. Độc Cô tuyệt hỏi. Nguyệt Ly thương gật đầu, có việc. Phía trước ngươi trở về ta đang bế quan, ta mới ra tới liền ở chỗ này tìm ngươi, đi ngươi trong phòng nói. Độc cô tuyệt trả lời. Trong phòng, độc cô tuyệt hỏi, giết người tính ta một cái. Ấn, ta đã thỉnh tứ đại gia tộc thiếu chủ tới dược hồn viện. Nguyệt Ly thương uống một ngụm trà. Độc cô tuyệt có chút kinh ngạc, nguyên lai nàng đã sớm đã bắt đầu làm. Nguyệt Ly thương ngẩng đầu, làm sao vậy? Không có việc gì. Chờ bọn họ tới cho ta biết. Độc Cô Tuyệt nói xong phải rời khỏi. Nguyệt Ly Thương nói, viện trưởng suy xét thế nào? Không biết. Độc Cô Tuyệt trả lời, hắn xác thật không biết. Từ xuất quan đến bây giờ hắn chỉ thấy Nguyệt Ly Thương, viện trưởng nơi đó còn chưa có đi. Nguyệt Ly Thương nói, sống có ngàn loại cách sống, chết có vạn loại cách chết. Liền xem dược hồn viện muốn như thế nào sống chết như thế nào. Ngươi nói ta sẽ đưa tới. Độc Cô Tuyệt thanh âm có chút lạnh. Dược hồn viện không có ngươi tưởng như vậy bất khàm một kích. Nguyệt Ly Thương không có trả lời, nhìn độc cô tuyệt bóng dáng rời đi, liền bắt đầu tu luyện lên. Tin, không đến ba ngày liền đến bốn cái thiếu chủ trên tay, từ tô gia đã trải qua một loạt sự tình, thiếu chủ chi vị cho Nguyệt Ly Thương. Chuyện này vẫn là tô giật trần mang theo tô vĩ quang tin, Nguyệt Ly Thương nhìn mới biết được. Trước 509 hồi lâu không thấy, lại lần nữa gặp nhau. Trong phòng, Nguyệt ly thương tay để ấm trà châm trà không nói một câu, đỗ tử họa không chịu nổi tính tình, tin chung nói có việc thương lượng, như thế nào lúc này không nói một lời, chẳng lẽ là ở trêu chọc chúng ta. Sư phó mới sẽ không như vậy. Tô Dật trần nhịn không được phản bác. Tịch mạnh trầm nâng trung trà lên hơi hơi mỉm cười, đỗ thiếu chủ gấp cái gì. Như vậy hương trà chính là khó gặp, hương chi vẫn là ly thương sờ đảo. Không tồi, gấp cái gì. Ninh ngàn cốt đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, không tồi, không tồi, thương, thử, làm bộ làm tịch. Đỗ tử họa hừ lạnh một tiếng. Độc cô tuyệt còn lại là như nhau thường lui tới rửa vào vẻ mặt thượng, vẻ mặt lên khốc. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhết, hoang man như thế nào, mọi người đều xem đến, không biết vài vị tính toán như thế nào ứng phó. Tuy rằng bản thiếu chủ không nghĩ tới biện pháp, nhưng ninh gia tuyệt không sẽ dẫm lên hoang man lấy lòng người ngoài. Ninh ngàn cốt trực tiếp hỏi, tô giật trần sùng bái trả lời, tô gia thiếu chủ là sư phó, sư phó vô luận làm cái gì quyết định, tô gia đều sẽ duy trì. Hừ, cái gì thần bí lực lượng tổ chức, đỗ gia cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Đỗ tử họa hừ lạnh, tịch mạnh trầm ngung chén trà, mặt khác gia tộc như thế nào, bản thiếu chủ không biết, nhưng tịch gia tuyệt không sẽ khuất phục cho người khác đương chó săn. Viện trưởng đã đáp ứng liên minh, đỗ cô tuyệt lệnh giọng nói. Nguyệt Ly thương khẽ gật đầu, như thế rất tốt, hoang man hiện giờ lâm vào nguy cơ, ta hy vọng các gia thế lực có thể buông hết thẻ ân oán, cộng đồng đối phó ngoại địch. Cái gọi là yêu hận tình thù đều từ hoang man chính mình giải quyết, không cần người ngoài cắm tay, các ngươi nghĩ như thế nào. Không ý kiến, chỉ là liền chúng ta bốn cái gia tộc lực lượng vẫn là quá nhỏ bé. Tịch mạnh trầm nói, ninh ngàn cốt gật đầu, không sai, rốt cuộc hoang man lớn nhất thế lực chính là thần điện cùng dược hồn viện. Tiếp theo mới là chúng ta tứ đại gia tộc. Dược hôn viện không cần lo lắng. Độc cô tuyệt trả lời. Đỗ tử họa như như mày, kia thần điện. Ta nương là thần điện thánh nữ, ta đi theo nàng nói, làm nàng cùng điện chủ nói chuyện. Tô giật trần mở miệng. Nguyệt ly thương cười nói, thần điện bên kia ta đã giải quyết, các ngươi chỉ cần bảo đảm các ngươi sẽ không đến lúc đó ở sau lương thọc liên minh một đao liền hảo. Cái này chúng ta biết như thế nào làm. Chỉ là nếu là một cái liên minh, đó có phải hay không hẳn là lập quy củ? Linh Ngàn Cốt trả lời. Đỗ Tử Hoa nói, kêu minh chủ cùng phó minh chủ là ai? Bản thiếu chủ cảm thấy cái này có thể thương lượng, chỉ là bản thiếu chủ vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ. Tịch mạnh trầm lo lắng nói. Độc Cô Tuyệt gật đầu, người ở chỗ tinh không ở với nhiều, kẻ thần bí tùy tiện một người chính là Linh Hư Kỳ 5 tầng. Chúng ta hiện tại thực lực căng tử linh hư kỳ nhị ba tầng như thế nào đánh. Không sai, nếu có biện pháp ở ngắn hạn nội đề cao thực lực thì tốt rồi. Linh ngàn cốt tán đồng. Đỗ tử hòa nghĩ nghĩ, hoang man giới lại không phải chỉ có chúng ta nhân tộc, thú tộc không cung ở hoang man giới, thử nghĩ nếu chúng ta tộc diệt vong, bọn họ thú tộc có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Chờ đợi bọn họ không phải nô lệ chính là tử vong. Lời tuy như thế nhưng thú tộc đối nhân tộc vốn dĩ liền cự hận bọn họ sao có thể tin tưởng chúng ta nói tô giật trần nhĩ mảy trả lời nguyệt ly thương đối với vài vị biểu đạt thực vừa lòng ít nhất ở nàng xem ra gặp phải nguy cơ khi mọi người đều tương đối đoàn kết nhất trí đây là tốt hiện tượng không khí một chút trở nên trầm trọng lên tịch mạnh trầm lo lắng nói nói không tồi vạn nhất thú tộc đầu nhập vào bọn họ chúng ta liền càng khó thú tộc thực lực đều so với chúng ta cường Ít nhất ở trẻ tuổi trung, chúng ta liền so bất quá, bọn họ trời sinh lực lượng liền so với chúng ta đại. Độc cô tuyệt đi theo phụ họa, chứng 510 đi trước long tộc. Tô giật trần nghĩ nghĩ, đúng vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, thú tộc bên kia vẫn là phải có người đi đàm phán, không bằng khiến cho thần điện cùng dược hồn viện đi nói, bọn họ là hoang man hai đại thế lực, tương đối có quyền lên tiếng. Hừ, cái gì đều dựa vào thần điện cùng dược hồn viện. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, lúc trước đánh chết thú tộc liền thuộc này hai đại thế lực nhiều nhất, ngươi cho rằng thú tộc sẽ theo chân bọn họ nói. Đỗ tử họa chào phúng, tô giật chân sắc mặt đuổi đổi đổi, linh ngàn cốt hòa giải, hảo hảo, đại gia ngồi ở chỗ này chính là vì thương lượng đối sách, đừng đem không khí làm cho như vậy không xong. Các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta ở chỗ này thương lượng, trong nhà một nhà chi chủ cùng với các trưởng lão có đồng ý hay không? Bọn họ cũng không phải là chúng ta, liền tính đáp ứng liên minh, càng chú trọng vẫn là lợi ích của gia tộc. Tịch mạnh trầm nói, mọi người sắc mặt càng thêm trầm trọng, không thương lượng không biết, một thương lượng vấn đề quá nhiều, phát hiện rất nhiều chuyện đều không phải bọn họ có thể giải quyết. Nhìn đại gia yếu ớt bộ dáng, Nguyệt Ly thương ho nhẹ một tiếng, đại gia không cần hệ hoài, thú tộc sự tình ta tới nghi cách, hiện tại chính yếu chính là trước cho các ngươi mấy cái gia tộc đồng ý liên minh. Bản thiếu chủ sẽ dốc hết sức lực. Tịch Mạnh trầm đứng lên hứa hẹn. Linh Ngàn Cốt cũng đi theo đứng lên, bản thiếu chủ cũng thế. Mặt khác hai vị càng thêm không cần phải nói. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyệt Ly Thương cùng bốn cái gia tộc thiếu chủ thông khí, làm cho bọn họ về trước gia tộc cùng bọn họ trưởng bối thương lượng, chờ nàng giải quyết xong thú tộc sự tình, đến lúc đó sẽ lấy cáo lông đỏ danh nghĩa cấp sở Hưu Hoang Man thế lực phát tiếp, thỉnh bọn họ tới tụ chính thức liên minh. Chờ bốn người rời đi, Nguyệt Ly Thương thu thập hảo chuẩn bị đi thu tộc, độc cô tuyệt che ở trước mặt, ngươi muốn đi thu tộc. Ấn! Nguyệt Ly Thương gật đầu. Độc cô tuyệt lanh khốc trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, thu tộc không mừng nhân loại. Yên tâm, ta sẽ có biện pháp. Nguyệt Ly Thương nói. Độc cô tuyệt nhìn nàng như vậy có tin tưởng, cuối cùng giản dò, cẩn thận. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Thú vương, hắn là toàn bộ thu tộc chung lớn nhất tồn tại. Nguyệt Ly Thương đã không có thời gian từng bước từng bước đi bái phỏng. Cái gọi là, bắt giặc bắt vua trước, không bằng trực tiếp đi gặp Thú Vương, cùng hắn đàm phán. Nhưng Nguyệt Ly Thương cũng biết, Thú Vương không phải dễ gặp như vậy, nghe nói Thu Tộc đã có thật lâu không thấy được Thú Vương bóng dáng. Một đường tự hỏi, Nguyệt Ly Thương đi tới Long Tộc, nếu muốn thấy Thú Vương, cùng Thú Vương trao đổi, nàng cần thiết phải có người dẫn dắt. nếu không chỉ sợ còn không có nhìn thấy Thú Vương, đã bị đuổi ra đi. Nguyệt Ly Thương xuất hiện làm quả quả kinh hỉ, quả quả lôi kéo Nguyệt Ly Thương tay, "Ly Thương, sao ngươi lại tới đây? Lần trước đi nhanh như vậy, ta hôn lễ ngươi cũng chưa tham gia. Xin lỗi, nhưng thật là có việc gấp." Nguyệt Ly Thương xin lỗi nói. Quả quả hừ một tiếng, "Kia lần này tới ngươi muốn nhiều ở vài ngày?" "Ừm, lần này ta sẽ ở Long tộc nhiều đãi mấy ngày, ta có việc muốn thỉnh giáo Nhị trưởng lão." Nguyệt Ly Thương nói. Quả quả buông ra Nguyệt Ly thương tay, Hảo A, ngươi lần này tới không phải chuyên môn tới xem ta. Quả quả, ngươi cảm xúc không thể quá lớn, ngươi hiện tại không phải một người. Diệp Diệp sùng ái nhìn quả quả. Quả quả vẻ mặt thẹn thùng, Nguyệt Ly thương thiệt tình vì quả quả vui vẻ, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Quả quả sắc mặt tường đỏ. Đi vào nhị trưởng lão chỗ ở, Diệp Diệp đưa quả quả về phòng nghỉ ngơi. Nhị trưởng lão nhìn thấy Nguyệt Ly thương. Ngươi đã đến rồi. Ân, lần này có việc phiền thoái nhị trưởng lão. Nguyệt Ly Thương ngồi xuống. Nhị trưởng lão nói, ngươi đưa tới tin ta nhìn. Nhị trưởng lão có biết bọn họ là từ đâu tới? Nguyệt Ly Thương thẳng hỏi. Trưng 511 thuyết phục, dẫn tiến thu vương. Nhị trưởng lão gật đầu, tại đây cuộn cuộn sao trời bên trong, hoang man giới chỉ là băng sơn một góc, nó chỉ là vô số đại lục chung một cái. Mà bọn họ là đến từ một cái so hoang man còn muốn cao giao diện, tự nhiên thực lực của bọn họ so với chúng ta cường, cũng may có giao diện áp chế, nhưng cứ việc như thế, đối phó bọn họ vẫn là thực cố hết sức. Kia bọn họ đến từ cái nào đại lục? Không dối gạt nhị trưởng lão, ta kỳ thật cũng là từ khác đại lục mà đến, ta ở kia khối đại lục là thấp giao diện, vì việc tư lúc này mới tới hoang man. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Nhị trưởng lão tập trung nhìn vào, khó trách, nhưng ngươi có thể đi vào hoang mang giới, có thể thấy được ngươi trả giá nhiều ít nỗ lực. Bọn họ đến từ viễn cổ đại lục, ta ở ngươi đưa tới tin lúc sau, liền bắt đầu tìm đọc điển tịch thế mới biết. Nghe nói bọn họ nơi đó một cái trong cửa người đều có thể diệt chúng ta nơi này một cái trung đẳng gia tộc. Nguyệt Ly thương nghe xong nội tâm ngưng trọng, này căn bản chính là một cái vương giả một cái đồng tao. Vương giả đánh đồng thao đó là đường phương diện hành hạ đến chết, đồng thao đánh vương giả kia không phải tìm ngược. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly thương hỏi, nhị trưởng lão nói có giao diện áp chế, kia bọn họ đi vào chúng ta nơi này tối cao thực lực là. Ít nhất Linh Hư Kỳ. Nhị trưởng lão trả lời. Nguyệt Ly thương chấn động, thật là người so người sẽ tức chết. Hoang man giới người hết cả đời này mới đạt tới Linh Hư Kỳ, có người thậm chí cả đời đều không thể. Nhưng viễn cổ đại lục người vừa sinh ra chính là linh hư kỳ thậm chí còn càng cường đại. Cái này làm cho nàng không trải qua nghĩ đến, lúc trước ở lang viêm đại lục khi biết được hoang dã giới tồn tại khi kinh ngạc. Thật đúng là làm nàng cảm giác chính mình tựa như ở lên núi giống nhau, một sơn càng so một núi cao. Lý Hảo tâm tình, Nguyệt Ly Thương lại hỏi, nhị trưởng lão, lần này địch nhân tiến đến phòng trường không đạt mục đích thề không bỏ qua, hoang man đến lúc đó chắc chắn biến thành nhân gian địa ngục. Đến lúc đó vô luận cái nào chủng tộc đều chạy không được, không bằng thu tộc cùng nhân tộc trước buông hết thẻ ân oán, cộng đồng kháng địch như thế nào. Ly thương công tử, ngươi đã cứu chúng ta long tộc, lão Phu vô cùng cảm kích, nhưng ngươi hẳn là biết các ngươi nhân tộc có một ít người đê tiện vô sỉ, âm hiểm xảo trá, thậm chí vì chính mình tính mệnh bán đứng tộc nhân. Trước không nói thu tộc, liền chúng ta long tộc mà nói, giả sử cùng các ngươi hợp tác, các ngươi nhân tộc xuất hiện phản đồ kia chết nhưng không ngừng các ngươi nhân tộc, đến lúc đó chúng ta long tộc tổn thất các ngươi như thế nào bồi thường. mặt khác, nhân thú hai tộc tự hoang man tới nay đều lẫn nhau nhìn không thoát mắt, các ngươi nhân tộc khinh thường chúng ta thú tộc, chúng ta thú tộc cũng thế, đến lúc đó thật sự liên minh, ai lại nên nghe ai. nhị trưởng lão hỏi, lúc này liền sưng hô cũng thay đổi. nguyệt ly thương biết nhị trưởng lão lo lắng, đáp lại, nhị trưởng lão nói không tội. Nhưng nhị trưởng lão có thể bảo đảm các ngươi thu tộc liền không có con sâu làm dầu nổi canh. Tin tưởng trước đó không lâu Long Quang chính là một ví dụ. Ta nếu thành tâm mời các ngươi liên minh, tự nhiên sẽ nghĩ cách tới giải quyết vấn đề này. Ha ha, ly thương công tử nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, vạn nhất ngày nào đó các ngươi nhân tộc người lật lọng, ngươi lại không phải liên minh trung thủ lĩnh, đến lúc đó chúng ta nên như thế nào? Nhị trưởng lão lại hỏi. Nguyệt ly thương sát ý xuất hiện. Sắc. Nhân thú hai tộc muốn chung sống hòa bình không phải một sớm một chiều sự tình. Như vậy, nếu ly thương công tử là liên minh thủ lĩnh, ta long tộc liền đáp ứng liên minh, rốt cuộc ta long tộc có thể tin nhân tộc chỉ có ngươi một cái. Nhị trưởng lão cuối cùng nói. Nguyệt ly thương trong mắt vui vẻ, đa tạ nhị trưởng lão, hiện giờ tình thế không rõ, cũng không biết bọn họ khi nào khởi sướng công kích, nhưng chúng ta bên này tốc độ càng nhanh càng tốt, nhị trưởng lão có không mang ta dẫn tiến thu vương. Tin tưởng có Thú Vương ra lệnh, sẽ dễ dàng rất nhiều. Trước 512 Phượng tộc lãnh địa. Thú Vương. Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, Thú Vương đã vài trăm năm không gặp, hiện giờ Thú tộc từ Long Phượng Hồ tam tộc hỗ trợ quản lý, ngươi muốn gặp Thú Vương chỉ sợ không thể như nguyện. Cái gì? Thật lạ như thế nào kỳ hảo? Nguyệt Ly thương cao mày. Nhị trưởng lão nói, liền tính ta Long tộc đồng ý, Phượng tộc cùng Hồ tộc bọn họ nhưng không như vậy hảo thuyết phục. Hú hồ ta tam tộc tuy rằng trưởng quản thú tộc, nhưng rốt cuộc không phải thú vương, có một ít là mặt phục tâm không phục, tỉ như lang tộc, đã sớm dã tâm bừng bừng, tưởng thống nhất thú tộc, nếu không phải chúng ta tam tộc thực lực cường đại, chỉ sợ đã sớm bị thay thế. Nguyệt Ly thương nhấp môi không nói, chẳng lẽ nàng thật muốn một đám đi bái phòng thuyết phục, nhưng còn có mặt khác biện pháp. Nhị trưởng lão lần này là quang hoang man sinh tử tồn vong, ta không có thời gian một đám đi bái phòng. Suy nghĩ một hồi lâu, nhị trưởng lao đứng dậy là xem điển tịch, tìm được rồi, nếu muốn cho thú tộc đều nghe lệnh, vậy phải có thú vương lệnh, chỉ cần có thú vương lệnh, nhưng cái đó không phục chủng tộc cũng không thể không khuất phục. Thật sự là quá tốt, kia thú vương lệnh ở Nguyệt Ly thương hỏi. Nhị trưởng lao nói, thú vương lệnh lịch đại tới nay đều ở thú vương trong tay, ngươi nếu muốn được đến thú vương lệnh nhất định phải tìm được thú vương. Ngậy! Thời gian như là bị yên lặng giống nhau. Vòng tới vòng lui vẫn là muốn tìm thú vương. Nhị trưởng lão, ngươi là ở cùng ta nói dỡn vẫn là ở chơi ta. Nguyệt ly thương vô ngữ. Nhị trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thú vương nơi đi giống nhau sẽ nói cho chúng ta biết tăng tộc, đáng tiếc chúng ta long tộc tộc trưởng mất đi. Phượng tộc tuy rằng thật lâu không thấy nhưng nghe nói bọn họ vương cũng ngã xuống, chỉ còn lại có hồ tộc. Nhưng hồ tộc lãnh địa ta không biết, ngươi có thể đi tìm phượng tộc nói không chừng bọn họ biết. Đa tạ nhị trưởng lão báo cho, ta lập tức đi phượng tộc. Nguyệt ly thương đứng dậy. Nhị trưởng lão ngăn lại, chậm đã, phượng tộc lãnh địa cũng không phải là như vậy hảo tìm. Ta làm long nhân mang ngươi đi. Từ ta đi thôi. Môn đẩy ra, Diệp Diệp nói. Nguyệt ly thương cự tuyệt, quả quả hiện giờ có thai trong người, ngươi vẫn là canh dự ở nàng tả hữu cho thỏa đáng. Quả quả mới vừa có thai không có việc gì, ta mang ngươi đi sẽ tương đối phương tiện. Khi còn bé ta vô tình bên trong cứu một con tiểu phượng hoàng, hắn thiếu ta một thân tình, đến lúc đó ta làm hắn mang ngươi đi tìm phượng tộc cao tầng sẽ càng tốt. Diệp Diệp nói, Nguyệt Ly thương không ở chối từ. vậy đã tạ, chúng ta hiện tại liền đi, ngươi đi cấp quả quả lên tiếng kêu gọi. Không cần, ta tới phía trước đã cùng nàng nói. Diệp Diệp trả lời, hai người đi trước phượng tộc. Trên đường, Diệp Diệp mở miệng. Ngươi biết vì cái gì ta ở ngay từ đầu liền chán ghét ngươi sao? Ân. Nguyệt Ly thương nghĩ hoặc. Diệp Diệp nói, bởi vì ta trước nay không thấy được quả quả như vậy tín nhiệm một người, ngay cả ta nàng đều không có như vậy tín nhiệm, ta ban đầu hâm mộ đến sau lại ghen ghét, cuối cùng sợ hãi ngươi cướp đi nàng. Ta cùng quả quả không có khả năng. Nguyệt Ly thương nói. Diệp Diệp nói, ta biết, nhưng ta chính là nhịn không được ghen ghét cùng sợ hãi. Kia hiện tại Con chán ghét sao?" Nguyệt Ly Thương cười hỏi, Diệp Diệp lạnh một khuôn mặt, "Ngươi vẫn là như vậy chán ghét, nhưng đây là việc tư, ta sẽ lấy đại cục làm trọng." "Vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục chán ghét đi." Nguyệt Ly Thương khẽ miệng khẽ nết, nhanh hơn bước chân. Diệp Diệp khẽ cắn môi đổi kịp. Năm ngày lộ trình, rốt cuộc tới Phượng tộc, chỉ thấy Phượng tộc nơi nơi đều là cây ngô đồng, chỉ là không biết vì sao, đại bộ phận đều đã khô héo điêu tàn, vốn nên tươi tốt địa phương. Lúc này lại có vẻ có chút thê lương. Ai? Là ai xâm nhập phượng tộc? Một tiếng lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Ngay sau đó mà đến chính là bị phượng tộc thủ vệ vây quanh. Người tới một thân thanh y dì đỉnh đầu có chút mấy cây điểm mau, trên dưới đánh giá hai người. À, các ngươi long tộc khi nào xa đoạ đến cùng nhân tộc giao tiếp? Trước 513 tộc của ta không mừng người ngoài, thỉnh rời đi. Người tới là khách, phượng tộc khi nào như vậy vô lễ? Diệp Diệp giận túng qua đi. Tự thú vương rời đi sau, Bổn hòa bình thú tộc bắt đầu động đãng bất an, trước kia chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, hiện tại lại một lời không hợp liền đấu võ. Cái này làm cho các chủng tộc nhóm đều đối nhà mình địa bàn tăng mạnh cảnh giới, đối ngoại tộc tràn ngập định ý, huống chi là đối nhân tộc. Phượng tộc, lịch đại tới nay đều là làm trẻ tuổi tới tuần tra phượng tộc bên ngoài, như vậy không chỉ có có thể thị sát hay không có địch nhân. Cũng là vì có thể làm trẻ tuổi rèn luyện chính mình, rốt cuộc mỗi cái tộc đàn đều là muốn dựa tiếp theo đối tới chống đỡ. Hôm nay vừa vặn là Phượng Minh mang tộc nhân tuần tra, nghe được Diệp Diệp phản bác, Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, tộc của ta không mừng người ngoài tới, còn thỉnh các ngươi rời đi. Lần này tiến đến, ta muốn gặp Phượng tộc tộc trưởng, còn thỉnh ngươi châm chức hạ. Nguyệt Ly thương lấy lễ tương đái. Phượng Minh quá lớn, lời nói của ta các ngươi nghe không hiểu sao. Tộc của ta không mừng người ngoài, thỉnh các ngươi rời đi, nếu như còn dây dưa không rõ, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Các ngươi phượng tộc khi nào trở nên như thế bá đạo không nói lý, ta lần này tới là tìm Phượng Vũ. Diệp Diệp có chút tức giận nói, Phượng Minh như mày, Phượng Vũ, ngươi tìm ta đệ đệ làm gì? Phượng Vũ là ngươi đệ đệ. Kia vừa lúc, khi còn bé ta cứu hắn một mạng, hắn đáp ứng ta tương lai có yêu cầu có thể tìm hắn. Đây là hắn tặng cho ta Vũ Mao làm bằng chứng. Diệp Diệp từ bên hông lấy ra Vũ Mao. Nhìn Diệp Diệp trong tay Vũ Mao, Phượng Minh biết đây là thật sự. Vũ Mao thượng có Phượng Vũ hơi thở. Cầm lấy Vũ Mao, Phượng Minh nói, ta đệ đệ đang ở bế quan tu luyện, ta là hắn ca ca, ta tới thê hắn còn ân tình này. Nói đi, các người muốn ta làm cái gì? Mang ta đi thấy Phượng tộc tộc trưởng. Nguyệt Ly thương nói, Phượng Minh đôi tay ôm cánh tay. Vậy các ngươi có thể đi trở về, chúng ta phượng tộc không có tộc trưởng. Vậy mang ta đi thấy các ngươi phượng tộc có thể nói thượng lời nói người. Nguyệt Ly thương kiên trì nói. Phượng Minh cho mày, gần nhất thu tộc động đảng bất an, ta phượng tộc người cầm quyền không nhất định hội kiến ngươi, ngươi xác định muốn gặp. Là, cần thiết thấy. Nguyệt Ly thương nói. Phượng Minh nhìn nhìn, hảo đi, ta đây có thể cho ngươi thông báo một tiếng, đến nơi có thấy hay không ta liền không có biện pháp bảo đảm. Đa tạ. Nguyệt Ly thương gật đầu. Diệp Diệp nói, ta liền đi về trước, quả quả hiện giờ tình huống đặc thù long tộc còn có một ít việc muốn xử lý. Ân, một đường cẩn thận, đa tạ ngươi. Nguyệt Ly thương trả lời. Phượng Minh tay cầm vũ mau đi vào phượng tộc đại điện, lúc này tộc trưởng chi vị bên cạnh ngồi một cái quyền cao trước trọng người. Nàng đúng là phượng tộc trước mắt người cầm quyền phượng thanh mị, sở dĩ có thể trở thành người cầm quyền. Trừ bỏ nàng là tộc trưởng tỷ tỷ ở ngoài, ở phượng tộc bên trong thực lực của nàng là mạnh nhất. Thanh mị trưởng lão, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Phượng Minh cúi đầu thông báo. Phượng Thanh mị đẹp cái chán như mày, phượng Minh, phượng tộc chạm húng ngươi không rõ ràng lắm. Tự nhiên rõ ràng, chỉ là nàng là từ long tộc dẫn dắt tới, mà kia long tộc người năm đó cứu phượng Vũ một mạng. Phượng Vũ hứa hẹn long tộc người, cho nên phượng Minh khẩn trương trả lời. Chỉ thấy phượng thanh mỹ tay hơi hơi vừa nhấc phượng minh trong tay vũ mau bay đến phượng thanh mỹ trong tay, nhìn vũ mau, một khi đã như vậy khiến cho nàng tiến vào, ta phượng tộc không phải nuốt lời người. Đa tạ thanh mỹ trưởng lão, ta đây liền làm nàng tiến vào. Phượng minh vui sướng. Đi theo phượng minh đi vào phượng tộc, không gian mặc yên có chút nghi hoặc, phượng tộc cây ngô đồng vì sao toàn bộ chết đi, này không nên à, theo lý thuyết cây ngô đồng là sẽ không chết. Trước 514 Phượng Tộc trưởng Láo Phượng Thanh mỹ Chết! Nhìn điêu tàn là cây, cùng kia khô héo cây cối, Nguyệt Ly Thương nói, ta còn tưởng rằng là đổi mùa nguyên nhân. Liên tính là đổi mùa cũng không có khả năng thành như vậy, Ly Thương ngươi giúp ta tra xét một chút, dù sao cũng là cùng tộc. Nếu cây ngô đồng toàn bộ chết đi, đối phượng tộc chính là diệt tộc. Mạc Yên nghiêm túc nói, Nguyệt Ly Thương kinh ngạc, có như vậy nghiêm trọng. Chủ nhân, này ngươi cũng không biết đi. Cây ngô đồng cùng khác thụ không giống nhau, thụ ở trong chứa có hỏa năng lượng, có thể cho trứng phượng hoàng cung cấp năng lượng. Hoàng chỉ phụ trách đem trứng phượng hoàng sinh hạ tới, sau đó ở bên cạnh bảo hộ liền hảo, tiểu phượng hoàng phá sắc là cây ngô đồng trách nhiệm. Đây là vì cái gì sở hữu hoàng ở có con nối dõi sau, đều sẽ bay đến cây ngô đồng thượng sinh sản. Hồng hồng kiên nhẫn phổ cập. Nguyệt ly thương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới cây ngô đồng còn có lớn như vậy tác dụng có trách mặc yên nói cây ngô đồng nếu là không có, Phượng tộc liền phải diệt tộc. Nhìn đi ở phía trước Phượng Minh, Nguyệt Ly Thương đi ở mặt sau, đột nhiên huy chân, một tay đỡ lấy đã chết héo cây ngô đồng. Nghe được động tĩnh Phượng Minh xoay người, làm sao vậy? Không có việc gì, ta huy chân. Nguyệt Ly Thương xin lỗi trả lời. Phượng Minh cho mày, hắn tổng cảm giác trước mắt nhân tộc có chút quỷ dị, cẩn thận một chút, nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện chạm vào. Ta đã biết. Nguyệt Ly thương gật đầu. Mạc Yên nôn nóng hỏi, trà xét ra cái gì? Xem ra chúng ta đến nhanh hơn bước chân. Nguyệt Ly thương trầm trọng nói. Độc cô rực nói, chẳng lẽ lại là bọn họ. Không sai, vừa rồi ta đụng vào cây ngô đồng, phát hiện thụ từ cái đáy bắt đầu đã hư thối. Bên trong có một tia thi khí, khó trách cây ngô đồng sẽ biến thành như vậy. Nguyệt Ly thương nói. Mạc Yên khẩn cầu, Ly thương, cứu cứu phượng tộc. Ngươi yên tâm, ta sẽ. Nguyệt Ly Thương hứa hẹn. Không đi bao lâu, Nguyệt Ly Thương liền nhìn đến phía trước một viên đại thụ, có cái cửa động, nói vậy liền mau tới rồi. Đi vào trong động, phát hiện bên trong trang vẫn cùng long tộc không sai biệt lắm. Đại điện ngồi một người mặc bạch sắc nữ tử, lúc này nàng đang ngồi ở ghế trên hơi hơi nhắm mắt. Thanh mị trưởng lão, người đã đưa tới. Phượng Minh mở miệng. Phượng Thanh mị vẫn nhắm mắt, tay cầm diêu, Phượng Minh rời đi. Nguyệt Ly Thương đôi tay ôm quyền, nhân tộc Ly Thương có lễ. Nghe Phượng Minh nói ngươi muốn gặp ta, hiện tại ngươi đã gặp được, có thể đi rồi. Phượng Thanh Mị nhắm mắt hạ lệnh chủ khách. Nguyệt Ly Thương cười khổ, xem ra phượng tộc thật đúng là không thích nhân loại a, chính là không có biện pháp, nàng cần thiết lưu lại. Thanh Mị trưởng lão, Ly Thương có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu Thanh Mị trưởng lão báo cho Ly Thương, Hồ tộc chỗ nào? Ly Thương có chuyện quan trọng tìm Hồ Vương. La long tộc người nói cho ngươi, bổn trưởng lão biết hồ tộc nơi. Phượng Thanh Mị đạm hỏi. Nguyệt Ly thương gật đầu, đúng là. Ngươi tìm hồ vương cái gọi là chuyện gì? Phượng Thanh Mị lại hỏi. Nguyệt Ly thương đúng sự thật bẩm báo, nghe nói hắn biết thú vương đi nơi nào. Cái gì? Phượng Thanh Mị mở hai tróng mắt, thần sắc ngưng trọng, ngươi muốn tìm thú vương. Ngươi là người phương nào? Ra sao dắp tâm? Còn thỉnh trưởng lão bất giận. Ta tìm thú vương có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, việc này đối thu tộc chỉ có lợi." Nguyệt Ly Thương nói. Phượng Thanh Mị cười lạnh, "Có lợi. Người đương bổn trưởng lão là ba tuổi hai đồng, ngươi tốt nhất thành thật công đạo ngươi tới thu tộc ra sao dụng ý, nếu không." Nói xong, Phượng Thanh Mị thi triển uy áp, Nguyệt Ly Thương chỉ cảm thấy thân thể bị vạn cân cục đá đè nặng, nhưng điểm này trọng lượng đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy Nguyệt Ly Thương vẫn chuyện trò vui vẻ. Thanh mị trưởng lão, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Trước 515 điều kiện, cứu vớt cây ngô đồng. Đây là chuyện của ngươi, không nói ra ngươi dụng ý, bổn trưởng lão là sẽ không nói cho ngươi hổ tộc nơi. Phượng Thanh mị trả lời. Nguyệt ly thương thở dài, hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền nói ngắn gọn. Vài phút sau, đương Phượng Thanh mị nghe xong Nguyệt ly thương ý đồ đến, cặp kia đẹp ngạch mi nhăn càng khẩn. Nếu như không tin... Có thể phái người đi xem kỹ một phen, Ta Ly Thương nếu có nửa câu lời nói dối, át gặp trời phạt." Nguyệt Ly Thương buông tàn nhẫn lời nói. Phượng Thanh Mị thật sâu nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương, "Bổn trưởng lão tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ngươi tới không phải thời điểm. Theo ta được biết, Hồ Vương ở không lâu trước đây đã bế quan, liền tính bổn trưởng lão nói cho ngươi ở nơi nào, Hồ Vương cũng không có khả năng gặp ngươi. Thật lạ như thế nào cho phải?" Nguyệt Ly Thương nội tâm nôn nóng. Không nghĩ tới tới một chuyến thu tộc như vậy phiền thoái, vừa vận động tới hồ vương bế quan, này cũng quá xảo. Phượng Thanh Mị đôi mắt tối sầm lại, muốn biết thu vương ở nơi nào, cũng không nhất định phải nhìn thấy hồ vương. Trưởng lão ngươi có biện pháp? Nguyệt Ly thương trước mắt sáng ngời. Phượng Thanh Mị gật đầu. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng, Nguyệt Ly thương biết, muốn biết thu vương ở nơi nào không dễ dàng như vậy. Nhún nhún vai, Nguyệt Ly thương hỏi, việc này sự tỉnh quan hoang man. Nếu chúng ta nhân tộc nã xuống, các ngươi thú tộc cũng hảo không được chạy đi đâu. Này cũng không phải uy hiếp. Làm thú tộc một viên, tin tưởng trưởng lão càng thêm minh bạch, các ngươi không có khả năng khuất phục trở thành người khác cho săn. ngươi không nói không tội, nhưng trước mắt tới nói thú tộc tường an không có việc gì. Thú vương tuy rằng biến mất đã lâu nhưng bổn trưởng lão tin tưởng thú vương sẽ không từ bỏ chúng ta thú tộc. Phượng Thanh Mị trả lời. Thời gian đối nguyệt ly thương tới nói là quan trọng nhất. Nàng không nghĩ ở đem thời gian lãng phí ở chỗ này, vì thế hỏi, trưởng lão có điều kiện gì trực tiếp mở miệng đi, thời gian không đợi người. Tộc của ta tộc trưởng đã qua đời, nhưng cũng may tộc trưởng còn có một tia tinh hồn lưu tại phượng tộc cấm địa. Ngươi muốn biết thú vương ở nơi nào, bổn trưởng lão có thể mang ngươi đi gặp tộc trưởng, nhưng cấm địa chi môn há là dễ dàng như vậy mở ra. Cần thiết muốn bổn trưởng lão một giọt tinh huyết. Cùng với liên hợp tộc của ta trưởng lão chi lực cùng nhau mới có thể mở ra, ngươi có thể tưởng tượng chúng ta muốn trả giá bao lớn đại giới. Nếu chỉ là một mình ta, bổn trưởng lão sẽ không cự tuyệt ngươi, nhưng việc này liên lụy đến tộc của ta trưởng lão, bổn trưởng lão nếu dùng ngươi theo như lời nói muốn thuyết phục bọn họ, chỉ sợ còn không thể phục chúng. Phượng Thanh Mỹ đem sự tình quan trọng tính nói ra. Nguyệt Ly thương gật đầu, cho nên trưởng lão tưởng ta như thế nào làm? Ngươi một đường đi tới cũng nhìn ra ta phượng tộc biến hóa, cây ngô đồng không biết vì sao tự tộc trưởng đã qua đời sau, khởi điểm chỉ là một hai cây khô héo chết đi, chúng ta không có để ý, mặt sau chậm rãi lại một tảng lớn khô héo chết đi. Ta phượng tộc đã có rất nhiều năm không có tân sinh mệnh ra đời, còn như vậy đi xuống phượng tộc diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Cho nên đương vụ chi trọng là như thế nào đình chỉ cây ngô đồng chết héo, nếu ngươi có thể tìm được nguyên nhân giải hòa cứu cây ngô đồng. Đến lúc đó ngươi ở đưa ra ngươi yêu cầu, ta tin tưởng các trưởng lão sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc so với phượng tộc sinh tử tồn vong, tiêu hóa một ít tu vi mở ra cấm địa chi môn, hai người đánh đồng không đáng giá nhắc tới. Phượng Thanh Mị nói, Nguyệt Ly thương không nghĩ tới phượng Thanh Mị sẽ đưa ra điều kiện này, bất quá cũng là, phượng tộc đều mau diệt tộc, bọn họ nào còn sẽ quản chuyện khác. Trong không gian, hồng hồng mở miệng, chủ nhân, có thể đáp ứng nếu có thể làm phượng tộc thiếu hạ ân tình này đối tương lai sự có chỗ lợi ta biết nguyệt ly thương đáp lại ngược lại nhìn về phía phượng thanh mỹ liền các ngươi phượng tộc đều giải quyết không được ta một cái nho nhỏ nhân tộc như thế nào giải quyết mặt khác liền tính ta có thể giải quyết đến lúc đó chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh mà chính như trưởng lão lời nói phượng tộc sinh tử tồn vong cùng các ngươi tiêu hao một ít tu vi có thể nào đánh đồng. trương 516 trăm mười y hệ không tốt Mặc cho xử trí. Phượng Thanh Mỹ nội tâm vui vẻ, nàng nghe hiểu Nguyệt Ly Thương nói chung lời nói. Nàng có biện pháp cứu cây ngô đồng, nhưng nàng muốn trả giá đại giới, cho nên chỉ là mở ra cấm địa chi môn. Như vậy một đối lập, nàng vẫn là có hại, nàng muốn rất nhiều lợi thế. Chỉ cần ngươi có thể cứu vớt cây ngô đồng, chỉ cần không phải thương tổn phượng tộc cùng thú tộc sự tình, Bổn trưởng Lão có thể đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, vì ngươi mở ra cấm địa chi môn là một trong số đó. Phượng Thanh Mị ngăn chặn trong lòng vui sướng. Nguyệt Ly Thương lúc này mới vừa lòng, hảo, thành giao. Hôm nay ngươi thả ở Phượng tộc nghỉ ngơi, ngày mai bổn trưởng lão liền mang ngươi đi cây ngô đồng. Phượng Thanh Mị nói, Nguyệt Ly Thương gật đầu, vậy làm phiền. Cách thiên sáng sớm, Nguyệt Ly Thương đã bị Phượng Thanh Mị phái tới người gọi vào đại điện. Lúc này, đại điện trung trừ bỏ Phượng Thanh Mị còn ngồi năm vị trưởng lão. bọn họ nhìn Nguyệt Ly Thương hai mắt tràn ngập chán ghét, tò mò khinh thường cùng thất vọng. Thanh mị, đây là ngươi nói thần ý ý Có phải hay không quá trò đùa? Ngồi ở bên phải trung gian một vị trưởng lão nhịn không được dẫn đầu mở miệng, hắn ở trưởng lão trung đứng hàng đệ tam. Bên trái đệ nhất vị trưởng lão phụ họa, hắn ở trưởng lão trung đứng hàng đệ nhị, lão tam nói không sai, hơn nữa vẫn là nhân tộc. Nhân tộc như thế nào đang ngồi đều biết, dù sao ta không tin bọn họ. Nhân tộc cũng có tốt xấu chi phân. Bên trái cái thứ hai trưởng lão đứng hàng lão ngũ. Ngồi ở lão tam mặt sau trưởng lão tắc đứng hàng lão tứ, lão ngũ lời này liền không đúng rồi, mặc kệ nhân tộc hay không tốt xấu, bọn họ cùng thú tộc đều là đối lập, ai biết có phải hay không nhân tộc phái tới năm vùng. "Hảo, đại gia trước hết nghe Thanh Mị nói. Bên phải đệ nhất vị còn lại là Phượng tộc đại trưởng lão." Phượng Thanh Mị khẽ miệng câu môi, "Ly thương ngươi tới vừa lúc, cho ngươi giới thiệu một chút tộc của ta nam đại trưởng lão." Từ bên phải bắt đầu phân biệt là đại trưởng lao phượng Sa, tam trưởng lao phượng duyên, tứ trưởng lao phượng bách cùng với bên trái nhị trưởng lao phượng thành, ngũ trưởng lao phượng an, các vị trưởng lão hảo, văn bối ly thương, nguyệt ly thương không tiêu não không xiểm định. Tứ trưởng lão cười hỏi, đừng khẩn trương tiểu tử, ngươi thật sự có thể cứu cây ngô đồng. Văn bối đem hết toàn lực. Nguyệt ly thương trả lời, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ. Lão tứ ngươi thật đúng là tin a, dù sao ta không tin. Nhị ca nói rất đúng, ta xem nàng chính là nhân tộc phái tới nam vùng, không bằng đem nàng bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Ta cũng không tin nàng không nói lời nói thật. Tam trưởng lão ngăn chặn lửa giận. Ngũ trưởng lão nhũ mày, cây Ngô đồng như thế nào, mọi người đều rõ ràng, cùng với ở chỗ này hoài nghi, không bằng thử xem, vạn nhất thật sự chưa khỏi đâu. Ta đồng ý lão ngũ nói, cây Ngô đồng chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lao Tứ Trầm trọng nói. Phượng Thanh Mị không có đáp lại các trưởng Lão nói, nhìn về phía đại trưởng Lão, không biết đại trưởng Lão nghĩ như thế nào. Này cây ngô đồng là y dì hề vẫn là không y dì hề. Tự nhiên là y dì hề. Đại trưởng Lão trả lời. Tam trưởng Lão cấp đứng lên, đại ca. Tam đệ đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói, cây ngô đồng khẳng định muốn y dì hề, nhưng chúng ta muôn trước nói hảo. Nếu y hề hảo, ta phượng tộc tự nhiên số tiền lớn tạ ơn. Nếu như y hề không hảo. Đây chính là cây ngô đồng, quan hệ phượng tộc sinh tử. Một khi cây ngô đồng hoàn toàn biến mất, cái này chịu tội ai tới đương. Đại trưởng lão nhìn về phía phượng thanh mị. Phượng thanh mị cười cười, ly thương, đại trưởng lão nói ngươi cũng nghe tới rồi, y hề hảo bổn trưởng lão cấp hứa hẹn chắc chắn thực hiện, y hề không hảo. Y hề không tốt, ly thương mặc cho xử trí. Nguyệt Ly thương tự tin trả lời. Phượng Thanh Mị vừa lòng gật đầu, các vị trưởng lão nghe được. Trước 517 suy yếu cây ngô đồng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đồng ý nàng y liề, bất quá vì bảo thủ khởi kiến, chúng ta cần thiết muốn ở bên cạnh đốc xúc. Vạn nhất nàng y liề không tốt, chạy, chúng ta tìm ai đi. Đại trưởng lão lời lẽ chính đáng. Nguyệt Ly thương cười cười, có thể. Bất quá ta cho người ta xem bệnh không thích người khác ở bên cạnh quấy rầy. Cây ngô đồng ở phượng tộc, các ngươi ở cây ngô đồng bốn phía thủ, dù sao ta lại không giống các ngươi dài quá cánh sẽ phi. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, Phượng Thanh Mị giành trước một bước trả lời. Vài vị trưởng lão nhếch môi, cuối cùng đều không có nói chuyện. Nguyệt Ly thương tùng một hơi, nếu trị liệu cây ngô đồng, các trưởng lão ở bên cạnh Nàng như thế nào trị liệu bí mật không phải bạo lộ đi ra ngoài, đến lúc đó đừng nói trị liệu, có thể hay không an toàn rời đi vẫn là cái vấn đề. Phượng Thanh Mị thấy mọi người đều không có ý kiến, đứng dậy, nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy từ bổn trưởng lão mang ly thương đi trị liệu cây ngô đồng, mặt khác trưởng lão ở cây ngô đồng bốn phía bảo hộ. Đi theo Phượng Thanh Mị phía sau, ở nàng dẫn dắt hạ, một đường đi tới, cảm giác độ ấm càng ngày càng cao. Thấy Nguyệt Ly Thương không có xuất hiện một kia bực bội, cái chán cũng không có mồ hôi, Phượng Thanh Mị nội tâm kinh hách. Nàng thân là Phượng tộc tự nhiên không sợ nóng bức, ngược lại mùi lửa có chút thân cận thoải mái cảm. Nhưng Nguyệt Ly Thương thân là nhân tộc thế nhưng không sợ nhiệt, cái chán một giọt mồ hôi cũng không ra, chẳng lẽ thực lực của nàng đủ rồi chống cự này độ ấm. Phượng Thanh Mị không đoán sai, không chỉ có là Nguyệt Ly Thương thực lực cường đại, vẫn là bởi vì nàng trong cơ thể cũng có hỏa vẫn là bọn họ phượng tộc niết bàn chi hỏa. Có mặc nghiên cùng nét mực ở, nguyệt ly thương mồi lửa cũng có một loại kỳ quái thân cận. Tới rồi, Phượng Thanh Mỹ dừng lại bước chân, nhìn trước mặt cây ngô đồng, thần sắc ngưng trọng. Nguyệt Ly Thương khiếp sợ nhìn trước mắt đại thụ. Cây ngô đồng thật lớn tươi tốt, lá cây đều là đỏ sẫm sắc, càng quan trọng là nó bốn phía đều tản ra hỏa năng lượng. Chỉ là nguyên bản tươi tốt thụ, vẫn là có chút đã hoại tử khô héo. Đây là cây ngô đồng kia Phía trước ta ở bên ngoài nhìn đến Nguyệt Ly thương nghi hoặc. Phượng Thanh Mỹ thống khổ nói, những cái đó chỉ là vì mê hoặc người ngoài, chân chính cây ngô đồng cũng chỉ dư lại này một viên. Năm đó tộc trưởng còn ở thời điểm, thậm chí càng lâu phía trước, cây ngô đồng cũng đã bắt đầu chết đi. Chúng ta dùng các loại biện pháp cũng chưa biện pháp chưa khỏi chúng nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn một viên lại một viên ngã xuống. Nói đến mặt sau, Phượng Thanh Mỹ thanh âm bắt đầu nghẹn nào. Nguyệt Ly Thương nói, ta đã biết, ta sẽ trị liệu hảo nó, còn thỉnh trưởng lao rời đi. Chờ phượng thanh mị rời đi, Nguyệt Ly Thương đi đến cây ngô đồng trước mặt, tôn kính cấp cây ngô đồng hành một cái lễ. Đối với phượng tộc tới nói, cây ngô đồng giống như là mẫu thân giống nhau, mãi dục phượng tộc thế thế đại đại, đáng giá nàng tôn kính. Cây ngô đồng, ta là Nguyệt Ly Thương, là tới cấp người trị liệu người. Nguyệt Ly Thương mở miệng. Nhiên! Nguyệt Ly Thương trong đầu thế, nhưng xuất hiện một đạo từ ái giọng nữ, "Cảm ơn ngươi, bất quá ta bệnh sợ là chị không hết." Cây Ngô Đồng, ngươi Nguyệt Ly Thương càng vì kinh ngạc. Cây Ngô Đồng cười cười, "Không đoán sai chính là ta đang nói với ngươi, hai tử trên người của ngươi có ta phượng tộc hơi thở, ta có thể cảm giác ra tới là cao quý huyết thống. Chỉ là hoang man phượng tộc đều không có một con là, xem ra nàng là đến từ khác giao diện." Trong không gian, Mạc Yên dồn dập, "Ly Thương, Khi ta đi ra ngoài, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Nguyệt Ly thương gật đầu, chỉ chốc lát sau Mạc Yên từ không gian ra tới, nhìn suy yếu cây ngô đồng, trong mắt đỏ bừng. Tuy rằng này viên cây ngô đồng không phải dựng dục nàng kia viên, nhưng vượng hoàng đối cây ngô đồng trời sinh liền có một loại thân mật cảm, tựa như nhân tộc mẫu thân cùng nhi nữ giống nhau. Ngại như thế nào suy yếu thành như vậy? Mạc Yên yêu thương hỏi. Trước 518 không biết tên thi khí nơi phát ra. Cây mô đồng suy yếu trả lời, đừng lo lắng, ta chỉ là sinh bệnh mà thôi. Mặc yên hốc mắt rưng rưng, nhìn Nguyệt ly thương, ly thương, ngươi chưa khỏi nàng được không? Hảo, ngươi trước đã ở một bên, đi tới nhìn xem. Nguyệt ly thương gật đầu, ngược lại nhìn về phía cây Ngô đồng, ta hiện tại dùng chính mình tinh thần lực tiến vào ngài thân thể, còn thỉnh ngài không cần chống cự. Phiền toái ngươi. Cây Ngô đồng trả lời. Nguyệt Ly Thương tay đụng vào cây ngô đồng thân tinh thần lực tra xét chỉnh cây. Từ thượng trí hạ, theo Nguyệt Ly Thương mẩy nhăn càng ngày càng cân, mặc yên tin cũng đi theo khẩn trương lên. Không có đoán sai, phía trước chúng ta ở bên ngoài cảm giác được thi khí, xem ra những người đó đã thấm vào tới rồi thu tộc các tộc đàn. Nguyệt Ly Thương nói, trong không gian, Hồng Hồng nói, chủ nhân, ngươi muốn nhanh hơn tốc độ à? long tộc phượng tộc đều xuất hiện vấn đề, hồ tộc khẳng định cũng có. Nếu hợp với tam đại chủng tộc đều có người kia mặt khác liền càng đừng nói nữa. Ta biết, chỉ là này cây ngô đồng thân thể đã bị ăn mòn hảo chút năm, phía dưới căn đã bị ăn mòn rất hai phần 3, khó trách không làm dựng dục ra tân sinh mệnh, xem nàng tình huống này còn chưa chết đi thật là kỳ tích, nhưng cũng đã tới rồi cường công chi nỏ. Nguyệt Ly thương nói, độc cô dược mở miệng, cây ngô đồng là đại lục trung thần thụ chi nhất, nếu muốn cứu nàng trừ bỏ sinh mệnh thụ liền không có. Cái này không cần lo lắng, chỉ là làm ta kỳ quái chính là, ta ở đụng vào cây ngô đồng khi đã ở hấp thu thi khí. Rõ ràng hệ dễ phanh thơi khí đã thiếu rất nhiều, không biết vì cái gì khi ta buông lòng tay, một lần nữa đụng vào khi, thế nhưng so với trước còn muốn nhiều gấp đôi. Mà ta từ trên xuống dưới, liên phiến lá cây đều không có buông tha, vẫn như cũ tìm không thấy ngọn nguồn. Nguyệt Ly thường nghiêm túc trả lời. Độc cô dược như mày, như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, tìm không thấy ngọn nguồn ta liền tính hấp thu xong cây ngô đồng thi khí, chờ ngày mai lại sẽ giống nhau, trị ngọn không chỉ gốc ca. Nguyệt Ly thương nói. Nguyệt Ly thương cùng trong không gian các đồng bọn nói, thân là không gian đồng bọn một viên Mạc Yên nghe xong càng là nóng nổi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể? Hai tử, đừng thương tâm, có lẽ đây là mệnh đi. Cây ngô đồng thấy Mạc Yên thương tâm bộ dáng an ủi. Mạc Yên nói, không. Ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Trước đừng nản trí, sẽ tìm được biện pháp. Nguyệt Ly thương thu hồi tay, ngược lại hỏi hướng Hồng Hồng, loại tình huống này ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Chủ nhân, ta đi trước cha cha. Nói xong, Hồng Hồng ở không gian một phòng lật xem thư tịch. Chỉ chốc lát sau, Hồng Hồng kinh hỉ kêu, ta cha được. Chỉ là đương nàng nhìn đến nội dung là, trên mặt tươi cười biến mất, chủ nhân, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Ta truyền âm cho ngươi nghe. Hảo. Có thể làm Hồng Hồng dùng truyền âm, Nguyệt Ly Thương có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, nghe tới Hồng Hồng khẩu tố, Nguyệt Ly Thương có chút không thể tin được, Ngươi nói cái gì? Có thể hay không lầm? Không có lầm, cho nên chủ nhân ngươi muốn tính toán như thế nào làm? Hồng, hồng Hồng hỏi, nếu đem chân tướng nói ra, Phượng Tộc là sẽ không tin tưởng. Tháng này Ly Thương đương nhiên biết, ai sẽ tin tưởng dựng dục các nàng cây nô đồng sẽ. Suy nghĩ một hồi lâu, Nguyệt Ly Thương thu hồi thần sắc, hôm nay kiểm tra liền đến nơi này, ngày mai ta còn sẽ đến, ta đã biết như thế nào làm, ta tìm thanh mị trưởng lao thương lượng một chút. Cảm ơn ngươi, hài tử, phượng tộc sẽ cảm tạ ngươi. Cây ngô đồng từ hài nói. Nguyệt Ly Thương cười cười, Mặc Yên nói, Ly Thương, ta tưởng lưu lại nơi này. Trưng 519 tiến vào thân cây, thủ tâm. Nguyệt Ly Thương gật đầu đồng ý, thuận tiện truyền âm cấp Mặc Yên. Làm nàng chú ý an toàn Mặc yên cho một cái cảm kích ánh mắt Phượng Thanh Mị ở bên ngoài chờ Nhìn Nguyệt Ly Thương ra tới Nóng vội hỏi Thế nào Tìm một chỗ nói Nguyệt Ly Thương trả lời Hai người đi vào thuộc về Phượng Thanh Mị địa bàn Phượng Thanh Mị hỏi Là ra chuyện gì Không có việc gì Chỉ là ta điểm nghi hoặc Còn hy vọng Thanh Mị trưởng lão vì hiểu rõ hoặc Nguyệt Ly Thương trả lời Phượng Thanh Mị nghiêm túc trả lời Chỉ cần có thể cứu cây Ngô Đồng, có thể nói cho ngươi ta sẽ toàn bộ đúng sự thật bẩm báo. Ta muốn hỏi hạ, này cây Ngô Đồng trừ bỏ dưỡng dục các ngươi hậu đại, ngày thường các ngươi sẽ tìm đến cây Ngô Đồng sao?" Nguyệt Ly thương hỏi. Phượng Thanh Mị cho mày, "Cây Ngô Đồng tuy rằng là thần thụ, nhưng nàng cùng mặt khác cây cối giống nhau, theo mùa mà biến hóa, cho nên mỗi ngày lá rụng đều đặc biệt nhiều, chúng ta sẽ tìm tộc nhân đúng giờ xử lý. Kia ngày thường xử lý chính là này đó tộc nhân." Ta có thể trông thấy sao? Nguyệt Ly Thương lại hỏi. Phượng Thanh Mị hỏi, có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói bọn họ bên trong có người hại cây ngô đồng. Không có khả năng, tộc nhân đều biết Phượng tộc muốn dựa vào cây ngô đồng. Trường Lao không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi bọn họ một chút sự tình. Thấy Phượng Thanh Mị có chút kích động, Nguyệt Ly Thương vội vàng trấn an. Phượng Thanh Mị lúc này mới yên tâm, ta sẽ làm người bọn họ lại đây. Vậy phiên thoái. Mặt khác, ta tưởng hướng ngươi hiểu biết một chút cây ngô đồng, ta dù sao cũng là nhân tộc, không hiểu lắm. Nguyệt Ly thương nói. Nói lên cây ngô đồng, Phượng Thanh Mị trong mắt tràn ngập tôn kính cùng sùng bái, phản phất có nói không xong đề tài. Nguyệt Ly thương kiên nhẫn nghe, chờ Phượng Thanh Mị nói xong, thiên đã chậm rãi am xuống dưới. Ngay sau đó, Phượng Thanh Mị phái người hô qua tới quét tức cây ngô đồng lá cây phương Hoàng, Nguyệt Ly thương hỏi vài câu khiến cho người rời đi. Ở Nguyệt Ly Thương trở về phòng khi, Phượng Thanh Mị hỏi, như thế nào? Nguyệt Ly Thương cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đêm khuya, Nguyệt Ly Thương đổi trang đi vào cây ngô đồng trước mặt. Bởi vì có không gian hồng hồng nguyên nhân, Nguyệt Ly Thương hơi thở bị che chắn trừ bỏ Mạc Yên có thể nhận thấy được. Nhìn đến tới người, Mạc Yên có chút kinh ngạc vừa định mở miệng, Nguyệt Ly Thương cho nàng truyền âm, làm bộ không quen biết ta, chờ lát nữa ấn ta nói đi làm. Hảo! Mạc Yên đáp lại. Nguyệt Ly Thương đi vào cây ngô đồng trước mặt thời điểm, cây ngô đồng cũng đã nhận thấy được xa lạ hơi thở. Ngươi là ai? Cây ngô đồng lánh hỏi. Nguyệt Ly Thương trả lời, đồn đãi cây ngô đồng là thần thụ, cho dù là thụ chết nhưng thụ lòng đang giống nhau có thể tồn tại, không biết là thật là giả. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi là cái nào tộc? Cây ngô đồng giờ phút này cực kỳ giống một vị bảo hộ hài tử mẫu thân. Phượng Hoàng là nàng dựng dục ra tới, nàng cần thiết bảo hộ. Nguyệt Ly Thương khép cười một tiếng, thu tâm ta muốn. Hiu, Nguyệt Ly Thương cả người chui vào cây ngô đồng thân cây. Bởi vì hệ dễ ăn mòn nghiêm trọng, thân cây hàm hỏa năng lực rất ít. Cây ngô đồng vô pháp phản kháng, liền tính nàng tưởng triệu tập Phượng Hoàng tới cũng vô dụng. Liền ở Nguyệt Ly Thương tới thời điểm, nàng đã bố trí một cái mê hoặc kết giới. Bên ngoài căn bản không biết cây ngô đồng nơi này đã xảy ra cái gì chỉ cho rằng cùng nguyên lai like giống nhau. Thân cây diện tích quá lớn, Nguyệt Ly thương đành phải dùng tinh thần lực đi cảm giác, phía trước chỉ là dùng tay căn bản vô pháp chạm đến đến bên trong. Hồi lâu, Nguyệt Ly thương cảm giác một viên thụ tâm bốn phía bị hừng hực liệt hỏa cấp vây quanh, thụ tim đập động cường mà hữu lực, chỉ là ở thụ tâm chung quanh có một tia hắc ti thi khí che kín, liệt hỏa chung cũng vê đút hỗn loạn màu đen thi khí. Trước 520 lại là một người quân cũ, Bởi vì trong cơ thể có niết bàn chi hỏa nguyên nhân, đối với thụ mảng tim vây liệt hỏa không có một tia ảnh hưởng. Nguyệt ly thương rỗi tay xuyên thấu qua liệt hỏa, đụng vào thụ tâm, nhiên thụ tâm nhảy lên biên độ càng thêm đại. Vận khởi trong cơ thể thi khí, nguyệt ly thương thân thể phát sinh biến hóa, đây là chưa bao giờ từng có. Trước kia giúp người bệnh hấp thu trong cơ thể thi khí, nàng tóc hai tròng mắt đều sẽ không thay đổi, lần này lại không nghĩ bởi vì cây ngô đồng thụ tâm, nàng tóc biến thành bạc sắc Nàng hai tròng mắt biến thành bạc sắc, che giấu nàng nữ tử thân phận khuyên thai mất đi hiệu quả, đây là chưa bao giờ từng có. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Ly thương cả kinh. Trong không gian, Hồng Hồng trả lời, đừng lo lắng chủ nhân, cây mô đồng sẽ không bạo lộ chuyện của ngươi, chỉ là hiện tại như thế nào làm. Thi khí căn nguyên là thụ tâm, nếu không đem cái này thụ tâm hủy diện, cây mô đồng trong cơ thể thi khí sẽ không rõ ràng. Nhưng thụ trong tâm khai cây ngô đồng không phải tương đương cây ngô đồng tử vong, này nhưng như thế nào kỳ hảo. Điểm này sắc thật khó xử, nhưng ta càng kỳ quái chính là cây ngô đồng thụ tâm vì sao là thi khí ngọn nguồn, này không nên a? Nguyệt Ly thường nói, độc cô dược sờ chính mình lâu, nói không tồi, thương nhi có thể đi vào thân cây, là có thể tiến vào thụ tâm. Thương nhi trên người lại có thi khí, nghĩ đến thụ tâm là sẽ không kháng cự. Ta thử xem. Nguyệt Ly Thương trả lời. Xuyên qua liệt hỏa, Nguyệt Ly Thương tiến vào thụ tâm, thụ tâm bên cạnh vẫn cứ là lục sắc, nhưng càng đi đi, màu đen thi khí lại càng ngày càng nùng. Ở Nguyệt Ly Thương trong cơ thể dưỡng thương huyết hoa cùng yêu cơ đột nhiên giật giật. Hướng bên trong đi, ta phát hiện một cổ quen thuộc hơi thở. Huyết hoa lạnh giọng mở miệng. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ, sẽ không lại là người láo bằng hưu đi, giống như, như vậy các ngươi thi tộc là có bao nhiêu. Ngươi về sau liền sẽ biết, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Huyết Hoa trả lời. Tới thụ tâm trung tâm, Nguyệt Ly Thương phát hiện xương đen giống con nện giống nhau, biên chế một trường xương đen võng, tựa hồ muốn đem chỉnh viên thụ tâm ăn mòn. Nhiên, càng làm cho Nguyệt Ly Thương kinh ngạc chính là, đương nàng đứng ở xương đen trước mặt, xương đen thế nhưng chậm rãi mở to mắt. Ta đi, doa chết người, đột nhiên chỉnh tạp một đôi mắt to, đây là sát chết vùng dậy sao. Nguyệt Ly Thương sợ tới mức lui về phía sau một bước. Sương đen nở nụ cười, ngươi là ai? Trên người có tộc của ta hơi thở. Nghiêm túc nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, ân. Thế nhưng là hoàng tộc huyết thống như thế nào sẽ tại đây thấp giao diện? Khu khu, huyết hoa ngươi cùng yêu cơ muốn hay không ra tới một chút, cùng vị này. Không biết gọi là gì Sương đen lên tiếng kêu gọi. Nguyệt Ly Thương truyền âm cấp hai vị. Yêu cơ trả lời, ta tới nữ cùng nữ hảo nói, hảo tưởng nói này xương đen có thể nhìn ra cái nam nữ, hảo đi là nghe thanh âm, yêu cơ từ nguyệt ly thương trong cơ thể ra tới, thấy như vậy một màn, xương đen mở to hai mắt, thanh âm trở nên bén nhọn lên, ngươi còn chưa có chết, u, ta tưởng là ai, nguyên lai là muội muội ngươi a, yêu cơ cười nói, xương đen như là con nhím giống nhau, thắt bao lên, tiện nhân, ngươi còn sống thật là ta thất sách. Mắt thấy liền phải động khởi tay tới, Nguyệt Ly thương tưởng mở miệng ngăn cản, yêu cơ nói, ta cùng nàng chi gian nân đoán, ngươi đừng tắm tay. Ngạch khẩu khí này, Nguyệt Ly thương hảo muốn hỏi, rốt cuộc ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân. Yêu cơ cười tủm tỉm, ngươi như thế nào còn giống như trước đây, khó trách hắn không thích ngươi. Nguyên lai là tình địch a, lúc này mới giải thích thông xương đen nhìn đến yêu cơ khi phản ứng. Nói chưa dứt lời vừa nói xương đen càng thêm phẫn nộ câm miệng, nếu không phải ngươi cái này hồ ly tinh câu dẫn, hắn sao có thể sẽ rời đi ta? Đứng ở bên cạnh Nguyệt ly thương vẻ mặt xấu hổ hỏi, huyết hoa, các ngươi thi tộc yêu đương khi là xương đen hình dạng vẫn là nhân tộc bộ dáng. Trước 521 kinh ngạc tình tay bà quan hệ, này cùng ngươi có quan hệ. Huyết hoa ngạo kiều hỏi, Nguyệt ly thương sờ sờ cái mũi, khu khu, nhàm chán hỏi một chút, ngươi này tính tình liền tính không có ta? Hắn cũng sẽ không thích người. Khi cách ngàn năm vẫn là như vậy, khó trách hắn sẽ yêu cơ lắc đầu. Sương đen bị kích thích mất đi lý trí, câm miệng, câm miệng, tạc đều người câm miệng. Một đoàn có thể ăn mòn bất cứ thứ gì sương đen đối yêu cơ đả động công kích, yêu cơ cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp cắn nuốt điểm sương đen, đem nàng cùng thân thể của mình hòa hợp nhất thể. Rõ ràng là hai luồng sương đen, nhìn như vô hại, lại bởi vì hai người đánh nhau. Thụ tâm thậm chí chỉnh viên cây ngô đồng đều ở chấn động. Đủ rồi, ở đánh tiếp liền phải kinh động phượng tộc. Nguyệt ly thương ra tiếng quát lớn. Hai luồng xương đen tách ra, có chút chật vật. Xương đen lạnh giọng mở miệng, lan, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Lục la, muốn ta lăn có thể, ngươi cùng ta cùng nhau. Yêu cơ trả lời, nàng không quên Nguyệt ly thương vì cái gì tiến vào thụ tâm. Lục la cự tuyệt, đây là địa bàn của ta. Có không nghe ta một lời. Nguyệt Ly Thương đánh gây hai người nói chuyện. Lục la nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, tuy ngươi là hoàng tộc huyết thống nhưng ta lục la nhưng không sợ ngươi, nơi này cũng không phải là thi tộc. Ngươi nói không tồi, nơi này không phải thi tộc ta mệnh lệnh không được ngươi, nhưng ngươi sợ gì bám vào người cây ngô đồng, chắc là ngươi bị thương, yêu cầu cây ngô đồng sinh mệnh lực tới khôi phục thương thế. Nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục, ngươi muốn hay không theo ta đi. Nguyệt Ly thương hỏi. Lục la hừ lạnh, muốn cho ta giúp ngươi làm việc còn nói như vậy đường hoàng, cho rằng tìm được ta, ta sẽ đầu hàng nằm mơ. Ngươi sai rồi, ta tới nơi này là vì trị liệu cây ngô đồng, cũng không phải vì tìm ngươi. Như vậy hảo, ngươi rời đi cây ngô đồng ta cho ngươi tìm một chỗ chữa thương, chờ ngươi thương hảo, ngươi tùy thời có thể rời đi, nếu ngươi không tin ta có thể thể. Nguyệt Ly thương vươn ba ngón tay. Lục la nội tâm phản cảm. Lan, cây ngô đồng sinh mệnh lực bị ngươi hấp thu cũng không sai biệt lắm, căn bản chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó ngươi vẫn là muốn tìm cái bám vào người, không bằng tới ta nơi này, ta có thể giúp ngươi." Nguyệt Ly Thương không tức giận, tiếp tục nói. Lục La không kiên nhẫn, đối với Nguyệt Ly Thương trực tiếp khởi xướng công kích. Một đoàn xương đen hình thành cầu hình, mắt thấy liền phải công kích đến Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương cũng làm hảo chuẩn bị phản kích. Huyễn hoa che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, Đủ rồi. Quen thuộc thanh âm, không kiên nhẫn xương đen, Lục la có chút không thể tin được, nhìn trước mặt huyết hoa. Năm đó đi theo chủ tử tả hữu, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến hắn hôi phi yên diệt, vì sao? Vì sao hắn xuất hiện ở chỗ này? Lục la nhắm mắt lại lại mở mắt ra, trước mặt huyết hoa như cũ ở. Nếu Lục la là hình người nói, giờ phút này khẳng định có thể nhìn đến nàng nước mắt. Lục la đi vào huyết hoa trước mặt. Bởi vì không phải hình người nàng không có tay, xương đen hình dạng nàng chỉ có thể dùng chính mình xương đen thân thể đi đụng vào huyết hoa, huyết hoa trốn tránh đến bên cạnh không nói gì. Thật là ngươi. Lục la nghẹn ngào hỏi. Huyết hoa không kiên nhẫn, nghe nàng lời nói, rời đi thụ tâm. Nói xong, tiến vào nguyệt ly thương thân thể. Lục la hung tận trừng mắt nguyệt ly thương, nói, ngươi đem hắn tàng nơi nào. Mau đem hắn thả ra, nếu không ta muốn ngươi không chết tử thế được. Nguyệt Ly Thương lúc này mới phản ứng lại đây, làm nửa ngày, đây là một cái tình tay ba. Nhìn yêu cơ, Nguyệt Ly Thương hỏi, "Đừng nói cho ta, các ngươi ở hai nàng tranh một nam?" "Hừ, ta chính là thi tộc đệ nhất đại mỹ nhân, như thế nào sẽ thích thượng huyết hoa cái này lạnh như băng, cũng liền nàng mới lấy huyết hoa đương bảo." Yêu cơ ngạo kiều trả lời. Nguyệt Ly Thương trêu chọc, "Các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi." Chương 522 Ta thích đàn tĩnh, Phượng tộc bại hoại. Ha ha, tưởng quá nhiều, ta là tấm mộc. Yêu cơ bất mãn trả lời. Nguyệt ly thương gật đầu, khó trách. Khó trách lục la nhìn yêu cơ, hận không thể ăn nàng huyết uống nàng thịt. Đem hắn thả ra. Lục la giông to. Huyết hoa chịu không nổi, ta nói ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một lát. Ngươi nếu muốn thấy huyết hoa, liền lấy lòng chủ nhân. Ngươi trước mắt vị này thiếu nữ chính là ta cùng huyết hoa chủ nhân. Không có khả năng. Huyết hoa ca ca không có khả năng trở thành người khác nô lệ, nhất định là nàng nguy hiếp huyết hoa ca ca. Lục la không tin nói. Yêu cơ có loại tưởng bóp chết lục la tầm, người huyết hoa ca ca cái gì tính tình người không biết. Ai có thể uy hiếp hắn? Năm đó những cái đó ngụy thần vây công huyết hoa, ngươi xem hắn khi nào khuất phục. Lục la không có trả lời, nàng kỳ thật biết yêu cơ nói không sai, nàng chỉ là tưởng huyết hoa có thể ra tới, nàng muốn gặp hắn. Nàng tưởng nói với hắn lời nói, nàng tưởng, Nguyệt Ly thương có thể cảm giác được lục la thương tâm cùng mất mát, nhưng nàng cũng không có biện pháp a. huyết hoa không muốn ra tới, nàng có thể làm sao bây giờ? Kia gì, ta hiện tại là huyết hoa chủ nhân, ngươi nếu là đi theo ta, ngươi tưởng mỗi ngày thấy đều có thể. Nguyệt Ly thương nói, trong cơ thể, huyết hoa mở miệng, xấu cự. Nguyệt Ly thương cảm giác nàng huyết hoa có phải hay không bị người đánh cháo? Lục la bi thường nói, huyết hoa ca ca sẽ không muốn gặp ta. Hiện tại ta là chủ nhân, hắn sẽ không không nghe ta. Nguyệt ly thương an ủi. Tuy rằng là một đoàn xương đen, nhưng Nguyệt ly thương như thế nào cảm giác như là ở hống một cái vị thành niên tiểu nữ hài giống nhau. Lục la nhe răng trợn mắt, không chuẩn ngươi cưỡng bách huyết hoa ca ca. Nguyệt ly thương cảm giác trên đầu có một vạn chỉ thảo nê mã chạy vội. Đúng lúc này, canh giữ ở bên ngoài mặc yên cấp Nguyệt ly thương truyền âm. Ly thương, giống như có người tới cây mô đồng. Lục la, đây là cuối cùng một lần cơ hội ngươi nếu muốn về sau mỗi ngày gặp ngươi huyết hoa ca ca, liền theo ta đi, nếu không nghĩ, ta đây liền rời đi. Nghe được Mạc Kiên nói, Nguyệt Ly thương hạ cuối cùng thông điệp. Yêu cơ mở miệng, không đi càng tốt, ta cùng huyết hoa mỗi ngày thấy. Ngươi tưởng cứu cây mô đồng có thể, nhưng ta có hai điều kiện. Một cái làm tiện nhân này rời xa huyết hoa ca ca. Một cái làm ta đái ở huyết hoa ca ca bên người. Lục la nói điều kiện. Nguyệt ly thương gật đầu, như ngươi mong muốn. Lục la phi tiến Nguyệt ly thương trong cơ thể, yêu cơ cũng đi theo phi đi vào. Có chút thẹn thùng lục la nhìn hoa ở góc huyết hoa, thẹn thùng đi qua đi, huyết hoa ca ca, Ta thích thán tĩnh. Huyết hoa lạnh giọng trả lời. Lục la trong lòng vui vẻ, nàng biết huyết hoa đồng ý nàng ở hắn bên người. Chỉ cần có thể ở huyết hoa bên người. Nàng cả đời không nói lời nào đều có thể. Mà yêu cơ vì không kích thích lục la, qua ở một cái khác góc, dù sao Nguyệt ly thương trong cơ thể rộng mở thực. Giải quyết xong lục la, Nguyệt ly thương từ cây ngô đồng ra tới tản ra kết giới. Vừa muốn rời đi L đã không kịp, bên ngoài người đã đi vào cây ngô đồng hạ. Mặc yên nhanh chóng tiến vào Nguyệt ly thương trong cơ thể, mà Nguyệt ly thương cũng che giấu chính mình hơi thở. Nguyệt quân hạ, Nguyệt ly thương thấy không rõ người bộ dáng. Nhưng Mạc Yên có thể cảm giác được là cùng tộc. Kia tiểu tử nói có thể trị hảo cây ngô đồng, vạn nhất trị hết làm sao bây giờ. khan khan thanh âm truyền đến, là giọng nam. Một cái khác thanh âm tương đối bén nhọn, không có khả năng, đại nhân cấp đồ vật há lại như vậy hảo loại trừ. Nhưng kia tiểu tử nhìn tin tưởng mười phần, rất có nắm chắc. khan khan thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bén nhọn thanh âm cười ra tiếng tới, đừng buồn lo vô cớ. Bất quá là cá nhân tộc tiểu tử, không có khả năng. Vì an tâm, ta còn là vào xem tương đối hảo. Trước 523 còn đối khởi đã qua đời tộc trưởng sao. Đừng, vị kia đại nhân thích gắn tĩnh, ngươi lại không phải không biết, ngươi nếu không sợ chết, ngươi đi vào, dù sao ta không đi vào. Hảo đi, ta đây ở bên ngoài cảm giác một chút, hai ngày này ta tâm bất ổn, ta không yên tâm. Tùy ngươi, chờ hai người rời đi. Mạc Yen tức giận mở miệng, đáng chết bại hoại, phượng tộc có này đó bại hoại thật là phượng tộc xỉ nhục. Mấu chốt là này hai người diện mạo chúng ta không thấy được, thanh âm cũng là xa lạ, chỉ có thể ám tra. Gióng chống khuya chiên ngược lại sẽ rút dây động dừng. Nguyệt Ly thương nhí mày. Mạc Yen nói, phượng tộc đám kia trưởng lao chính là phế vật. Ly thương ta xem việc này vẫn là từ ngươi hỗ trợ tương đối hảo. Yên tâm, nếu tới, khẳng định muốn giải quyết. Nguyệt Ly thương nói trở lại chính mình chỗ ở, thiên đã đại lượng lượng, phượng thanh mỹ thỉnh người đi kêu Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương làm người cho nàng tiện thể nhắn, có chút mệt nhọc, buổi chiều ở đi tìm nàng. Tới người rời đi, nhìn Nguyệt Ly Thương phòng có chút nghi vấn, người này thật sự có thể trị hảo cây ngô đồng sao? Nguyệt Ly Thương ngồi ở ghế trên cho chính mình đảo ly trà hỏi, "Lục La, vừa rồi nghe kia hai người nói, ngươi là bị đưa vào cây ngô đồng, ngươi biết là ai đưa ngươi tiến vào sao?" "Không biết." Ta khi đó trọng thương hôn mê bị đè ở hộ. Lục la lắc đầu. Nguyệt ly thương nghe xong lại hỏi, Vậy ngươi ở cây ngô đồng chưa thương? Thanh tỉnh sau có biết hay không là những người đó là phượng tộc phản đồ? Cũng không biết, bọn họ mỗi lần tới đều hiện giờ vạn giống nhau. Trên mặt mang theo mặt nạ, thanh âm cũng thay đổi. Bất quá bọn họ hơi thở ta quen thuộc. Lục la trả lời. Nguyệt ly thương vui vẻ. Nói như vậy, giả thiết người nọ đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi có thể biết được là ai? Tự nhiên, lục la gật đầu, Nguyệt Ly thương trong lòng đại hỉ, vậy là tốt rồi, chỉ cần chỉ là là ai, liền dùng biện pháp đúng bệnh hạ dược. Bên này, Phượng Thanh Mỹ nội tâm nôn nóng, kinh tới người bẩm báo, cây mô đồng sinh mệnh lực hôm nay sáng sớm đột nhiên ra tốc tiêu hao, lấy cái này tốc độ không ra một năm liền sẽ tử vong. năm đại trưởng lão tranh luận cái không ngừng, ngoài sáng an đều ở chỉ trích Phượng Thanh Mỹ không nên dễ tin Nguyệt Ly thương. Phượng thanh mị áp lực sân đại, nhưng cứ việc như thế, nàng như cũ đứng ở nguyệt ly thương bên này, rốt cuộc thời gian còn chưa tới. Ta liền nói kêu tiểu tử là giả danh lừa bịp, các ngươi không tin, hiện tại hảo, cây mô đồng nhanh hơn tử vong cái này trách nhiệm, thanh mị ngươi không thể thoái thác tội của mình. Bang một tiếng, cái bàn trực tiếp nứt thành hai nửa, tam trưởng lão lửa giận tận trời. Nhị trưởng lão phụ hoa, hiện tại liền tính hỏi trách thanh mị cũng vô dụng, hiện tại yêu cầu chính là bổ cứu. Nghĩ ca nói không tuổi, nhưng như thế nào bổ cứu? Ngũ trưởng lao nhũ mày hỏi, tứ trưởng lão kiên trì nói, cùng nhân tộc tiểu tử ước định thời gian còn chưa tới, không bằng đang đợi chờ. Chờ, còn chờ cái gì? Cây Ngô đồng tình huống éo, ngươi không phải không biết, lão tứ ngươi có phải hay không quỷ mê tâm hồn? Tam trưởng lão đột nhiên đứng lên, có thể thấy được hàn khí không nhẹ. Đại trưởng lão quát lớn, hảo, mọi người đều là một phen tuổi người. Như thế nào còn ồn ào nhôn áo, không chê mất mặt. Đều khi nào, còn quản mất mặt không, đại ca ngươi nói làm sao bây giờ. Nhị trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão sở chính mình riêng mép, vậy các ngươi dáng vẻ này, đâu giống cái trưởng bối. Các ngươi đều gấp cái gì, không thấy được thanh mị bình tĩnh ngồi ở chỗ kia sao. Cùng với hỏi ta làm sao bây giờ, không bằng hỏi thanh mị, nàng mới là phượng tộc đại tộc trưởng. Đại trưởng lão chỉ chỉ ngồi ở địa vị cao phượng thanh mị. Tam trưởng lão cấp giống, chúng ta đều tại đây cấp phiên thiên, ngươi nhưng thật ra hảo, ngồi ở chỗ kia không nói một lời, ngươi còn đối khởi đã qua đời tộc trưởng sao. Trước 524 cây ngô đồng biến hóa, tranh luận không thôi. Tam trưởng lão còn thỉnh nói cẩn thận, tộc trưởng là ta huynh trưởng, ta sao có thể sẽ làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Năm đó huynh trưởng đem phượng tộc giao cho ta, mấy năm nay ta cũng tận tâm tận lực, một lòng vì phượng tộc suy nghĩ. Hôm nay Tam trưởng lão như thế hoài nghi ta, thực sự làm ta thất vọng buồn lòng. Phượng Thanh Mị đau lòng trả lời. Thấy Phượng Thanh Mị trong giọng nói thấu lộ ra thương tâm, Tam trưởng lão điếu môi, trọng ngồi trở lại ghế rửa không nói gì. Không khí trung thấu lộ trung khí tức bi thương. Thấy đại gia không nói một lời, Đại trưởng lão thích hợp mở miệng. Mấy năm nay Thanh Mị vất vả ta chờ đều xem ở trong mắt, chỉ là hiện tại chúng ta thảo luận chính là cây ngô đồng. Cây ngô đồng một khi tử vong. Ta đám người ở như thế nào nỗ lực đều là phi công. Đại ca nói không tồi, theo ta thấy tới, nhân tộc kia tiểu tử chính là cái kẻ lừa đảo. Sấn nàng hiện tại còn không có thoát đi, đem nàng bắt lại thi lấy khổ hình, xem nàng chiêu không chiêu. Nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Ngũ trưởng lao như mày, chỉ sợ không ổn, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cùng nàng ước định thời kỳ còn chưa tới, sao có thể tự tiện hành động. Cái gì tự tiện hành động? Sự tình quan cây ngô đồng sinh tử tồn vong, nhân tộc luôn luôn đê tiện vô sỉ, âm hiểm xào trá, chúng ta cớ gì cùng nàng giảng đạo nghĩa. Tam trưởng lão lại kích động đứng lên. Tứ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, tam ca, ngươi đừng kích động à, chúng ta đều biết ngươi lo lắng cây ngô đồng lo lắng phượng tộc, chúng ta lại làm sao không phải. Nhưng tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi, liền tính không kêu tiểu tử cây ngô đồng cũng căng không được bao lâu. Chúng ta nếu đồng ý kêu tiểu tử trị liệu. Vì sao không cho nàng cái này kỳ hạn Đến ngày đó nếu như nàng trị liệu không tốt, đừng nói thi lấy khổ hình liền tính giết nàng, nàng cũng không dám có câu oán hận. Ta phượng tộc ở thú tộc chung, cũng là số một số hai chủ tộc, làm không tới kia trờ sự. hừ dù sao ta xem kia tiểu tử không vừa mắt. Tam trưởng lão bất mãn trả lời. Phượng thanh mị xoa cái chán, có chút mỏi mệnh, việc này tạm thời ở chỗ này, ta phượng thanh mị ở chỗ này hứa hẹn ta sẽ cho phượng tộc một công đạo xảy ra chuyện gì trường lão đây là muốn công đạo cái gì nguyệt ly thương vượt qua ngạch cửa đi vào tới tam trưởng lão kích động đứng lên ngón tay nguyệt ly thương ngươi còn có gan tới ha ha vì sao ta không có can đảm tới ly thương là làm cái gì làm tam trưởng lão lửa giận tận trời nguyệt ly thương làm bộ khó hiểu nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng hừ thật đúng là sẽ trang ha ha ha Các vị tạm thời đừng nóng nảy, ly thương tiểu hữu sự tình là cái dạng này, hôm nay ta trở đi xem xét cây ngô đồng, phát hiện nàng sinh mệnh sói mòn tốc độ nhanh hơn, không biết ra sao nguyên nhân. Đại trưởng lão cười đến hiền tử, Nguyệt ly thương mày một chọn, nguyên lai like là việc này, yên tâm đi, cây ngô đồng giao cho ta, việc này ta đã có biện pháp trị liệu, đang muốn tìm thanh mị trưởng lão đâu. Nga, tứ trưởng lão nhướng mày, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là có làm. Không bằng nói ra làm đại gia yên tâm. Cái này Nguyệt Ly thương muốn nói lại thôi. Tam trưởng lão quát lớn, cái gì cái này cái kia, mau nói. Nếu là dám lừa gạt chúng ta, lão phu liền lột da của ngươi ra. Không nói, ai biết các ngươi có thể hay không cố ý kéo dài ta thời gian, đến lúc đó trách tội với ta. Nguyệt Ly thương cố ý càn quấy. Khí Tam trưởng lão hận không thể một cái tát chụp chết nàng. Mặt khác vài vị trưởng lão hơi hơi nhũ mày. Cảm giác Nguyệt Ly thương ở vui đùa bọn họ chơi. Ngũ trưởng lão cười lắc đầu, ta phượng tộc tuân thủ hứa hẹn, sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Tây mô đồng quan trọng tính ngươi là biết đến, nói ra, làm chúng ta mấy cái lao ra hỏa thở phào nhẹ nhõm cũng hảo a. Nguyệt Ly thương lắc đầu, kiên trì không nói, nhìn như ở hồ nháo, kỳ thật là ở kéo dài thời gian. Nơi này có hay không ngươi quen thuộc hơi thở? Nguyệt Ly thương hỏi lục la. Trước 525 âm thầm tra tìm gian tế. Lục la dụng tâm cảm giác, chỉ chốc lát sau, có. kia hảo, ta chờ hạ cô y vây quanh bọn họ mấy cái vòng một vòng, nếu hơi thở rất cường liệt, ngươi tiêu đỉnh. Nguyệt ly thương nói. Lục la gật gật đầu. Nhị trưởng lao sắc mặt khó coi, ly thương, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta chờ cùng ngươi hảo sinh thương lượng, ngươi đừng quá quá. Ta biết cho nên không muốn. Nguyệt Ly Thương đi đến nhị trưởng lão trước mặt, trinh trọng nói, là bởi vì cùng ta làm giao dịch chính là thanh mị trưởng lão. Lục La lắc đầu, không phải hắn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ là nói chúng ta mấy cái lao gia hỏa không tư cách biết phải không? Tam trưởng lão hỏa bị Nguyệt Ly Thương cấp bậc lửa. Nguyệt Ly Thương ở ngũ trưởng lão nơi đó vòng một vòng. Lục La như cũ lắc đầu. Đi vào tam trưởng lão trước mặt, tam trưởng lão xin bớt giận. Ta không phải cái kia y tứ. Ly thương, người câu này hay không quá mức, tây mô đồng không ngừng là thanh mị sự tình, là chúng ta toàn bộ phượng tộc sự. Tứ trưởng lão có chút bất mãn. Lục la hô to lên, đi qua đi, đi qua đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng cùng ta làm giao dịch chỉ là thanh mị trưởng lão, cho nên các ngươi muốn biết chờ ta rời đi có thể đi hỏi nàng. Nguyệt ly thương đi đến tứ trưởng lão trước mặt. Lục la luôn mãi cảm giác, trong đó một cái chính là hắn. Một cái khác có ở đây không nơi này. Nguyệt Ly thương nhìn tứ trưởng lão có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc cái này hay không làm nàng trị liệu cây ngô đồng khi, vẫn luôn là duy trì nàng, tuy rằng chân thật mục đích là tưởng cây ngô đồng chết. Lục la lắc đầu, một cái khác ta cảm giác không đến, hắn tự hồ tương đối khôn khéo sẽ che giấu. A, đã biết cái này còn sợ một cái khác không ra, ta có rất nhiều biện pháp. Nguyệt Ly Thương khỏe miệng giơ lên. Tứ trưởng lão nhìn Nguyệt Ly Thương ở trước mặt hắn lộ ra quỷ dị tươi cười, tâm đột nhiên kinh hoàng một chút, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì? Nội tâm lại nhanh chóng phủ nhận, không có khả năng, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nguyệt Ly Thương đi đến đại trưởng lão trước mặt, vài vị trưởng lão tranh luận không thôi, Ly Thương xin hỏi đại trưởng lão, Ly Thương là nói hay là không? Hừ, một cái nho nhỏ nhân tộc ở ta phượng tộc như thế không biết tốt xấu. Nếu không phải phía trước cùng ngươi có ước, cây mô đồng lại nguy ở sớm tối, bổn trưởng lão đã sớm cho ngươi giáo huấn ngươi lại vẫn dám đến hỏi bổn trưởng lão thật là to gan lớn mật. Đại trưởng lão tức giận trả lời. Nguyệt Ly thương cười cười không có trả lời, hỏi lại Lục La, cái này. Kỳ quái, trên người hắn không có lại giống như có, cái này không xác định, hẳn là che giấu đi lên. Lục La không xác định trả lời. Nguyệt Ly thương nói, nói như vậy liền này hai cái. Không, nơi này còn có một đạo không thuộc về phượng tộc hơi thở. Lục la lắc đầu. Nguyệt ly thương kinh hãi, cái gì? Hai tròng mắt nhìn về phía ngồi ở địa vị cao thượng phượng thanh mỹ, không phải là. Không phải, không ở nơi này, ly này có điểm xa, hơi thở thực nhược, nhưng ta còn là cảm giác tới rồi. Lục la trả lời. Nguyệt ly thương tùng một hơi, không phải nàng liền hảo, chờ ban đêm chúng ta đi xem. Lục la gật đầu. Làm can. Ta đại ca cùng ngươi nói chuyện, ngươi thế nhưng như đi vào coi thần tiên, quả thực quá càng hẳn Hôm nay bổn trưởng lão không cho ngươi cái giao hấn, liền không họ phượng. Tam trưởng lão không thể nhịn được nữa. Vận chuyển trên người năng lượng, trong tay xuất hiện một cái hỏa cầu, bay thẳng đến Nguyệt Ly Thương công kích qua đi. Phượng Thanh Mỹ dồn dập đứng lên hô to, không thể. Nhưng đã vì khi đã muộn, hỏa cầu đã công hướng Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương phản ứng lại đây. Phệ hồn thương nhanh chóng xuất hiện ở trong tay. Nguyệt Ly Thương nắm lấy thương bính, đánh bại hỏa cầu, hỏa cầu 4 phần 5 lạc. Vài vị trưởng lão bàn tay vung lên, hỏa tinh tiêu diệt. Phượng thanh mị từ trên đài cao đi xuống tới, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tam trưởng lão, ngươi thật quá đáng, như thế nào có thể động thủ? Trước 526 thương lượng biện pháp. Tam trưởng lão sắc mặt khó coi, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Ngược lại hỏi Nguyệt Ly Thương. Ngươi như thế nào? Nhưng có thương tích. Không ngại, là ta vô lễ trước đây, không trách tam trưởng lão. Nguyệt ly thương cười nói. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Phượng Thanh Mị lênh khóc nói. Hảo, bổn trưởng lão còn có chuyện hòa ly thương thương nghị, các ngươi không có việc gì liền rời đi. Lần này tan rã trong không vui, vài vị trưởng lão rời đi đại điện. Chờ bọn họ rời đi, Phượng Thanh Mị đem Nguyệt ly thương đưa tới chính mình phòng, mở ra kết giới. Ta biết ngươi không phải là người như vậy, có phải hay không phát hiện cái gì, ở trưởng lão trước mặt không có phương tiện nói. Không hổ là đại tộc trưởng. Nguyệt Ly thương tán thưởng. Phượng thanh mị cười cười, được rồi, nói đi, ta thừa nhận trụ. Thanh mị trưởng lão hay không còn nhớ rõ ta tới phượng tộc nguyên nhân. Nguyệt Ly thương hỏi. Phượng thanh mị gật đầu, nhớ rõ, ngươi muốn thấy thu vương, chỉ là này cùng cây ngô đồng có gì liên hệ. Đừng nóng nội. Nghe ta nói, Nguyệt Ly thương trả lời, ta sở dĩ muốn tìm thú vương, là tưởng liên minh thu tộc cùng nhau chống cự ngoại địch. Hiện tại nhân tộc bên kia đều ở làm chuẩn bị, khi nào khai chiến còn không biết, ta phải đến tin tức là bọn họ sẽ cho hoang man các thế lực một cái suy xét thời gian. Nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn đã tại hành động, tuy rằng chỉ là phát động quy mô nhỏ chiến đấu. Ta tưởng nói chính là, bọn họ nếu muốn hoang man... Liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì sinh linh, thậm chí một tấc thổ địa. Có ý tứ gì? Phượng Thanh Mị chau mày, ngươi là nói cây ngô đồng cùng bọn họ có quan hệ. Không sai, sở dĩ các ngươi tìm không ra nguyên nhân, là bởi vì cây ngô đồng có màu đen thi khí, mà ta ở Long Tộc thời điểm cũng gặp được quá, cho nên ta mới có thể điều tra ra. Nguyệt Ly thương gật đầu. Phượng Thanh Mị trầm giọng hỏi, ngươi xác định có thể trị liệu. Tự nhiên. Nguyệt Ly thương xác định, bất quá hiện tại cây mô đồng không phải nguyên nhân chủ yếu, bởi vì này trị ngọn không chỉ gốc. Việc này rất trọng đại, ta hy vọng ngươi không cần ở đánh với ta bí hiểm, có chuyện gì toàn bộ nói ra. Phượng Thanh Mị nghiêm túc trả lời. Nguyệt Ly thương cười cười, không có gì đại sự, chính là các ngươi phượng tộc có bọn họ gian tế. Trước mắt ta biết đến có ba cái, mà ta chỉ có thể xác định một người thân phận. Ngươi, ngươi đang nói một lần, ngươi nói. Ngươi nói phượng tộc có gian thế, xác định là chúng ta phượng tộc người. Phượng thanh mị trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên, thanh âm có chút run rẩy. Nguyệt ly thương gật đầu, xác định, liền tại đây 5 đại trưởng lão bên trong. Ngươi cũng phát hiện, ta hôm nay ở 5 đại trưởng lão trước mặt đi rồi một vòng, này chủ yếu mục đích chính là vì tìm kiếm gian thế. Trước mắt xác nhận chính là tứ trưởng lão, đại trưởng lão chỉ là hoài nghi, còn có một cái ta không có tìm được. Phượng Thanh Mị sắc mặt tái nhợt, nam đại trưởng lão liền có hai cái là gian tế, hơn nữa vẫn là đi theo tộc trưởng Nam Trinh Bắc Chiến, cùng sinh cùng tử trưởng lão. Không thể không nói, chuyện này không chỉ có là phượng Thanh Mị đả kích, càng là toàn bộ phượng tộc đả kích. Mấy năm nay, lại có bao nhiêu phượng tộc người đã thành hai vị trưởng lão tâm phúc? Nguyệt Ly Thương cũng biết chuyện này đối phượng Thanh Mị đả kích có bao nhiêu đại, chỉ là phượng tộc rốt cuộc không phải nàng địa bàn, nếu không có phượng tộc người hỗ trợ tưởng bắt được gian tế, khó càng thêm khó. Thanh mị trưởng lão, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, mà là như thế nào đem gian tế bắt được tới, ta cùng ngươi nói cũng không phải muốn ngươi thương tâm, mà là giải quyết bọn họ. Nguyệt Ly thường nói, Phượng Thanh mị cười khổ trả lời, Phượng tộc không giống long tộc, Nam đại trưởng lão là cùng sinh cùng tử huynh đệ. Mặt khác ba vị căn bản không có khả năng tin tưởng bọn họ là gian tế. Đặc biệt là Tam trưởng lão, năm đó tham chiến, Đại trưởng Lão cùng tứ trưởng Lão đều đã cứu hắn. Muốn hắn tin tưởng bọn họ là gian tế, không có khả năng, mặt khác hai vị càng thêm sẽ không tin tưởng. Trước 527 trong lòng oán hận bất mãn. Ha ha, ta đương nhiên biết bọn họ sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là bọn họ tự bạo thân phận. Nguyệt Ly Thương cười trả lời. Phượng Thanh Mị sứng sốt, có ý tứ gì? Chúng ta như vậy. Nguyệt Ly Thương truyền âm cấp Phượng Thanh Mị. Mà một bên Tứ trưởng lão ở trong phòng qua lại đi lại, dường như bất an. Nghĩ nghĩ, Tứ trưởng lão trong tay xuất hiện một cái hạt giấy, không biết trong miệng hắn niệm chút cái gì, hạt giấy bay ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya, hai cái thân xuyên hắc y đi, trên mặt mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở cây ngô đồng hạ. Ta cảm giác kia tiểu tử giống như đã biết cái gì. Khan khan thanh âm ra tiếng. Một cái khác trả lời, là ngươi quá đa nghi. Không phải Nàng hôm nay ở bọn họ bên trong đi lại, ta hoài nghi là nàng ở xác nhận. Sao có thể, nàng chỉ là tới trị liệu cây ngô đồng sao có thể biết chúng ta. Nhưng ngươi đừng quên, nàng là từ đâu tới, là nhân tộc, đại nhân đã đem nhân tộc đại bộ phận thế lực nạp vào dưới trướng, nàng không có khả năng không nghe được tin tức. Như thế, làm sao bây giờ? Làm bên trong đại nhân nhanh hơn tốc độ, không dám kia tiểu tử có thể hay không trị liệu cây ngô đồng cần thiết muốn cây ngô đồng tử vong, mà cái này nổi cần thiết muốn kia tiểu tử bối. Yên tâm đi, ta vừa rồi cảm giác được cây ngô đồng đã suy yếu đến liền thân cây nội hỏa đều dập tắt, không ra 3 ngày định chết. Vậy là tốt rồi, bất quá mấy năm nay ngươi ta hợp tác, sắc chưa bao giờ biết đối phương thân phận, ngươi không hiếu kỳ ta sao. a, ta biết ngươi là ai, bất quá ta rất tò mò, ngươi vì sao phản bội phương tộc. Vậy ngươi lại vì sao phản bội phương tộc? Phượng tộc không nên chỉ tại đây núi sâu rừng già, không bị người coi trọng, không người hỏi thăm. Vậy ngươi thật đúng là vĩ đại. Ha ha ha, lão tứ ngươi vẫn là như vậy dối trá. Đại trưởng lão hô lên tứ trưởng lão tên, gỡ xuống chính mình mặt nạ. Tứ trưởng lão sửng sốt một chút, cũng gỡ xuống chính mình mặt nạ. Kỳ thật hắn trong lòng sớm đã đối đại trưởng lão khả nghi, chỉ là không xác định không dám hỏi. Đại trưởng lão cười hỏi, như thế nào? Thực kinh ngạc. Ngươi không phải đã sớm đối ta có điều hoài nghi. Đại ca thật đúng là liệu sự như thần, lần này làm tốt đại nhân công đạo sự, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ cao hứng." Tứ trưởng lão nói. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Lão tứ, ngươi sẽ không thật sự phải cho bọn họ bán mạng đi. Đại ca là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tứ trưởng lão kinh hãi? Bọn họ thực lực cường đại, cũng không phải là như vậy hảo lựa gạt." Đại trưởng lão nghiêm túc trả lời, Không sai, người ta đều biết cây mô đồng không có khả năng cứu sống, mà không có cây mô đồng, ta phượng tộc liền không khả năng tồn tại đi xuống. Cho nên ta theo chân bọn họ đàm phán, sự thanh sao, bọn họ sẽ cho ta phượng tộc một cây tân ân cây mô đồng. Nhưng đại ca hay không nghĩ tới, bọn họ thực lực cường đại, vì sao phải cùng ngươi đàm phán, mà không phải dùng võ lực giải quyết. Tứ trưởng lão lo lắng nói. Đại trưởng lão ngực dũng lòng tin, ngươi yên tâm. Ta không có khả năng đánh không có nắm chắc chiến. Long tộc bên kia thất bại, Hồ tộc Hồ vương dầu muối không ăn. Thú vương càng là thần long thấy đuôi không thấy đầu, nói không chứng đã. Không lô thú tộc yêu cầu một cái thủ lĩnh, bọn họ nhưng không tinh lực cùng thú tộc nhóm chơi bắt mê tàng. Đây là một cơ hội, Phượng tộc quật khởi cơ hội, nếu gặp được, ta vì sao buông tay? Tộc trưởng phụ người chi nhân đem Phượng tộc giao cho Phượng thanh mỹ xử lý, nàng một mặt bảo thủ không chịu thay đổi. Còn như vậy đi xuống, phượng tộc không ra trăm năm, đừng nói nhân tộc, liền thú tộc trung lang tộc đều có thể đem chúng ta tiêu diệt. Đại trưởng lão Phát Tiết hắn bất mãn, rõ ràng hắn là phượng tộc đại trưởng lão, tộc trưởng không đem phượng tộc giao cho hắn, lại giao cho phượng Thanh Mị, hắn sao có thể phục? Hắn tự hỏi chính mình, nào điểm so phượng Thanh Mị kém? Hừ, chính là tộc trưởng bất công, cũng đừng trách hắn đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật. Chương 528 ngoài ý liệu Tứ trưởng lão không nghĩ tới đại trưởng lão là loại này ý tưởng, túi đầu không nói gì. Đại trưởng lão chụp một chút tứ trưởng lão bả vai, lão tứ, phượng tộc không được, chúng ta cần thiết muốn khác như đường ra, chỉ có tìm được rồi đừng ra, phượng tộc mới có thể tồn tại. Vô luận là tư tâm vẫn là chân chính vì phượng tộc suy nghĩ, chúng ta hồi không được đầu. Ta biết, đại ca, ta nghe ngươi. Tứ trưởng lão trả lời. Đại trưởng lão vừa lòng gật đầu, hảo. Đại ca nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, phượng tộc sẽ khá lên. Nói xong, hai người xác định cây Ngô Đồng không cứu rời đi. Chỗ tối, Nguyệt Ly Thương cùng Phượng Thanh Mị đi ra, dưới ánh trăng, Phượng Thanh Mị mặt lúc xanh lúc đỏ, tựa khí không nhẹ, ngu muội đến cực điểm. Phượng Thanh Mị nói, Nguyệt Ly Thương nói, còn Thỉnh Thanh Mị trưởng lão bất giận, rốt cuộc chỗ tối còn trốn tránh một cái. Ta tất nhiên là biết, Ly Thương, cây Ngô Đồng phiền với ngươi. Phượng thanh mị gật đầu trả lời. Nguyệt ly thương nói, yên tâm đi, ta đã cấp cây ngô đồng trị liệu, bọn họ nhìn đến chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Cùng phượng thanh mị cáo biệt, Nguyệt ly thương theo lục la nói phương hướng đi. Đường đi đến cuối Nguyệt ly thương dừng lại bước chân hỏi, ngươi xác định ở chỗ này. Đúng vậy lục la gật đầu. Nguyệt ly thương nói, nhưng nơi này không lộ. Nơi này hẳn là có cái ám môn, ngươi cẩn thận tìm xem. Huyết hoa đột nhiên mở miệng. Bởi vì làm lục la đi theo huyết hoa bên người, Nguyệt Ly Thương còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí đâu. Có ý tứ gì? Huyết hoa nghi hoặc. Nguyệt Ly Thương cười cười, ta đem lục la đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi không phải không thích. Dòng dài. Nguyệt Ly Thương cười cười, này huyết hoa vẫn là rất ngạo kiều lục la có bị. Đem bốn phía sờ sờ, Nguyệt Ly Thương rốt cuộc sờ đến một khối không giống nhau hòn đá. Dùng sức tối xâm lại, trước mặt cửa đá bị mở ra. Nguyệt Ly Thương búng tay một cái, ngón tay thượng xuất hiện ngọn lửa. Dọc theo thạch lộ, Nguyệt Ly Thương một đường đi phía trước, càng đi bên trong đi, cảm giác thi khí càng cường. Trong không gian, Độc Cô Dược nói, ta cảm giác phía trước có một sợi hồn phách. Hồn phách? Chẳng lẽ là Nguyệt Ly Thương nghĩ đến phía trước vượng Thanh mị cùng nàng nói, nơi này sẽ không vừa vặn là cấm địa đi. Độc Cô Dược nói, hẳn là chính là nơi này. Không thể nào. Không phải nói muốn từ mấy đại trưởng lão hợp lực, còn muốn thanh mị trưởng lão một giọt phượng huyết mới có thể mở ra sao. Nguyệt Ly thương nghi hoặc nói. Độc cô dược lắc đầu, không biết, có lẽ là bởi vì Mạc Yên cường đại đi. Ngạch nhưng nàng mở ra cửa đá, cùng Mạc Yên không quan hệ a. Mạc Yên mở miệng, quản nàng nhiều như vậy, dù sao tiến vào liền hảo. Hảo đi, chỉ là ta rất kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có thi khí. Lục la ngươi có thể hay không lầm. Nguyệt Ly Thương hỏi. Lục Lang nghiêm túc trả lời. Sẽ không, chúng ta thi tộc đối thi khí chính là thực mẫn cảm. Hào đi. Cùng tháng Ly Thương đi đến trống trải địa phương, thật lớn phượng hoàng, bị liệt hỏa vây quanh hai mắt, chung quanh lại quay chung quanh màu đèn thi khí. Ân. Người được không giống nhau hơi thở, Phượng Diệu mở hai tróng mắt, nhân tộc. Văn bối Ly Thương tham kiến tộc trưởng. Nguyệt Ly Thương hành lễ. Phượng Diệu nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Là vãn bồi vô tình xâm nhập. Nguyệt Ly thương lễ phép trả lời. Phượng Diệu tiếp tục nói, nơi này không chào đón ngươi. Ừ, thanh mị là như thế nào quản lý phượng tộc, thế nhưng làm nhân tộc tiến vào phượng tộc. Còn thỉnh tộc trưởng bất giận, thanh mị trưởng lao mấy năm nay đối phượng tộc tận tâm tận lực, ta là tới trị liệu cây nô đồng. Nguyệt Ly thương nói, giữa không trung phượng lóa mắt mắt tối xâm lại, sau đó nghiêm túc hỏi. Ngươi nói ngươi tới trị liệu cây nô đồng, cây nô đồng làm sao vậy? Trước 529 Nguyệt Ly Thương vs. Phượng Diệu. Đương nhiên là cùng ngài giống nhau, không bằng ta cũng cho ngài nhìn xem. Nguyệt Ly Thương nói. Vừa rồi Phượng Diệu hành động tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Nguyệt Ly Thương cấp bắt giữ đến. Phượng Diệu giận dữ, làm càn. Trong miệng phun ra niết bàn chi hỏa công hướng Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương trong tay phệ hồn thương đem hỏa cầu trực tiếp đánh hướng một bên. Tộc trưởng vì sao tức giận? Ly thương chỉ là tưởng trị liệu hảo tộc trưởng mà thôi. Nguyệt Ly thương tiếp tục nói. Phượng Diệu tức giận quát lớn, bổn tộc trưởng mãi một sợi hồn phách, ngươi dám treo chọc bổn tộc trưởng, thật là to gan lớn mật. A, treo chọc. Van mối nhưng không thời gian kia, tộc trưởng là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Nguyệt Ly thương cười lạnh, vọng tưởng dùng thi khí tới làm chính mình trọng sinh, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thân là phượng tộc tộc trưởng. Chẳng lẽ không biết trọng sinh đại giới? Một người trọng sinh, toàn bộ tộc đàn muốn trốn cùng. Nội tâm bí mật bị giáp mặt vạch trần, Phượng Diệu cũng không ở che giấu, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc là làm sao mà biết được. Cái này liền không cần phải nói, bất quá, tộc trưởng thật sự muốn làm như vậy sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Phượng Diệu tựa hồ có chút điên cuồng, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói thế ư, người không vì mình, trời chu đất diệt sao? Ta phượng diệu cả đời vì phượng tộc, cuối cùng lại trật vật chết đi, dựa vào cái gì? Ta không cam lòng. Cả đời vì phượng tộc, lần này phượng tộc cũng nên vì ta làm điểm cái gì? Ngươi không cứu. Nguyệt Ly thương lắc đầu. Một người vì gia tộc trả giá, là tự nguyện, nếu là không muốn vậy không cần đi làm, làm lại bán giận, không bằng không làm. Phượng diệu âm ngon nói, nếu ngươi đã biết bổn tộc lớn lên bí mật, liền đem mệnh lưu lại đi. Một tiếng chim hót, Phượng Diệu bản thể bay về phía Nguyệt Ly Thương, hai người khai chiến. Toàn bộ cấm địa đều trên mặt đất động Sơn giêu, kinh động toàn bộ phượng tộc. Đây là có chuyện gì? Như thế nào mà ở động? Phượng Thanh Mị từ phòng đi ra. Đồng thời năm đại trưởng lão cũng đã xuất hiện, ngũ trưởng lão chỉ vào cấm địa phương hướng, hình như là cái kia phương hướng. Cấm địa. Tam trưởng lão hô to, khẳng định là kia tiểu tử y không hảo cây Ngô Đồng. Mạnh mẽ tự tiện xông vào cấm địa Hào tiểu tử, lần này bắt cả người lẫn tăng vật Xem nàng như thế nào chống chế Nói xong, cái thứ nhất nhằm phía cấm địa Tứ trưởng lão cùng đại trưởng lão liếc nhau cũng đi theo đi lên Phượng Thanh Mỹ cùng nhị trưởng lão ngay sau đó đuổi kịp Cấm địa sụp đổ, Nguyệt Ly Thương cùng Phượng Diệu từ cấm địa ra tới Giữa không trung, cứ việc chỉ là một sợi hồn phách Nhưng kia thực lực vẫn là chuẩn cờ mờ nờ giờ tích Hỏa cầu không ngừng bay về phía Nguyệt Ly Thương, rơi trên mặt đất, phòng ốp, phượng tộc lửa lớn hướng lên trời. Tiểu tử thúi, Lão Phu liền biết ngươi giáp tâm bất lương, xem chiêu. Tam trưởng Lao hóa thành bản thể công kích Nguyệt Ly Thương. Phượng Thanh Mị vừa thấy tình huống không ổn. Lập tức hóa thành bản thể che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, tam trưởng lão. sự tình còn không rõ ràng lắm, không cần xúc động. Đều như vậy rõ ràng, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Giám đối với tộc trưởng động thủ, chính là cùng Lao Phu không qua được. Thanh mị, ngươi tránh ra. Tam trưởng Lao nói. Phượng Diệu nghiêm khắc quá lớn, thanh mị, ta đem Phượng Tộc giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy quản lý. Đại ca, ngươi nghe ta nói, nàng là ta mời đến Phượng Thanh mị giải thích. Phượng Diệu trực tiếp đánh gãy, đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói, từ giờ trở đi ngươi không ở là Phượng Tộc Đại Lý Tộc Trưởng, Đại Trường đương nhậm Tộc Trưởng Chi Vị. Ta phản đối, tộc trưởng chi vị quyết không thể giao cho đại trưởng lão. Phượng Thanh Mị lạnh giọng cự tuyệt. Phượng Diệu phóng thích uy áp, làm càn, ta mới là tộc trưởng. Đại ca là tộc trưởng không sai, nhưng Phượng tộc tộc trưởng khắc ở ta nơi này, cho nên hiện tại Phượng tộc ta định đoạt. Phượng Thanh Mị trả lời. Phượng Diệu nói, Thanh Mị, vì một nhân tộc, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Trước 530 bên trong thanh âm không phải thật sự. Ta không phải vì nàng. Ta là vì phượng tộc, vì cây nô đồng, ta cần thiết muốn bảo đảm nàng an toàn. Phượng Thanh Mị trả lời, nàng hy vọng Phượng Diệu có thể lý giải nàng khổ tâm, đáng tiếc. Nguyệt Ly thương nói, Thanh Mị trưởng lão, vô dụng, hắn đã không phải ngươi trước kia nhận thức tộc trưởng. Nói bậy loạn ngữ, Ly thương, xem ở ngươi vì cây nô đồng trị liệu phân thượng, ta phượng tộc đối với ngươi lễ nhượng tương thêm, nhưng ngươi lần này thật quá đáng, bổn trưởng lão duy trì tộc trưởng. Tứ trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão nói, bổ trưởng lão đứng ở tộc trưởng bên này, thanh mị vẫn là quá tuổi trẻ, phượng tộc ở tay nàng sớm hay muộn sẽ di tộc. Lão phu cũng tán đồng, từ tiểu tử này xuất hiện, thanh mị liền vẫn luôn giúp nàng, chẳng lẽ là thanh mị xuân tâm giao động. Tam trưởng lão nói, nhị trưởng lão phụ họa, ta xem lão tam nói không sai, bất quá ta phượng tộc nhưng không mừng nhân tộc, việc hôn nhân này ta nhưng không đồng ý. Sự tình trở nên lung tung rối loạn, ngũ trưởng lão cũng không biết như thế nào mở miệng, đơn giản câm miệng. Phượng Diệu mặc kệ mà khác, hôm nay tiểu tử này ai cũng đừng nghĩ bảo vệ, bổn tộc trường muốn nàng chết. Hừ, kia muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Nguyệt Ly thương hừ lạnh. tam trưởng lão cả giận nói, hảo tiểu tử, có lá gan, làm lão phu gặp ngươi. Vòng qua Phượng Thanh Mỹ, tam trưởng lão công kích Nguyệt Ly thương, Phượng Thanh Mỹ muốn đi ngăn trở. Đại trưởng Lao Hóa Thành bản thể ngăn ở nàng trước mặt. Mắt Khát Phượng tộc Phượng Hoàng, lúc này căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết Thanh Mị trưởng lão còn có năm đại trưởng lão đều ở không trung, ngay cả chỉ có một sợi hồn phách tiền nhiệm tộc trưởng đều xuất hiện. Thứ trưởng Lao Hóa Thành bản thể đi vào Tam trưởng lao trước mặt, "Tam ca, ta tới giúp ngươi. Còn có ta." Nhị trưởng lão cũng đi theo Hóa Thành bản thể. Đại trưởng lão nói, "Thanh Mị, đừng bức ta động thủ." Ngươi còn có mặt ngươi nói, ngươi làm chuyện gì, muốn ta nói ra sao? Phượng Thanh Mị chán ghét trả lời. Đại trưởng lão lòng có đáp án, Phượng Tộc không nên trở mặt, không người hỏi thăm. Đánh giắm, đây là ngươi cấu kết người ngoài lý do. Kia chỉ biết ra tốc Phượng Tộc diệt vong. Phượng Thanh Mị đau lòng trả lời. Đại trưởng lão lắc đầu, Thanh Mị, ngươi bị kia tiểu tử tẩy não, ý thức không rõ ràng lắm, ta không trách ngươi, nhưng kia tiểu tử hôm nay cần thiết chết. Chỉ cần ta ở, ta liền không thể nhìn nàng chết. Phượng Thanh Mị trả lời. Hai người chiến tranh chạm vào là nổ ngay, đánh lên. Chỉ còn lại có một cái ngũ trưởng lão, hắn không biết giúp ai. Ba người đánh một, vẫn là ba con Phượng Hoàng, Nguyệt Ly thương hô lên Mạc Yên. Mạc Yên bởi vì đang ở viễn cổ đại lục, cho nên so ở hoang man Phượng Hoàng, thực lực cường không ít, húng chi Mạc Yên hai lần nghiết bản. Giám khi dễ lão nương chủ nhân, không biết sống chết. Mạc Nghiên bản thể vừa ra, một ít nhỏ yếu phượng hoàng bởi vì chịu không nổi uy áp mà thân mình run rẩy. Phượng Diệu híp mắt phượng, khó trách như vậy tiêu ngoạo, bất quá kia lại như thế nào? Phượng Diệu nên đón Mạc Nghiên, Mạc Nghiên nhìn một sợi hồn phách phượng diệu mắng, lão bất tử, chỉ còn một sợi hồn phách còn làm yêu, xem lão nương không thiêu chết ngươi. Bởi vì huyết mạch áp chế, phượng tộc nhiều ít đều có điểm ảnh hưởng, Nguyệt Ly thương nhân cơ hội đem một khối truyền âm thạch ném cho Ngũ Trường lão, cầm cho các ngươi xem một đoạn xuất sắc nội dung. Truyền âm thạch xuất hiện một đoạn thanh âm, nghe tới quen thuộc thanh âm khi. Không chỉ có là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão không thể tin tưởng, ngay cả mặt khát phượng tộc người cũng không dám tin tưởng. Tam trưởng lão nhìn về phía tứ trưởng lão, một tiếng điên cuồng hét lên, lão tứ, ngươi nói cho tam ca, bên trong thanh âm không phải thật sự. Đại ca, nhị trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía đại trưởng lão, Trước 531 Hội đồng đại trận Tứ trưởng Lao nói Tam ca, này không phải thật sự Ngươi biết đến, nhân tộc cơm hiểm xảo trá Khẳng định là hắn cố ý ly gián chúng ta huynh đệ Không, ly thương lấy ra tới đồ vật là thật sự Ngày đó ta hòa ly thương cùng nhau tránh ở chỗ tối Không tin, các ngươi có thể đi hỏi cây ngô đồng Thuận tiện nói cho đại gia Cây ngô đồng đã bị trị liệu hảo Phượng Thanh Mị trả lời Tam trưởng lão hóa thành hình người giữ chặt tứ trưởng lão cánh, đi, chúng ta đi cây mô đồng, tam ca chứng minh ngươi trong sạch, đợi chút tới thu thập tiểu tử này. Tứ trưởng lão lui về phía sau một bước, tam trưởng lão vốn là tính tình táo bạo, lão tứ. Tam ca, thực xin lỗi. Tứ trưởng lão trả lời, cánh trực tiếp đâm thủng tam trưởng lão ngực. Bởi vì là hình người, tam trưởng lão nhìn ngực thượng kia mang hỏa cánh, lão tứ, ngươi. Phích một tiếng. Phượng Thanh Mị bị đại trưởng Lão công kích, bởi vì thực lực vô dụng, bị đánh ngã xuống đất. Mắt thấy, đại trưởng Lão liền phải cấp Phượng Thanh Mị một đòn chí mạng, nhị trưởng Lão cùng ngũ trưởng Lão che ở đại trưởng Lão trước mặt, đại ca, thủ hạ lưu tình. Lão nhị, Lão ngũ các ngươi tránh ra. Đại trưởng Lão trầm giọng nói. Nhị trưởng Lão đau lòng trả lời, đại ca, ta không nghĩ tới ngươi sẽ. Đại ca ngươi đã quên chúng ta đã từng bảo hộ Phượng tộc lời thế sao? Ta chính là bởi vì nhớ rõ, cho nên mới làm như vậy. Đại trưởng lão trả lời. Ngũ trưởng lão bi thương nói, đại ca, thu tay lại đi. Lão nhị, lão ngũ, các ngươi không cho khai cũng đừng trách ta cái này làm đại ca không khách khí. Đại trưởng lão công kích đã vận lượng hảo. Nhị trưởng lão kiên định nói, thực xin lỗi đại ca, thanh mị không thể chết. Hảo A, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Đại trưởng lão giống giận. Thanh. Thiên tựa hồ bởi vì mấy người kịch liệt chiến đấu mà trở nên hắc ám lên. Mạc Yên một chân đạp lên phượng tộc trên mặt, "Lão bất tử, cùng lão nương động thủ, chán sống. Người tìm chết." Phượng Diệu mất đi lý trí, cũng không ở che giấu. Lúc này trên người tản mát ra âm lãnh hơi thở, ngọn lửa cũng biến lạnh lẽo lên, nguyên bản đỏ đậm bản thể thế nhưng biến thành màu đen. Mạc Yên hô to một tiếng, "Đây là cái quỷ gì?" "Quá đen." Phượng Thanh Mỹ trở về không trung, Nhìn Phượng Diệu thay đổi, càng là chấn động, ngươi chính là ly thương nói cái thứ ba giàn tế. Ha ha ha, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, chết ở chỗ này cùng phong gào thét, Phượng Diệu điên cuồng lên. Phượng Thanh Mỹ ý thức được, vội vàng xoay người đối với mặt khác Phượng Hoàng, Phượng tộc sở hữu nghe lệnh, toàn bộ đến cây ngô đồng nơi đó đi, mở ra hộ đồng đại trợ. Nghe được Phượng Thanh Mỹ mệnh lệnh, Phượng Hoàng nhóm toàn bộ bay về phía cây ngô đồng bọn họ hóa thành bản thể rừng ở cây ngô đồng cành khô thượng, cây ngô đồng mở ra đại trận, lạnh lẽo ngọn lửa ăn mòn phượng tộc hết thảy. Phượng thanh mỹ mang theo bị thương tam trưởng lão tiến vào phượng tộc. sở hữu phượng tộc nghe lệnh, hôm nay ở bên ngoài ta cùng với nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão chết trận, tam trưởng lão chính là tân tộc trưởng. nếu như chỉ là ta chết trận, nhị trưởng lão chính là tân tộc trưởng, chư vị nhưng có ý nghĩa. phượng thanh mỹ hỏi, sở hữu phượng hoàng cúi đầu. Ta chờ vô tình. Tộc trưởng, làm chúng ta cùng ngài cùng nhau chiến đấu đi. Tuổi trẻ tiểu Phượng Hoàng rong rạc hùng hồn. Phượng Thanh Mỹ cự tuyệt, các ngươi là Phượng tộc hy vọng, không thể. Tộc trưởng, sở hữu Phượng Hoàng đều nghẹn ngào, có trực tiếp khóc lên. Phượng Thanh Mỹ bay ra đại trận, Nguyệt Ly thương phệ hồn thương đâm thủng tứ trưởng lão ngực. Tứ trưởng lao hóa thành hình người, tay bắt lấy Nguyệt Ly thương phệ hồn thương, cười đến điên cuồng, cùng chết đi. Chủ nhân. Hắn muôn tự bạo. Trong không gian hồng hồng hô to. Trước 532 thành lý môn hộ. a kia cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không? Nguyệt ly thương lộ ra một tia cười lạnh. Tay cầm phệ hồn thương, Nguyệt ly thương xuyên qua hừng hực liệt hỏa đi vào tứ trưởng lao trước mặt. Xuy. Đâm vào ngực, tứ trưởng lao hai tròng mắt lộ ra mê mang chi sắc. Phanh. Ngã trên mặt đất, hình thành một cái đại lỗ thủng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Yên cùng Phượng Diệu bên này, Mạc Yên bởi vì Phượng Diệu thi hóa, thực lực rõ ràng không ở một cái cấp bậc thượng. Đi, hét thảm một tiếng, Mạc Yên bị Phượng Diệu trực tiếp đánh gãy cánh. Hóa thành hình người từ trên cao rơi xuống. Nguyệt Ly thương tay cầm phệ hồn thương, vội vàng tiếp theo Mạc Yên, không có việc gì đi. Lão bất tử, thực lực một chút liền tiêu thăng, Lão Nương cũng không tin đánh không chết hắn. Mạc Yên cắn răng. Đối với chính mình tay dùng sức uốn éo, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tay khôi phục tại chỗ. Thả người nhảy, Mạc Yên lại lần nữa hóa thành phượng hoàng bản thể cùng phượng diệu đánh khó xá khó phân. Tuy rằng cùng Mạc Yên đối chiến chiếm thượng phong nhưng phượng diệu vẫn là trả giá đại giới. Nhìn Mạc Yên không sợ chết lại đến, phượng diệu nhịn không được giống giận, đáng chết nữ nhân, thật là chết không đủ tích. Liệt hỏa hình thành hỏa cầu không ngừng đi xuống lạc, toàn bộ phượng tộc bị liệt hỏa bao phủ. Không có biện pháp, Bảo Bảo ngươi đi giúp Mặc Yên, ta đi giúp Thanh Mị trưởng lão. Nguyệt Ly thương đối không gian Bảo Bảo nói. Bảo Bảo nhận được mệnh lệnh, vươn manh manh móng đuôi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bạch sắc cửu vĩ hồ xuất hiện, Bảo Bảo đối với Phượng Diệu hung tận nói, người xấu, khi dễ yên gì? Bảo Bảo cắn chết ngươi. Hai đại thần thú đánh với Phượng Diệu, bổn chiếm thượng phân Phượng Diệu giờ phút này bị Bảo Bảo cùng Mặc Yên đè nặng đánh, nhân tộc đáng chết. Tiểu tử này rốt cuộc cái gì địa vị, thế nhưng có hai đại thần thú. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Phượng Diệu bị mặc yên cùng bảo bảo tấu đến ra thanh mặt sương phụ. Bên này, hơn nữa thanh mị, ba cái trưởng lão đối chiến đại trưởng lão, thế nhưng còn chỉ là miễn cưỡng đánh cái ngang tay, có thể thấy được mấy năm nay đại trưởng lão che giấu bao sâu. Đại trưởng lão, ngươi còn muốn chấp mê không tỉnh sao? Phượng Thanh mị hỏi. Đại trưởng lão nhìn chết đi tứ trưởng lão, lại nhìn đến phượng diệu bị chế phục, trong lòng tuy rằng có hận nhưng như cũ không thỏa hiệp, bổn trưởng lão không sai, sai chính là ngươi, là phượng diệu. Nếu không phải hắn đem phượng tộc giao cho ngươi, ta cũng sẽ không cùng người ngoài hợp tác. Hừ, đến bây giờ còn cưỡng tử đoạt lý, ta khuyên ngươi tốt nhất đầu hàng, xem trong mấy năm nay ngươi vì phượng tộc tận tâm tận lực dưới tình huống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phượng Thanh Mị trả lời. Đại trưởng lão điên cuồng cười to, ha ha ha, bổn trưởng lão nếu làm liền không khả năng đầu hàng. Đầu hàng. Trừ phi ta chết, đến đây đi, ta muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đại ca. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão chăm miệng một lời kêu, đau lòng vô pháp hô hấp. Bọn họ ngũ huynh đệ vì cái gì sẽ trở thành như vậy. Đại trưởng lão nói, lão nhị, lão ngũ, hôm nay khiến cho đại ca nhìn xem, các ngươi thực lực có bao nhiêu cường. Không sai, phía trước mấy người đánh nhau, mọi người đều không có hạ tử thủ. Nghe đại trưởng Lão nói, ba vị trưởng Lão biết, đại trưởng Lão lần này là tới nghiêm túc. Hơn nữa ta, Nguyệt Ly Thương dẫn theo phệ hồn thương tới. Phượng Thanh Mỹ lại cố chấp trả lời, đây là ta Phượng tộc Thanh Lý môn hộ sự tình, còn thỉnh ngươi không cần tham dự. Không sai, việc này là ta Phượng tộc sự, ngươi xác thật không tiện cắm tay. Bị thương tam trưởng Lão lấy Phượng Hoàng Bản thể xuất hiện. Ngũ trưởng lão kinh ngạc, tam ca sao ngươi lại tới đây? Lão tam bị thương liền lóe một bên đi. Nhị trưởng lão nhíu mày, Phượng Thanh Mị nói, bổn trưởng lão lấy tộc trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi trở về. Các ngươi đều không cần ở khuyên ta, tin tưởng đại ca cũng hy vọng ta tham chiến. Tam trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão ha ha ha cười, trừ bỏ lão tứ, nhưng thật ra toàn bộ đến đông đủ, vậy đừng lôi thôi dài dòng. Trương 533 làm người cuồng. Phượng tộc trên không xuất hiện khó gặp một mặt. Chỉ thấy năm con phượng hoàng ở trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, Nguyệt Ly Thương đành phải đi giúp Mạc Yên cùng Bảo Bảo. Lão bất tử, không phải thực cùng sao? Lão nương làm người cuồng, làm người cuồng, làm người cuồng Mạc Yên một bên đánh một bên mắng. Bảo Bảo lợi trảo bắt lấy phượng diệu hai chỉ cánh, làm Mạc Yên hết giận. Nguyệt Ly Thương nhìn đến phượng diệu lúc này bị đánh chỉ có thể hết giận không thể tiến cả giận. Không sai biệt lắm có thể. Này lao bất tử làm sao bây giờ? Mạc kiến hỏi. Nguyệt Ly thương nói, hắn dù sao cũng là phượng hoàng một sợi hồn phách. Xem đối với các ngươi có hay không dùng, có lời nói, ta đem thi khí giải quyết. Lao nương mới không cần, ghê tởm. Mạc kiến ghét bỏ. Bảo bảo manh manh trả lời, ta cũng không cần, quá xấu. Cấp vị sư đi. Trong không gian độc cô dược mở miệng. Nguyệt Ly thương kinh ngạc, sư phó. Cái này đối với ngươi có chỗ lợi. Ân, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chờ ngươi tiến vào, ta cùng ngươi hảo hảo nói. Độc cô rừng nói. Nguyệt Ly Thương gật đầu, đem phượng rượu trực tiếp ném tới huyết hoa địa bàn. Bởi vì thi khí nguyên nhân, Nguyệt Ly Thương không nghĩ không gian bị ô nhiễm. Phúc! Máu tươi phun ra tới, đại trưởng lão nhìn trên người vũ khí. Không nghĩ tới phượng tộc chí bảo ở phượng thanh mỹ trong tay. Nó! Như thế nào ở ngươi nơi này? Đại trưởng lão nghi hoặc, Cụ hắn hiểu biết năm đó cái này Chí bảo bị tộc trưởng ở chiến trường chung đánh rơi. Phượng Thanh Mỹ nói, tiên nhiệm tộc trưởng tặng cho ta, Chí bảo ở lúc ấy đã bị hủy hư, Bị ta ngoài ý muốn sửa được rồi. Ha ha ha! Ý trời, đây là ý trời! Ý đại trưởng lão chết đi! Vai vị trưởng lão nhìn đại trưởng lão chết đi, Tâm tình đều thực trầm trọng. Lần này tổn thất đối phượng tộc tới nói là một lần thảm trọng tổn thất. Hết thể chân ai là định, phượng thanh mị đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, hắn Không có kêu tộc trưởng, chỉ vì hắn đã không xứng. Một sợi hồn phách, hoàn toàn biến mất. Nguyệt Ly Thương trả lời. Dù sao cũng là chính mình thân ca ca, phượng thanh mị vẫn là có chút yêu thương, nhưng bất quá chỉ là trong chốc lát, hiện tại đối nàng tới nói quan trọng nhất chính là trọng chỉnh phượng tộc. Phượng thanh mị nói. Mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian tìm ngươi, chờ ta trọng sửa lại phượng tộc sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Lý giải, ngươi vội ngươi. Nguyệt Ly Thương trả lời. Vài ngày sau, Nguyệt Ly Thương đem phượng Diệu hồn phách thi khí cấp giải quyết, đưa tới trong không gian cấp độc cô dược. Lúc này phượng Diệu sớm đã không có ngay lúc đó điên cuồng, biết chính mình đối phượng tộc tạo thành nguy cơ cùng thương tổn, nội tâm ấy này không thôi, đã không có tưởng sinh hy vọng. Sư phó Mang đến. Nguyệt ly thương thê Độc cô dược gật đầu, ân, ngươi còn có cái gì muốn hỏi có thể hỏi, chờ ta dung hợp hồn phách của hắn đã có thể hỏi không ra cái gì. Sư phó là muốn ra cố linh hồn của chính mình. Nguyệt ly thương một điểm liền thông. Độc cô dược cười trả lời, không hổ là ta đồ đệ, thật là một điểm liền thông. Như thế rất tốt, chỉ cần đối sư phó hữu dụng, về sau ta gặp được đều cấp sư phó lưu trữ Nguyệt ly thương trong lòng đại hỉ, Độc cô rừng nói, có thể ngộ tự nhiên là hảo, nếu không thể cũng đừng cơ cầu. Sư phó nói chính là. Nguyệt ly thương tôn kính trả lời. Bên cạnh yên lặng không nói phượng diệu mở miệng, ngươi muốn biết cái gì? Thú vương ở nơi nào? Thú vương lệnh ngươi có biết rơi xuống? Nguyệt ly thương liền hỏi. Phượng diệu cho mày, không biết, ta đã có thật lâu không thấy được thú vương, đến nỗi thú vương lệnh tự nhiên là ở thú vương trong tay. Bất quá cuối cùng nhìn thấy thú vương chính là hồ vương, ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút. Nguyệt Ly Thương sắc mặt có chút khó coi, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là muốn đi hồ tộc. Trước 534 hồ tộc chi vương hồ tiên tiên. Độc cô dược dung hợp Phượng Diệu sau liền bế quan tu luyện Nguyệt Ly Thương từ trong không gian ra tới, quyết định đi tìm Phượng Thanh Mỹ cáo biệt, vừa vận động tới Phượng Thanh Mỹ phái người tới tìm nàng. Vài vị trưởng lão cũng ở, tuy rằng có bị thương. Nhưng cũng may chỉ là ngoại thương. Ly Thương, ngồi. Phượng Thanh Mị cười nói, "Nguyệt Ly Thương nói lời cảm tạ ngồi ở bên cạnh ghế trên, Tam trưởng lão có chút hạ không được mặt mũi, vẫn là ngũ trưởng lão mở miệng, khụ khụ, lần này Phượng tộc sự, đa tạ Ly Thương tiểu hữu. Không ngại, có thể giúp được Phượng tộc là vinh hạnh của ta." Nguyệt Ly Thương nói. Nhị trưởng lão ho nhẹ một tiếng, "Phía trước là ta cùng lao Tam đối với ngươi quá thành kiến." Vô luận như thế nào, bổn trưởng lão ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Tiểu tử, không sai biệt lắm là được. Tam trưởng lão có chút ngượng ngùng, nếu không có dâu chống đỡ, phỏng trừng có thể nhìn đến hắn mặt đỏ. Nguyệt Ly thương cười cười, không ngại, ta có thể lý giải, chỉ là đã trải qua lần này, vẫn là hy vọng vượng tộc có thể kêu gọi mặt khác thú tộc cùng nhau chống cự ngoại địch, cũng không khỏi ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này. Tự nhiên, hoang man không ngừng là nhân tộc sự. Vẫn là chúng ta thu tộc sự, chúng ta sẽ không đứng nhìn bảng quan. Phượng Thanh Mỹ nghiêm túc trả lời. Nguyệt Ly Thương gật đầu, ở chỗ này. Ta thay người tộc trước cảm ơn các ngươi Mặt khác, ta còn muốn đi hồ tộc, thời gian cấp bách, hôm nay là tới cáo biệt. Hảo, ta phái cá nhân đưa ngươi đi, như vậy mau chút. Phượng Thanh Mỹ biết sự tình nặng nhẹ, cũng không giữ lại Nguyệt Ly Thương. Ngồi ở một cái tiểu phượng hoàng trên lưng Nguyệt Ly Thương trải qua năm ngày thời gian. Đi tới hồ tộc địa bàn.